Giang Ý tin chết sớm chuyển ra, cổ thần giáo có lẽ sẽ có sự tình. Trần Lạc Dương cùng Ma Tôn quan hệ triệt để công khai, cổ thần giáo để hắn trực tiếp tiếp nhận giáo chủ chi vị, cái khác cự đầu cường giả cùng lắm thì không động hắn giáo chủ này chính là, từng bước xâm chiếm chiếm đoạt cổ thần giáo cương vực lãnh thổ là đủ. Chuyện này đối với Trần Lạc Dương bản nhân, cuối cùng không có gì tổn hại, nhiều nhất là một chút an bài cùng bố trí vô pháp tiếp tục. Nhưng thanh nhu quan trên giới không có quan chủ thanh nhu chân nhân lại khác biệt muốn tại Hồng Trần đặt chân Đạo Thông kéo giải tiếp, quan có đạo quân ở sau lưng ủng hộ là không đủ. Nói khó nghe chút, Thanh Nưu quan suy sụp, còn có cái khác đạo môn truyền thừa có thể cung cấp đạo quân trợ lực. Loại tình huống này, nói dối Sương Thanh Nưu chân nhân lần nữa bế quan, tận lực ổn định cục diện, là Thanh Nưu quan trước mắt quan trọng nhất. Diệp Tam Miên, rõ ràng Trần Lạc Dương ma tôn truyền nhân thân phận. Trần Lạc Dương mặt mũi, Thanh Như quan trước mắt không thể không mua chướng. Tại có khổ hải kiềm chế hấp dẫn tiểu Tây Thiên Lực chú ý về sau, Thanh Như quan cao thủ tiếp vào Trần Lạc Dương truyền tin, không nói hai lời, liền là chạy đến cổ thần giáo trên mặt đất hỗ trợ. Đương nhiên, Thanh Như quan còn không cho tới mọi chuyện đều thụ Trần Lạc Dương uy hiếp, biến thành túi đầu nghe lệnh lâu la. Đạo môn tự có tôn nghiêm tại, kính sợ chính là trí tôn, mà không phải trí tôn truyền nhân. Thật muốn bị bức ép đến mức nóng nảy, liền từ bỏ vạn năm cơ nghiệp, tiến về thanh vi giới. Chỉ bất quá Thanh Như quan môn nhân đều xuất thân hồng trần, quan hệ thiên ti và lũ, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ra hạ sách này. Ở trong đó phân tích, liền muốn Trần Lạc Dương chính mình đến năm chắc. Nhưng ít ra trước mắt, Diệp Tàm Miên hai người có đất dụng võ. Nhìn ra được, không chỉ có Trình trì, Thiên Phong nghĩa bị cái này muộn côn đánh được thổ huyết, Vũ Sơn Minh đồng dạng chưa tỉnh hồn lại. Tại Trần Lạc Dương điểm phá đối phương thông hiểu một thức U Minh kiếm thuật trong nháy mắt đó, hắn suy đoán đối phương có trở mặt ý động thủ. Mặc dù ở đây cái man hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ trên thân, Trần Lạc Dương không cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Nhưng đối phương hiển nhiên cực không được tự nhiên. Nghĩ đến đối với Vũ Sơn Minh mà nói, hoàn toàn khó có thể lý giải được Trần Lạc Dương làm thế nào biết như vậy bí ẩn. Loại này uy hiếp mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí so trực tiếp một thanh kiếm đơ trên cổ của hắn còn để hắn dùng mình. Trong nháy mắt kia, Vũ Sơn Minh rõ ràng hoài nghi mình cùng Trần Lạc Dương hợp tác là bảo hộ lộ ra. Kia là cục diện thoát ly chính mình trưởng không dự cảm. Trần Lạc Dương đối với cái này thấy rõ, bất quá cũng không lo lắng. Vũ Sơn Minh thực lực Lại thêm một thức minh kiếm, đột nhiên gây khó khăn, sắc thực không tàn. Thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh không ngờ được hắn cái kia một thức minh kiếm, dưới sự ứng phó không kịp, đều có thể gặp nạ. Nhưng Trần Lạc Dương có khung thiên thạch hộ thân, còn có bao nhiêu loại bảo vật tại, đủ để ngăn lại đối phương vòng thứ nhất thế công. Sơ qua kéo dài một chút, liền có những người khác xử lý vũ sân minh. Đối phương hiện đúng vậy minh bạch điểm này, sở dĩ hoàn toàn nhấn diệt tương quan ý niệm, đáp ứng Trần Lạc Dương sư Tử đại Hiện tại hắn trong lúc nguy cấp cứu Thiên Phong nghĩa, trở lại man hoang không chỉ có giao phó, thậm chí còn có thể rửa sạch lúc trước người khác đối với hắn lo nghĩ. Cho tới Trịnh Chỉ, vậy liền thực sự không có biện pháp. Cũng sẽ không có người trách móc nặng nghề hắn cùng Thiên Phong nghĩa. Không phải hai người bọn họ không tận lực, làm sao đối phương đội hình quá hung tàn. Vũ Sơn Minh, Thiên Phong nghĩa trốn chạy, còn lại Trịnh Chỉ độc mặt tám đại cao thủ vây công, kết cục liền đã chú định. Vệ phân hắn dưới trướng cái khác cổ thần giáo cao thủ, trước mắt cũng lọt vào vây quét. Dần dần không thể tiếp tục được nữa Trần Lạc Dương xóa bỏ Vũ Sơn Minh Lưu lại vết kiếm về sau Không nhanh không chậm, hướng chiến trường đi đến chính trí chí nhất hệ nhân mã tư tán riêng Phần mình pha vây, trông cậy vào trốn được Một cái là một cái Một người trong đó, chính liều mạng chạy trốn Trước mắt đống nhiên một hoa Trần Lạc Dương khuôn mặt, ra hiện ở trước mặt đối phương Đồng thời còn có một cái nằm đấm Tại đối phương trong tầm mắt nhanh trong biến lớn Tràn ngập tầm mắt Người kia vội vàng chống đỡ Trần Lạc Dương một quyền đảo tại đối phương trên cánh tay, do người lực lượng đẩy đối phương cánh tay, đặt ở trên trán Lạng yên không một tiếng động ở giữa, đối thủ cánh tay hóa thành máu thịt be bét một mảnh, đầu lâu đồng dạng tiếp nhận trọng kích, cả người hướng về sau bay ngược mà ra. Nhưng thân hình hắn vừa mới bay lên, liền là ngừng lại, bị Trần Lạc Dương xách ở giữa không trung. Người chưa chết, nhưng đầu váng mắt hoa. Vô ý thức phản kháng, ý đồ tránh thoát Trần Lạc Dương bàn tay. Nhưng hắn lập tức hoảng sợ phát hiện, tự thân lực lượng như lũ quét như vỡ đê đại lượng trôi qua. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Chương 473, Thiên Điệu Nghiên Pháp. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, xưa nay cùng Thần Ma Huyết Tịnh xưng Cổ Thần Giáo hai đại chân giáo thần công. Thần Ma Huyết mặc dù bá đạo, nhưng bởi vì không giống Huyết Hà Kiếm Đạo, Thiên Ma bắt cực chờ ma công giống nhau tà lệ thị sát, là lấy phong bình còn không tính quá tệ. Cùng Thần Ma Huyết so ra, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp càng thêm tiếng xấu rõ ràng. Bất quá, bởi vì trong đó tu luyện độ khó quá cao là lấy toàn bộ hồng trần cổ thần giáo trong lịch sử đều ít có người tu thành. Thời thế hiện nay, trước đây cổ thần giáo bên trong tu thành môn tuyệt học này người, hết thẻ chỉ có 3 vị, chính là Giang Ý, Lâm Nam Sư Đồ Hai Người, cùng bế tử quan nhiều năm một vị khác tốt láo. Tại Lâm Nam sau khi nga xuống, thông hiểu thâu thiên hoán nhật đại pháp người, càng ít. Nhưng trước mắt, môn thần công này tuyệt học lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tại Trần Lạc Dương trên tay, đối phương Ý Đồ Kháng Cự Dãy Dùa, Lại chỗ nào có thể tránh thoát Trần Lạc Dương bàn tay? Hắn chỉ có thể cảm giác được tự thân lực lượng, trên phạm vi lớn trôi qua, chỉ đều ngăn không được. Trần Lạc Dương lòng bàn tay, phản phất một cái lô đen, cưỡng ép thôn vệ đối phương khí kỉnh. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, thôn vệ chi lực càng ngày càng mạnh, thôn vệ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng để cao. Rất nhanh, trước mắt vị này thứ 16 cảnh võ thánh, liền triệt để ngã xuống đất. Lực lượng trôi qua phía dưới, thân thể càng thêm suy yếu. Bản liền trọng thương tình huống dưới lại khó chèo trống, nội thương ngoại hoạn cùng một chỗ bộc phát. Trần Lạc Dương bình tĩnh phiêu nhiên tối lui, hướng một bên khác bước đi, lưu lại đối phương ở tại chỗ thân thể vỡ vụn ra, hóa thành huyết vụ. Chiến cuộc kịch liệt, trang diện loạn thành một bầy. Chính trí nhất hệ nhân mã hoặc bị chém giết, hoặc tứ tán trốn đi. Trần Lạc Dương thì không chút hoang mang, đã sớm chuẩn bị tốt mục tiêu, từng cái nhìn chằm chằm, sau đó tìm đi. Ở trong đó thiết yếu nhất mục tiêu chính là một vị theo trịnh trì chỉ phản loạn cổ thần giáo Túc Lão, Tê Trường Lão. Đối phương cùng trịnh trì chỉ đồng dạng, đều là cùng giang ý thông bối phận cổ thần giáo huy tín lâu năm cao thủ, thành danh nhiều năm, chỉ có thiên tư thực lực, kém với giang ý, trịnh trì. Chỉ. Nhưng bây giờ cũng là thứ 17 cảnh tu vi cảnh giới, thực lực bất phàm. Bất quá, chính vì vậy, mới bị Trần Lạc Dương để mắt tới. Tê Trường Lão thực lực tu vi không tầm thường, cổ thần giáo thứ 18 cảnh trở xuống trong cao thủ, chỉ có luyện bộ nhất có năm chắc thắng dễ dàng hắn Những người còn lại cũng không dám nói nắm vững thắng lợi. Mắt thấy địch nhân thế lớn, chính trị tự thân khó đảm bảo, tề trưởng lao không làm sao, chỉ có chính mình hết sức phá vây, trước mắt là có thể chạy một cái tính một cái. Hắn cắn chặt răng, ngạnh kháng một vị khác cổ thần giáo trưởng lao trọng kích về sau, không có hoàn thủ, mà là nhân cơ hội phi tốc trốn xa trốn đi. Luyện bộ nhất, bành phong, đố kỳ minh mấy người lực chú ý trên người chính chỉ lúc này cũng không lo được quản nhiều hắn. Tề trưởng lao trong lòng có chút lòng Mắt thấy là phải chạy thoát, đột nhiên bị vô hình bình chướng ngăn cản. Bình chướng bản vô hình vô sắc, khi tề trưởng lão cùng tiếp xúc về sau, thì đông nhiên bạo phát ra đạo đạo ám kim quan mang. Tề trưởng lão đón đầu vấp phải chắc trở, manh kinh, ngẩn đầu nhìn lên. hắn dù sao thực lực bất phạm, có thể mơ hồ nhìn ra chính mình xung quanh, toàn bộ bị bình chướng vô hình báo phủ. Đây hết thể đầu nguồn, thoạt nhìn như là trên bầu trời một tấm như có như không bức tranh. Bức tranh giữa không trung bên trong phiêu đảng. Vẽ lên lại không có vật gì, pháng phất giấy trắng. Nhưng bức họa này lực lượng, bao phủ tứ phương hoàn vũ, đem tể trưởng lão cả người giống như là từ hồng trần giữa thiên địa phân chia ra đến, hãm với một phương độc lập trong thế giới. Thân là cổ thần giáo Túc Lão, tể trưởng lão kiến thức phi phạm, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hoàng Thiên Đồ, Phạt Thân Phong, Tội Ma Khải, đều là cổ thần giáo người xưa kể lại chi bảo vật. Mà trước mắt không trung bộ kêu bức họa, theo tể trưởng lão biết chính là đương đại giáo chủ giang ý bản nhân tế luyện mà thành bảo vật, chỉ là giang ý cực ít có sử dụng, mọi người cũng liền dần dần xem nhẹ. Nhưng bây giờ, Hoàng Thiên Đồ hiện thế, lập tức đem tề trưởng lao cuốn vào đồ bên trong. Cả người hắn, phản phất đang hồng trần ở giữa biến mất. Tề trưởng lao thân kinh bắt chiến, ra với giang hồ, rất nhanh đánh giá ra trước mắt thao túng bảo vật này người, cũng không phải là giáo chủ giang ý chính mình. Kể từ đó, hắn chưa chắc không có tránh thoát cơ hội. Có thể giữa lúc Tề trưởng lão tỉnh táo lại dự định tìm kiếm đường ra thời khắc, đồ bên trong thế giới tái sinh biến hóa. Nặng nghê ảm đạm lực lượng, tại thời khắc này cuồn tới. Chơi cùng đất phản phất cùng một chỗ chấn động, sau đó cùng nhau hướng ở giữa để ép, thiên địa như muốn khép lại. Tề trưởng lão luân kinh, không chỗ có thể trốn phía dưới, chỉ có miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng áp lực cực lớn, chỉ trong nháy mắt, liền để hắn toàn thân trên dưới cốt cách rung động, phản phất lúc nào cũng có thể bị ép thành tạt bã. La Trần Lật Dương, Tê trường lao phúc đến tâm linh, trật minh bạch tới. Trừ hoàng thiên đồ bên ngoài, Trần Lạc Dương mình còn có một kiện ẩn chứa đại địa U minh luân hồi ý cảnh trí bảo. Một viên trong truyền thuyết nhân hoàng phụ chiếu. Lúc trước tại thần châu hạo thổ bên trong kiến tạo lòng đất ưu ám thế giới, mai táng đông đảo hồng trần cao thủ. Tê trường lao thân là thứ 17 cảnh võ thánh, không dễ dàng như vậy bị lòng đất ưu ám thế giới chấn áp, nhiều nhất bị giam ở trong đó. tựa như đứng trước hoàng thiên đồ vây khốn đồng dạng Nhưng Hoàng Thiên đổ cùng đất vàng phù chiếu hai bảo hợp nhất phía dưới, lực lượng ý cảnh sinh ra biến hóa. Tại Trần Lạc Dương ra roi dưới, phản phất thiên địa muốn như vậy khép lại. Tê trưởng lao riết ra khỏi chúng đây, vốn là tiêu hao không nhỏ, không còn chính mình trạng thái đình phong, bây giờ bị trời cùng đất hướng ở giữa một chen, lập tức khổ không thể tả. Hắn không chịu khoanh tay chịu chết, liều chết ngăn cản. Sau đó, Tê trưởng lão lân cận hồ tuyệt vọng nhìn thấy, Trần Lạc Dương thân hình, không nhanh không chậm xuất hiện tại trước mặt. Lúc trước vừa đến Hồng Trần Lúc, chất vấn quấy nhiều chí tôn huyết hà lao tổ, sở hoàng mấy người riêng phần mình dâng lên bảo vật tạ tội. Giang Ý cùng thương Long Đảo chủ mặc dù không có sai lầm, nhưng dự đoán đoán được chí tôn xuất quan nhị vị cự đầu, cũng riêng phần mình chuẩn bị lễ vật. Trong đó Giang Ý dâng lên bảo vật, chính là cái này Hoàng Tiên đồ Đương nhiên, trên thực tế cuối cùng đều là hiếu kính trần mỗi người. Đã không chịu nổi gánh nặng tề trưởng lão, hít sâu một hơi, túi đầu nói, lao phu nguyện hàng, xin Trần giáo chủ mở một mặt lưới. Trần Lạc Dương bình tĩnh đi vào trước mặt hắn, không cần. Tê trưởng lão trầm giọng nói, "Lão phu nguyện thần phục với Trần giáo chủ cá nhân ngươi." Lao phu nhìn ra được, Trần giáo chủ ngươi hắn hướng tất lấy giang ý mà thay vào, lão phu nguyện quên mình phục vụ mạng. Trần Lạc Dương thần sắc không có chút rung động nào, rất tốt. Tê trưởng lão vừa mới buông lỏng một hơi, thầm nghĩ người trẻ tuổi quả nhiên khí thịnh, lại nghe Trần Lạc Dương tiếp lấy nói ra, "Hiện tại chính là ngươi kính dâng sinh mạng thời điểm." Nói Hắn một cái tay liền vươn hướng tề trưởng Lão. Tề trưởng Lão vừa kinh vừa sợ, chất quát lên, cho thể diện mà không cần, vậy liền xem ai sẽ chết. Lão giả cổ động lực lượng toàn thân, không để ý tới trời cùng đất nghiên ép, chỉ toàn tâm toàn ý, lấy đồng quy vu tận chi thế, công hướng Trần Lạc Dương. Mặc dù thụ thiên địa nghiên ép ảnh hưởng, để tề trưởng Lão khó mà phát huy thực lực bản thân, nhưng một trồng liều mạng vạn phu mạc địch khí thế giới, ra chiêu cũng tự hung ác bá đạo. Trần Lạc Dương nhìn như không muốn cùng đồng quy vu tận Thu tay lại ngăn tại trước người mình bàn tay vững vàng đón lấy tể trưởng lão một quyền này Tê trưởng lão còn đợi biến chiêu, đột nhiên liền cảm giác chính mình mới giữ dằn quyền tình thế mà nháy mắt biến mất bị Trần Lạc Dương đều hóa giải không chỉ có như thế Trần Lạc Dương lòng bàn tay càng chuyển ra to lớn áp lực cưỡng ép đem trong cơ thể hắn lực lượng rút ra Tê trưởng lão trong lòng sợ hãi hoán Nhật đại pháp không đúng Thâu Thiên hoán Nhật đại pháp Tê trưởng lão lớn kinh hạ muốn thu tay lại nhưng thiên địa khép lại lực lượng để ép lập tức để hắn không thể động đậy. Trước mặt Trần Lạc Dương thân hình chỉ sơ qua nhoáng một cái, liền một lần nữa đứng vững. Lòng bàn tay phảng phất lô đen đồng dạng, điên cùng thôn phệ tể trưởng lão kinh lực. Đối phương vừa rồi cái kia mãnh liệt một quyền, không có đối với Trần Lạc Dương tạo thành tổn thương, ngược lại bị hắn Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp thôn phệ hấp thu. Khách quan với đồng dạng nổi tiếng xấu thôn thiên ma công cùng vô cực huyết hải, Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp một lớn ưu thế, chính là có thể chính diện đón đỡ đối phương công kích, mạnh hút cứng rắn nạp. Phòng Ngự Tá Lực cùng thôn phệ hấp thu đồng thời tiến hành công phòng nhất thể. Trần Lạc Dương trước tìm một cái thứ 16 cảnh người khai đạo, nhìn như chậm trễ một chút thời gian, kém chút thả chạy tề trưởng lão con cá lớn này. Kỳ thực lại là mượn người đầu tiên, càng thâm nhập phòng đoán thâu thiên hoán nhật đại pháp. Môn tuyệt học này mặc dù bá đạo hung ác, nhưng tu luyện thâm thúy tối nghĩa. Trần Lạc Dương mượn nhờ ma tôn Lỗ Sát xuất thủ thể ngộ, thành công nhập môn, nhưng thời gian ngắn ngủi. Muốn trên môn tuyệt học này đăng đường nhập thất, còn cần càng nhiều đoán. Này đối với giao đối thủ thứ nhất thời điểm, trước tiên đánh đối phương khó có sức hoàn thủ, sau đó lại thôn phệ kinh lực. Càng giống là đơn nhất cường hóa thầu thiên đại pháp. Mà bây giờ đối phó cái thứ hai đối thủ tề trưởng lão hắn xuất thủ càng phát ra thuần thủ, đã dần dần hiển lộ thầu thiên hoán nhật thần uy. Tề trưởng lão càng dễ dùa chống cự, kinh lực trôi qua tốc độ càng nhanh. Về sau, hoàng thiên đổ cùng đất vàng phù chiếu đã không lại áp chế hắn, hắn lại cũng khó có thể tránh thoát trần lạc dương bàn tay kiềm chế Ngươi thế mà luyện thành thâu thiên hoán nhật đại Pháp tể trưởng lão mặt xám như cho. Lâm Nam thiên tài hơn người, bằng không cũng sẽ không được giang ý tự mình tu đồ, thành là thánh địa trọng yếu nhất đích chuyển, nhưng so trước đó bối trình trì, cùng thế hệ luyện bộ nhất, cuối cùng đều hơi thua kém. Nhưng mà trình trì, luyện bộ nhất từ đầu đến cuối chưa từng tu thành thâu thiên hoán nhật đại Pháp, lâm Nam ngược lại thành công. Môn này khoáng thế tuyệt học, cùng xâm la vạn tượng thần công đồng dạng, tu luyện cánh cửa đặc thủ, rất ăn võ giả ở một phương diện khác riêng biệt thiên phú Đúng vậy à. Trần Lạc Dương hời hợt nói ra, "Sở dĩ hôm nay chính là người quên mình phục vụ mạng thời điểm." Tề Trường lão phát ra tuyệt vọng gầm thét, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ít nghiêng, Trần Lạc Dương thoát ly Hoàng Thiên Đồ tự thành thiên địa, một lần nữa tại Hồng Trần giới hiện thân. Hắn trên mặt có từng đạo ô quang đang không ngừng chớp động, tựa hồ khó mà tự chế bộ dáng. Bất quá Trần Lạc Dương thần sắc như thường, một lần nữa động thân. Trinh trì thực lực, sắp thực cường hãn. Nhất là nữ hoa gặp mạnh thì mạnh. Đối mặt nhiều cao thủ vây công lúc, ngược lại có thể chiếu dọi các gia trường chỗ, tập với chính mình một thân, thực lực không ngừng tăng vọt. Tám đại cao thủ vây công dưới, trình trì vẫn tả sung hữu đột, hướng phương xa bỏ chạy. Không làm sao nữ hoa tốn lực cũng nhiều, xá tâm ma tăng mấy người vững vàng, truy kích di động, từ đầu đến cuối đem trình trì vây quanh, dần dần đem hắn kéo đổ. Trình trì cuối cùng bị triệt để vây chết. Trần Lạc Dương đuổi theo về sau, lúc trước trên mặt chấp động ấu quang đã biến mất. Nhìn xem cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà Trịnh Trì, chỉ, Trần Lạc Dương bỗng nhiên vung tay lên, Hoàng Thiên đổ một lần nữa bay ra, đem đối phương giả. Trạng thái đỉnh phong hạ Trịnh Trì chỉ tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ trọng thương tại người, sức cùng lực kiệt, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Trịnh trưởng lao rơi vào trong đó, lập tức nên đón cùng tề trưởng lao đồng dạng, Hoàng Thiên đổ thêm đất vàng phủ chiếu thiên địa khép lại sáo sàn chiêu đãi. Không chỉ có như thế, Trịnh Trì phía dưới đại địa vỡ ra, còn có một con Phật Môn Bảo Luân từ bên trong bay ra Chương 474, nuốt, nuốt, nuốt. Hoàng thiên đổ chỗ kiến tạo không gian độc lập bên trong, chứ đất vàng phủ chiếu lực lượng phong trào, hiển hóa ưu ám đại địa cùng vòm trời cùng một chỗ đè ép trịnh chỉ trịnh trường lao. Cùng lúc đó, còn có một con bảo luân, chia cắt đại địa sông ra. Đại địa vết rách, không chỉ có không có để đại địa đè ép tề trường lao lực lượng yếu bớt, ngược lại càng thêm hung hãn. Chỉ vì cái kêu bảo luân lực lượng ý cảnh, cùng đại địa U minh có tương thông chỗ tương tự. Chính là năm đó Tiểu Tây Thiên thất thủ tại Thần Châu Hạo thổ địa Tạng Luân. Cái này Phật môn bảo luân rất bình thản rơi trên người Trịnh Chỉ, không mang chút nào sát ý lệ khí. Nhưng bị địa Tạng Luân đè ép, vốn là không chịu nổi gánh nặng Trịnh trưởng lão, càng thêm chống đỡ không nổi. Thương thế quá nặng, hao tổn quá nhiều tình hồn dưới, hắn hiện tại thậm chí liền nữ hoa đều khó mà thi triển, chỉ có thể miễn cưỡng bằng chính mình thần ma bất diệt thân cắn răng ngăn cản, tại Hoàng Thiên Đồ bên trong bị ép tới khó mà động đậy, không có thoát thân cơ hội. Hoàng Thiên Đồ bên ngoài, Bành Phong, Đỗ Kỳ Minh hai đại trưởng lão, thì ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Lạc Dương. Giang Ý Hoàng Thiên Đồ, bọn hắn cũng nhận ra được. Phạt thân phong cùng tội ma khải, Giang Ý phó thác cho Bành Phong, luyện bộ nhất, tựa hồ tại báo trước, Giang Ý đối với Trần Lạc Dương mặc dù tin trọng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có bảo lưu. Nhưng Hoàng Thiên Đồ cái này Giang Ý bản nhân tự tay tế luyện chí bảo, bây giờ lại xuất hiện tại Trần Lạc Dương trong tay, tựa hồ lại hiện được phán đoán của bọn họ lúc trước có sai lệch. Giáo chủ Giang Ý, vì sao như vậy coi trọng thậm chí là dung túng người trẻ tuổi trước mắt này. Hẳn là, có quan hệ trí tôn nghe đồn, là thật. Nhưng dù cho như thế, Giang Ý cũng đoạn không có đem giáo chủ chắp tay tương nhượng khả năng. Trước mắt trịnh trì chỉ loạn, đi vào Trung cuộc Có thể cổ thần giáo tiếp xuống, nội bộ là có hay không bình tĩnh. Vị này trần phó giáo chủ, cùng Giang giáo chủ ở giữa, phải chăng cuối cùng rồi sẽ có một trận long tranh hồ đấu. Lúc trước, bọn hắn cảm thấy Trần Lạc Dương lại như thế nào khác người cuối cùng tại Giang Ý nắm giữ phạm vi bên trong. Trước mắt lại như thế nào rung túng, chỉ cần Giang Ý nguyện ý, liền có thể bình định lập lại trật tự. Trần Lạc Dương chỉ là Giang Ý trong tay một thanh đao nhọn. Nếu như một ngày kia mũi đao chỉ hướng chủ nhân, Giang giáo chủ có thể lập tức đem bẻ gãy. Coi như không bẻ gãy, cũng không đả thương được hắn. Bởi vì song phương thực lực sai biệt, quá lớn. Nhưng bây giờ, một nhóm cổ thần giáo túc lão, đối với cái này đã không còn lòng tin. Banh phong Đỗ Kỳ Minh nhìn lên trước mặt Khổ Hải một mạch sát tâm, Viên Điên, xá Minh Ba Đại Ma Tăng, cùng Thanh Nưu Quan Diệp Tầm Yên, Lý Thanh Nguyên Hai Đại Đạo Môn cao thủ, ánh mắt lấp đầy thẩn trọng. Trước kia bọn hắn càng nhiều cho rằng là Giang ý đại biểu cổ thần giáo cùng Khổ Hải một mạch đạt thành hiệp nghị, Ba Đại Ma Tăng đến giúp đỡ đối phó chính trị. Chỉ. Nhưng ở Thanh Nưu Quan bên trong người cũng hiện thân về sau, bọn hắn lúc trước ý nghĩ dao động. Những người trước mắt này, đến cùng là bởi vì ai mặt mũi mà đến? Nếu như là Trần Lạc Dương, Ở trong đó nước coi như quá sâu, Trình trì lên tội, cuối cùng không phụ nhờ vả. Thanh Nhu quan giấu thần thủ lý Thanh Nguyên, hướng Trần Lạc Dương đánh cái chắp tay, bần đạo cùng Diệp Sư Điệt, cái này liền cáo tử. Diệp Tam Miên đồng dạng hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Bọn hắn rơi vào đường cùng, đến giúp đỡ vây giết Trình trì, giờ phút này công thành, tự khi mau chóng trở về. Thanh Nhu quan cục diện bây giờ bất ổn, cần phải tận lực tập trung lực lượng, Diệp Tam Miên hai người tự nhiên không tốt tại bên ngoài ở lâu mà động tác của bọn hắn rơi vào cổ thần giáo trong mắt mọi người, thì để tất cả mọi người trong lòng hơi động. Thanh Ngu Quan, thật sự là sông Trần Lạc Dương mặt mũi mà tới. Vất vả nhị vị. Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm. Hai cái đạo sĩ liền là hóa thành tử khí, biến mất ở chân trời. Khổ Hải một mạch, xá tâm ma tăng cũng chấp tay hành lễ, hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Sư huynh của lão nạp đệ cũng xin từ biệt, mời Trần giáo chủ thay ta chờ hướng Giang giáo chủ Vân An, Viên điên sư Điệt Lưu với quý giáo Để quý hai ta nhà giao lưu liên lạc, hoé giày chỗ, còn xin Trần Giáo chủ nhiều lượng thứ. Bên cạnh hắn viên điên ma tang, chính là lúc trước đến thăm cổ thần giáo tổng đàn cái kia cái trẻ tuổi hòa thượng, lúc này cũng chấp tay hành lễ, phân biệt hướng Trần Lật Dương, luyện bộ nhất, vành Phong, Đỗ Kỳ Minh thi lễ, không chu đáo chỗ, còn xin chư vị thí chủ thứ lỗi. Luyện bộ nhất, vành Phong cùng Đỗ Kỳ mình, lại cảm thấy ngoài ý muốn. Khổ hải tây đến, Đông tiến tây tần hoàng triều cương vực, đồng dạng chính là lúc dùng người. Đánh với trịnh trì chỉ một trận kết thúc, xá tâm, xá minh hai đại cao thủ vội vàng chạy về nhà mình xuất lực, tất nhiên là bình thường. Thế nhưng là viên điên lại muốn lưu tại cổ thần giáo nơi này, lại là cớ gì? Nói là ở giữa liên lạc, nhưng phân lượng không khỏi quá nặng, có giết gà dùng đao mổ châu ngại. Viên điên những người nào? Khổ hại thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cùng luyện bộ nhất, Diệp Tam Yên Vũ Sơn Minh đặt song song hồng trần thập kiệt, chính là hồng trần giới thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Bất luận tu vi cảnh giới vẫn là trước mắt thực lực, đều càng tại cổ thần giáo Lâm Nam, thang ất minh mấy người phía trên. Trước mắt thứ 17 cảnh tu vi cảnh giới, trong thực chiến lại có thể so với thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, không kém với một bên Xá Minh Ma Tăng. Cũng chính là Xá Tâm Ma Tăng như vậy đứng hàng thập cường võ thánh đỉnh tiêm cao thủ, trước mắt mới có thể nói vượt qua hắn. Nhưng Viên Liên một chiêu đột phá, cùng Xá Tâm Ma Tăng cùng vì thứ 18 cảnh, khả năng chính là một chuyện khác. Nếu như không có kinh thiên chủ quan bên ngoài, Đợi sau khổ hải chi chủ, rất có thể chính là hắn. Cho dù trước mắt thứ 17 cảnh tu vi, toàn bộ khổ hải một mạch, Viên Điên cũng là xếp hạng trước mấy cao thủ. Đối với hắn, cùng đối với Thanh Nhu Quan Diệp Tam Yên, cổ thần giáo luyện bộ nhất, thiên hà tiểu kiếm tiên đồng dạng, sớm đã không thể xem như tuổi trẻ truyền nhân đến đối đãi, mà là một phương thánh địa chủ cột một trong. Trước mắt khổ hải kinh doanh Tây tần địa giới, cùng tiểu Tây Thiên, Thanh Nhu Quan tranh phòng, Viên Điên thế mà liền trực tiếp không đếm xỉa đến tại cổ thần giáo đợi. Hay là nói, giang ý cùng Trần Lạc Dương hai người, cùng khổ hại ở giữa có khác giao dịch, tiếp xuống cổ thần giáo muốn lần nữa tham gia Tây Tần Chi Tranh. Đây chính là nay thiên tam đại ma tăng xuất thủ tương trợ điều kiện. Thế nhưng là đối vừa mới kinh lịch nội loạn, cần bình phục, nghỉ ngơi lấy lại sức cổ thần giáo đến nói, lập tức lại có đại động tác, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Nhưng nếu như cổ thần giáo tiếp xuống không giúp khổ hại, viên điên lưu lại tới làm cái gì? Bành phong mấy người trong lòng kinh nghi không chừng. Trần Lạc Dương thần sắc thì không có chút rung động nào, nhìn xem xá tâm, xá minh hai người nói ra, làm phiền nhị vị xuất thủ, viên niên đại sư lưu lại, bản giáo đương nhiên sẽ không lãnh đạo. Cảm ơn Trần giáo chủ. Khổ Hải ba tăng đồng thanh nói. Xá tâm, xá minh hai tăng, cáo tử rời đi. Viên điên thì lặng lặng lưu ở tại chỗ. Trần Lạc Dương nhìn về phía luyện bộ nhất mấy người, phân phó nói, ta mang chỉnh chỉ hồi tổng đàn. Thanh Long cùng bánh lão, tiến về man hoang, tìm cơ hội cho đối phương chút giáo hấn. Từ bọn hắn tham gia bản giáo nội vụ một khắc kia trở đi, liền phải biết, muốn trả giá đắt. Trong đó phân tức, các ngươi tự hành nắm chắc. Được. Luyện bộ nhất giờ phút này thần sắc đã khôi phục như thường, vẫn một bức lạnh nhạt bộ dáng. Bành phong hít sâu một hơi, cũng gật đầu đáp ứng. Sở dĩ nói cổ thần giáo trước mắt bất lực chiếu cô Tây Tần, nguyên nhân liền tại với nhà mình trận này nội loạn, còn liên lụy man hoang, mặc kệ là đánh trả vẫn là đề phòng, đều cần đại lượng tinh lực. Trần Lạc Dương gật gật đầu Sau đó lại nhìn về phía Đô Kỳ Minh, chính Tri tàn đảng, Đô Lao chủ trì tiêu diệt toàn bộ, đầu đảng tội ác Trịnh Tri đã đền tội, những người còn lại đầu hàng không giết. Đô Kỳ Minh nói, phải. Cùng Trịnh Tri cùng đi đến đây thân tín, trước mắt đã máu chạy thành sông. Còn sót lại cổ thần giáo giáo chúng, lúc này một lần nữa tập kết, nhìn qua Trần Lạc Dương, trong lòng cảm nhận khách quan trận chiến ngày hôm nay trước kia đồng dạng sinh ra rất nhiều biến hóa, mọi người trong lòng đều ngũ vị tạp trận. Hôm nay Bình nằm trịnh trì loạn, người tham dự tất cả đều có công. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói, có công thì thưởng, đợi xong chuyện về sau, ai cũng sẽ không rơi xuống. Đám người hầm vang đồng ý, tạ trần giáo chủ Long Ân. Lập tức mọi người, phân biệt theo luyện bộ nhất, vành phòng, đô kỷ mình mấy người lui ra. Trần Lạc Dương thì động thân trở về cổ thần giáo Tổng Đàn. Viên điên cùng hắn đồng hành. Tin tưởng không bao lâu nữa, quý giao giáo chúng lại tạ ơn lúc, liền sẽ chỉ nói cảm ơn giáo chủ Long Ân. Tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười, vừa đi vừa nói ra, tệ chua nguyện vì Trần Giáo chủ đại nghiệp, cống hiến sức mọn. Trần Lạc Dương không thèm để ý nói ra, không đổi. Viên điên liền là mỉm cười gắt đầu, bế miệng không nói. Khổ hải hạ như thế tiền vốn lớn trợ giúp Trần Lạc Dương cùng cổ thần giáo, thậm chí không tiếc ảnh hưởng nhà mình tại Tây Tần Nhu Đồ. Tự nhiên không phải là vì Trần Lạc Dương bản nhân, mà là hy vọng đối phương có thể giúp đỡ tại trí tôn trước mặt nói ngọn, cả đến với vì chính mình thắng được trí tôn ưu cơ hội Bất quá những sự tình này không cần thường đeo tại bên miệng, mọi người lòng dạ biết rõ là đủ. Trước mắt, cũng có một phen khác sự tình. Trần Lạc Dương nói, viên điên chấp tay hành lễ, Trần giáo chủ xin chỉ thị. Đem thứ này, đưa về bản giáo tổng đàn. Trần Lạc Dương đem Hoàng Thiên Đồ đưa cho viên điên. Viên điên nao nao, sau đó liền gặp trước mắt thời không biến ảo ở giữa, Trần Lạc Dương bản nhân biến mất không thấy gì nữa, cũng bị hút vào Hoàng Thiên Đồ bên trong độc lập thiên địa bên trong đi. Tuổi trẻ hòa thượng khôi phục lại bình tĩnh, bưng lấy hoàng thiên đồ đứng im nguyên địa một lát sau, than nhẹ một tiếng, mang theo đồ quyển, hướng cổ thần giáo tổng đàn bước đi. Trần lạc dương tiến vào hoàng thiên đồ thiên địa bên trong, liền gặp trịnh chỉ còn chính bị áp chế, khó mà động đậy. Bất quá, bởi vì trần lạc dương cái này chủ nhân bản thân cảnh giới trước mắt còn hơi thấp, cho nên có thể thôi động bảo vật thời gian đều không dài. Nhất là nhiều như vậy trí bảo cùng một chỗ thôi động, càng là khó mà thời gian dài gần bó. mất đi bảo vật áp Trịnh Trì liền khả năng thở ra hơi. Mặc dù hắn trước mắt bị thương nặng mỏi mệt, nhưng với tư cách cự đầu cường giả phía dưới có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, một khi có chút cơ hội thở dốc, có lẽ liền có lật bàn hy vọng. Trần Lạc Dương đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Hắn bình tĩnh đi vào Trịnh Trì chỉ trước mặt, sau đó trực tiếp đưa tay, một trưởng ấn về phía đối phương. Trước mắt tình huống dưới, Trịnh trưởng lao không có càng lựa chọn tốt. Phản ứng của hắn, cùng Tể trưởng lão đồng dạng, chỉ có tận toàn lực nên kích Trần Lạc Dương. Nếu như có thể chế trụ Trần Lạc Dương bản nhân, liền có thể trực tiếp giải trừ mấy lớn trí bảo uy hiếp. Nhưng chỉ là vừa mới tiếp xúc, Trình trưởng lão liền phát giác tình huống không đúng. Ý thức được Trần Lạc Dương học được Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp về sau, chính Chi lúc này báo nguyên thủ nhất, kháng cự Trần Lạc Dương lòng bàn tay thôn vệ chi lực. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng là tu làm căn cơ xa so với Tể trưởng lão bọn hắn thâm hậu quá nhiều, kịp thời phản ứng tình huống, dưới, sinh sinh từ Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp vực sâu không đáy bên trong thoát thân mà ra. Trần Lạc Dương không tiêu không khô, bàn tay tiếp tục hướng phía trước. Trinh trì mặt trầm như nước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Lạc Dương bàn tay, ớn tại hắn thần ma bất diệt thân phía trên. Không thi triển thần ma bất diệt thân, liền bị nơi đây khép lại thiên địa sinh sinh chèn chết. Mà trước mắt, hắn thần ma bất diệt thân lực lượng, thì như đê đập quyết miệng đồng dạng, rút nhanh chóng mà ra, rơi vào Trần Lạc Dương lòng bàn tay. Trưng 475, thứ 17 cảnh. Cổ thần giáo thần ma huyết sở sinh thần ma bất diệt thân, lực ngự mạnh danh chấn hồng trần. Cái khác các đại thánh địa, bất luận chính tà, cũng vì đó nhức đầu không thôi. Vì phá giải thần ma bất diệt thân phòng ngự, các nhà các phái đều không ngừng nghiên cứu suy nghĩ, nghĩ tận các loại biện pháp, hiệu quả không đồng nhất. Nhưng góc độ nào đó đi lên nói, thần ma bất diệt thân lớn nhất khắc tinh một trong, chính là cổ thần giáo nhà mình một môn khác tuyệt học chấn giáo, thâu thiên hoán nhật đại pháp. Đương nhiên, hai đại tuyệt học, lẫn nhau khắc chế. Thần ma huyết thần võ ma quyền bên trong liền có có thể để cho thâu thiên hoán nhật đại Pháp thua thiệt quyền thức. Thì như tương liễu, mà trịnh trì chỉ nữ hoa, diệu dụng vô tận, kỳ thật cũng có hóa giải thâu thiên hoán nhật đại Pháp diệu dụng. Chỉ tiếc trước mắt trịnh trì chỉ trọng thương kết lực, bất lực lại thi triển nữ hoa. Rồi ra hoàng thiên đồ trong thế giới, thiên địa cùng một chỗ đè ép phía dưới, còn có địa tạng luôn áp lực, để hắn cũng rút không ra dư lực thi triển tương liễu. Thế là trịnh trì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Lạc Dương bàn tay đặt tại hắn thần ma bất diệt thân hiển hóa ám kim thần ma thân thể bên trên. Trần Lạc Dương trong lòng bàn tay, phản phát sinh ra một cái lô đen, ám kim quang hoa không ngừng rơi vào trong đó. Trịnh trì kinh lực, khách quan với lúc trước hai người đến nói, tinh thuần quá nhiều. Trần Lạc Dương trên mặt, lập tức liền hiển hiện hắc quang lấp lánh. Bất quá, tại thôn phệ tiêu hóa đối phương lực lượng quá trình bên trong, hắn thâu thiên hoán nhật đại pháp tạo nghệ, cũng như diều gặp gió Lĩnh hội trước đây chưa từng lĩnh hội chỗ tinh diệu. Kể từ đó, hắn thiên hoán Nhật Đại Pháp là đứng lên càng phát ra thành đạo, uy lực cũng càng mạnh, hết thể hình thành một cái chính hướng tuần hoàn. Tóc trắng xóa Trịnh Trì chỉ nhìn xem Trần Lạc Dương, chầm chậm thở dài một hơi, nhắm mắt không nói. Trần Lạc Dương trên mặt Hắc Quang chấp động không ngừng, thẳng đến về sau, cái này Hắc Quang cơ hổ phân bố toàn thân hắn. Thế là hắn thu về bàn tay. Trước mặt Trịnh Trì, chỉ, càng thêm kiệt sức không chịu nổi. Địa tạng luân đã sớm bị Trần Lạc Dương thu hồi. Liên Hoàng Thiên đổ cùng đất vàng phủ chiếu lực lượng tại hắn ý niệm khống chế hạ đều chậm lại lực lượng. Nếu không phải như thế, đã không chịu nổi gánh nặng trì trì, sợ là sớm đã bị trực tiếp nghiền chết. Trịnh Trường lão mở mắt ra, sau đó liền gặp Trần Lạc Dương quanh thân là đèn quang bao phủ. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tỏa điều tức, hắc quang dần dần sa sút, thu hồi hắn trong cơ thể mình, tạm thời không gặp dị dạng. Bất quá hiểu rõ Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp Trịnh chỉ biết, đây chẳng qua là biểu tượng. Sau đó Trần Lạc Dương còn muốn tiếp tục luyện hóa Châu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp mặc dù tà lệ bá đạo, nhưng cũng có cực hạn chỗ, nếu không tu thành môn tuyệt học này người sớm cả đám đều trở thành vô địch tồn tại. Bởi như vậy, cổ thần giáo bên ngoài người, cũng đoạn sẽ không cho phép giang ý, lâm Nam mấy người nhẹ nhàng như vậy, sớm hợp nhau tấn công. Trần Lạc Dương bên ngoài thân Hắc Quang biến mất, bất quá vẫn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, không có mở mắt ra. Trinh Tri trầm chầm, chầm hỏi, ngươi, thật cùng Tri Tôn có quan hệ, ngươi là Tri Tôn truyền nhân sao? Trần Lạc Dương không có trả lời Vẫn tính tọa bất động. độngtncst Trinh chí rất nhanh phát giác dị thường liền gặp Trần Lạc Dương bên ngoài thân ẩnẩn ẩn có rực rỡ hào quang toát ra tới hào quang vây quanh tại hắn mặt ngoài thân thể kéo dài không tán tựa hồ muốn ngưng tụ cái gì Trinh tri là người từng trải nhìn liếc mắt liền minh bạch trong đó đến đếnộ cùng Trần Lạc Dương trước mắt động tác rõ ràng là muốn ngưng tụ thuộc về mình Thánh Sơn võ giả đột phá tới Võthánh cảnh giới siêu Phàm nhập thánh rút đi phàm thai, nhãn nhóm thuộc về mình thánh hỏa, cũng chính là võ thánh chi hỏa, kia là trong cơ thể một đoàn hư hào hỏa diễm, mang ý nghĩa võ giả thăng hoa đến khắc nhất trọng sinh mạng cấp độ. Là lấy thứ 16 cảnh, xưng là siêu phàm. Mà trước mắt Trần Lạc Dương động tác, rõ ràng là muốn từ thứ 16 cảnh hướng thứ 17 cảnh khởi sướng bắn vọt. Trong cơ thể hư hào thánh hỏa không ngừng tiêu đốt, đem tự thân các loại khí huyết tinh hoa cùng võ đạo cảm ngộ, cùng một chỗ dung hội đốt diệt, hóa thành cho tàn. Những này cho tàn, cũng không phải là vô dụng phế liệu. Vừa vận tương phản, chính là tiến thêm một bước dung hội cùng thăng hoa. Cho tàn góp gió thành báo, tích cắt thanh thác, cuối cùng dựng thành thuộc về võ giả chính mình Thánh Sơn. Leo lên Thánh Sơn, liền mang ý nghĩa võ giả thành công đột phá tới võ đạo thứ 17 cảnh. Gọi là viết, đang Phong. Thứ 16 cảnh, Siêu Phàm Thứ 17 cảnh, đang Phong. Thứ 18 cảnh, Tạo Cực. nay tam trọng cảnh giới võ giả, xưng là võ thánh. Đứng lên thứ 18 cảnh, cũng tiếp tục tinh tiến, thì có cơ hội hướng tầng thứ cao hơn khởi xướng kiêu chiến, cũng chính là giang ý, huyết hà lao tổ, sở hoàng trờ hồng trần cự đầu vị trí. Chính trì thân là thứ 18 cảnh cường giả Trần Lạc Dương trước mắt tại đi con đường, hắn đã từng đi qua. Là lấy xem xét Trần Lạc Dương bộ dáng, liền biết Trần Lạc Dương chính đang nỗ lực dựng thành Thánh Sơn. Những hiện hiện kia với bên ngoài thân dựng rỡ hào quang, quả nhiên bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình, hình thành một tòa nguy nga sơn phong Ngọn núi này chấp động quan mang, hiện lên trong suốt hình. Trần Lạc Dương bản nhân, bị bao khỏa tại Sơn Phong bên trong. Sơn Phong trước mắt còn lộ ra hư hảo, nhưng đang lấy mắt thưởng rõ ràng tốc độ rõ rệt, không ngừng trở nên càng thêm chân thực. Chính trì trong lòng biết, khi Sơn Phong triệt để ngưng thực một khắc này, liền mang ý nghĩa người trẻ tuổi trước mắt này, thật sự có hy vọng, đột phá tới thứ 17 cảnh. Lao giả mặt trầm như nước, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn xem Trần Lạc Dương hành công. Thời gian, cũng không cần thật lâu. Bao phủ Trần Lạc Dương sân phong, rất nhanh cũng đã ngưng thực, toàn bộ hóa là thực thể, hùng vĩ mà nguy nga, phản phất có thể trấn áp tứ phương hoàn vũ. Mặc dù Song phương lập trường là đối địch, chính mình trước mắt bộ này thảm trạng chính là bái Trần Lạc Dương ban tặng, nhưng thịnh chỉ trong lòng vẫn là âm thầm thừa nhận, Trần Lạc Dương dựng nên thành thánh sơn, so với hắn năm đó thứ 17 cảnh lúc, càng càng cao to. Người trẻ tuổi này thiên tư thực lực, quả thực nghe rợn cả người. Bất quá chỉnh trì giờ phút này, nín hơi ngưng thần. Trần Lạc Dương còn không có chân chính đại công cáo thành đâu. Thứ 17 cảnh, tên là Đăng Phong. Không chỉ muốn dựng thành Thánh Sơn, càng phải leo lên đỉnh núi. Bước cuối cùng này leo lên đi, mới xem như chân chính đặt chân thứ 17 cảnh. Trần Lạc Dương trước mắt còn thiếu cái này lầm môn một cước, chỉ có thể nói, đặt với bản thân thứ 16 cảnh cực hạn cự ly chân chính thứ 17 cảnh, còn chênh lệnh cách nhau một đường. Với tư cách Trần Lạc Dương thâu thiên hoán nhật đại pháp người bị hại, chính chỉ đối với Trần Lạc Dương trước mắt tình trạng. Ngược lại không ngoài ý muốn. Mặc dù sợ hãi thán phục với Trần Lạc Dương thâu thiên hoán nhật đại pháp tạo nghệ không tầm thường, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể luyện hóa đại lượng thôn phệ tới kinh lực, nhưng chính chỉ đã minh bạch, Trần Lạc Dương chính là muốn mượn thâu thiên hoán nhật đại pháp chi công, gia tốc tiến bộ. Chính là thiên tài đi nữa tuyệt thế người, võ đạo trong quá trình tu luyện, một chút nhất định mài nước công phu, lắng động tích lũy, cũng là nhất định. Cấp độ càng cao, người hướng cảnh giới cao hơn đột phá, độ khó càng lớn, cần thiết thời gian thường thường cũng càng dài giữa người và người, khác biệt người, tại với hao tổn dùng thời gian dài ngắn. Đến thứ 16 cảnh hướng thứ 17 cảnh đột phá độ cao, dù là lại tiết kiệm thời gian, cũng không thiếu được năm này tháng nọ. Trần Lạc Dương lợi dụng thâu thiên hoán Nhật Đại Pháp, thôn vệ người khác lực lượng, giúp tự mình hoàn thành phương diện này tích lũy. Theo trình trì, như thế thời gian ngắn liền đem thôn vệ tới lực lượng luyện hóa, đã có thể xưng kỳ tích. Trần Lạc Dương, tất có cái khác ỷ vào, huyền cơ không đơn giản chỉ ở tại thâu thi Liên tưởng trước đó một mực suy đoán Trần Lạc Dương cùng trí Tôn quan hệ, tình trì chỉ hơi thoải mái. Nhưng những này lắng đọng tích lũy, cho dù khả năng giúp đỡ Trần Lạc Dương dựng thành Thánh Sơn, lại không có khả năng để hắn thành công leo lên đỉnh núi. Thánh Sơn dựng thành, mang ý nghĩa tự thân khí huyết tinh hòa tích lũy. Leo lên đỉnh núi, lại cần đối với võ đạo chí lý lĩnh ngộ. Phương diện này, lại không phải Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp có thể giúp một tay, muốn võ giả chính mình nghiên cứu lĩnh hội. Trần Lạc Dương trước đây không lâu Mới vừa vặn đặt chân võ thánh chi cảnh Làm sao có thể tại ngắn như vậy Thời gian bên trong Liền đẩy ra thứ 17 cảnh đại môn Thứ kinh nghiệm cùng lý trí đi lên nói Trịnh chỉ không tin Nhưng nhìn Trần lạc dương tư thế Lại làm cho hắn ý niệm dao động Trước mắt người thanh niên này Thật muốn hiện tại liền hướng thứ 17 cảnh đột phá Hắn dựa vào cái gì Nhưng mà Ngay tại trịnh trí nhìn chăm chú Rực rỡ hào quang ngưng tụ mà thành sân phong Lúc này khẽ chấn động Sau đó Vốn là không có vật gì trên đỉnh núi, một bóng người, dần dần hiện hiện. Thinh linh chính là Trần Lạc Dương. Nín hơi ngưng thần trịnh trì, cuối cùng không kèm được ra mặt, trên mặt hiện hiện chấn kinh chi sắc, khó mà che giấu. Trần Lạc Dương thì tâm vô bằng vụ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng mở to mắt. Hít sâu một hơi. Tòa xuống núi phong, ẩm vang giải thể, hóa thành đạo đạo rực rỡ dáng mây. Sau đó đều bị Trần Lạc Dương cái này một hơi hút hồi trong cơ thể. Hắn bên ngoài thân có ngũ quang thập sắc dị sắc hiện Sau đó lại rất nhanh biến mất. Cả người Khôi Phục Như thường, nhìn qua cùng lúc trước cũng không gì trà. Nhưng ở trong cơ thể hắn, một tòa hư ảo Thánh Sơn đứng thẳng, đỉnh núi phía trên, thánh hỏa cháy rực rỡ. Người mang Thánh Sơn, võ giả công thủ các phương diện toàn diện bay vọt. Là lấy thứ 17 cảnh võ giả, bình quân thực lực, vững vàng vượt qua thứ 16 cảnh một mảng lớn. Không có đặc thù ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, thứ 16 cảnh võ giả muốn lấy yếu thắng mạnh đánh bại thứ 17 cảnh võ giả sẽ cực kỳ khó khăn. Tự võ đế bắt đầu, cấp giới chiếm quyền tình huống liền càng ngày càng ít thấy Nhất là cảnh giới càng cao, tình huống tương tự càng ít. Có thể tu luyện tới võ thánh cả đến càng cao điểm hơn bước, đều là trăm triệu ngàn giảm mới tìm được một thiên tài nhân vật. Có thể vượt qua thường thức người, chỉ có những thiên tài trong thiên tài kia, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng mà loại tình huống này, dù sao ít có. Trần Lạc Dương lúc này nhìn về phía trình trì, Phương Lạnh Nhạt nói ra, không sai, các ngươi lời nói chi tôn, chính là gia sư. Trì giờ phút này ngược lại trầm mặc. Hắn nhìn chăm chú Trần Lạc Dương sau một hồi lâu, phát ra khẽ than thở một tiếng, im lặng không nói. Trần Lạc Dương cũng mặc kệ hắn, thẳng xuất Hoàng Thiên Đồ bên trong thế giới, một lần nữa hiện thân với Hồng Trần bên trong. Trần Khổ Hải một mạch viên điên thấy Trần Lạc Dương một lần nữa xuất hiện, chính mỉm cười chào hỏi, thanh âm đột nhiên dừng lại. Hắn trên mặt tiếu Dung, không kìm lòng nổi biến mất, thay vào đó người là khó mà ức chế kinh nghi bất định. Vị này Khổ Hải đệ nhất chủ nhân, giờ phút này thậm chí không lo được lễ phép ánh mắt không tự chủ được, trên dưới dò xét Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thần sắc tự nhiên, hướng hắn vươn tay, làm phiền. Trần giáo chủ khách khí, vui vì ngài phân ưu. Viên Niên khôi phục trấn định, trên mặt một lần nữa hiện hiện tiêu dung, hai tay dâng Hoàng Thiên Đồ, đem đưa hồi Trần Lạc Dương trong tay. Trần Lạc Dương tiếp nhận Hoàng Thiên Đồ, gật gật đầu, liền một lần nữa lên đường. Bọn hắn trước mắt, người đã ở cổ thần giáo tổng đàn bên ngoài. Hai người cùng một chỗ tiến lên, rất nhanh có cổ thần giáo giáo chúng đến đây đón lấy. Đám người nhìn thấy Trần Lạc Dương, nhất thời ở giữa toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, thậm chí quên hành lễ. chương 476, xưa nay chưa từng có. Trần Lạc Dương sớm đã đạt đến phản pháp quy chân chi cảnh. Hiếu tâm thu liễm tự thân thực lực tu vi tình hùng dưới, chỉ cần không phải cảnh giới trên lệnh quá lớn, chính là tu vi cao hơn hắn người, cũng khó có thể chỉ dựa vào vẻ ngoài xác nhận thực lực cảnh giới Bất quá dưới mắt, Trần Lạc Dương không có giả heo ăn thịt hổ dự định. Mặc dù cũng không hiếu tâm khoe khoang nhưng cũng không có cố ý ẩn tàng. Quang Minh chính đại trở về tổng đàn, hắn một thân tiến cảnh tu vi, rơi vào cảnh giới không thấp kiến thức rộng rãi cổ thần giáo giáo chúng trong mắt, liền liếc qua thấy ngay. Chỉ là mọi người phản ứng đầu tiên, đều là hoài nghi mình nhãn lực phạm sai lầm, phán đoán sai lầm. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng hoài nghi. Muốn sai, không có khả năng tất cả mọi người sai a. Nghĩ như vậy, mọi người ngược lại xác nhận, chính mình cũng không có nhìn nhầm. Hoài nghi thích đi, liền càng thêm chân kinh. Đám người nhất thời ở giữa lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người quên hướng trần lạc dương hành lễ. 20 tuổi thứ 16 cảnh, đã nghe giận cả người. Nhưng tốt xấu, thời thế hiện nay, còn có không chỉ một còn sống ví dụ. Thế nhưng là 20 tuổi thứ 17 cảnh, tự hồng trần giới từ trước tới nay, đều cực kỳ hán Hữu Nếu như đơn thuần như thế, vẫn còn không đến mức để đám người nghẹn nào. Dù sao cổ thần giáo với tư cách hồng trần đứng đầu nhất thánh địa cấp bậc thế lực, Chuyên nhân đều kiến thức rộng rãi. Trước mắt hồng trần giới bên trong, càng có đông chu vị kia nữ hoàng bệ hạ, 20 tuổi đăng lâm võ tôn chi cảnh, trở thành hồng trần trong lịch sử trẻ tuổi nhất một phương cự phách. Thế nhưng là cho dù có vị kia nữ hoàng bệ hạ châu Ngọc phía trước, Trần Lạc Dương vẫn làm cho nhà mình cổ thần giáo đám người cả kinh nói không ra lời. Bởi vì phần lớn người, bây giờ đều đã trải qua biết, nhà mình vị này phó giáo chủ, mấy tháng trước tại thần châu hạo thổ thời điểm, vẫn chỉ là thứ 14 cảnh. Mà bây giờ nếu như mọi người không nhìn nhầm, vị này trần Phó giáo chủ đã là thứ 17 cảnh. Trong vòng mấy tháng, liên tục ba bước ngắm từ thứ 14 cảnh, bay thẳng đến trước mắt thứ 17 cảnh. Như thế tốc độ tiến bộ, tại hồng trần giới trong lịch sử, tuyệt vô cận hữu độc nhất phân. Trần giáo chủ đã cùng đông chu nữ hoàng đồng dạng, sáng tạo một hạng tuyệt vô cận hữu, chỉ thuộc về mình ghi chép. Xưa nay chưa từng có, sau cũng rất khó có người đến. Như thế manh liệt tăng lên tình thế thực sự để tất cả mọi người sinh ra cảm giác không chân thật, khiêu chiến thưởng thức công lý, khiến người như trong ngộng Trần Lạc Dương nhìn xem chưa có lấy lại tinh thần tới đám người, khẽ lắp đầu, phối hợp cất bước, dẫn viên điên, hướng tổng đàn bên trong đi đến. Cổ thần giáo đám người lập tức tất cả đều bừng tỉnh. Mọi người vội vàng hướng hai bên tối lui, phân ra một con đường cho Trần Lạc Dương. Đám người quỳ một chân trên đất, đồng thanh nói, cung nên Trần Giáo chủ về núi. Miễn lễ! Trần Lạc Dương theo miệng nói nói, không ngừng bước từ trong đám người ở giữa để trống con đường xuyên qua. Khổ Hải một mạch viên điên cùng sau lưng hắn, nhìn qua bóng lưng của hắn, tầm mắt rủ xuống. Ánh mắt chỗ sâu, ẩn dấu đi vô tận gọn sóng. Chính mình mới vừa rồi không có nhìn nhầm, cái này trần là dương, thật đột phá tới thứ 17 cảnh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, từ thứ 14 cảnh, đột phá tới thứ 17 cảnh. Như vậy tốc độ tiến bộ, hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người cùng tưởng tượng. Dù là đã biết hắn cùng vị kia trong truyền thuyết trí tôn quan hệ, vẫn làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nếu như muốn tìm nguyên nhân trong đó, chỉ sợ còn rơi trên người vị trí tôn kia. Trí tôn thủ đoạn, thực sự không phải bọn hắn có thể ước đoán. Mà cái này Trần Lạc Dương, thiên phú tài tình, cũng tại bọn hắn đoán trước phía trên, khó trách được trí tôn coi trọng như thế. Bất quá, khổ hại một mạch nếu như có thể được đến trí tôn minh xác cùng hộ, cái kia cùng tiểu tây thiên đọ sức, liền lại không lo lắng. Ma Phật truyền thừa Khổ Hải một mạch vô biên chùa, tại Hồng Trần giới lịch sử, không có thiên hà, cổ thần giáo, tiểu Tây Thiên, thánh lưu quan như vậy dài rằng rạc. Đối mặt Phật môn chính tông áp lực, Khổ Hải một mạch truyền thừa trước đây tình trạng cũng không lạc quan. Nhờ có Ma Tôn Đường Thiên Hải chủ trì Hồng Trần giới về sau, Khổ Hải một mạch mới có thể tại Hồng Trần giới cắm rễ, không cần bốn phía sống lang thang. Bọn hắn trước đây tự nhiên hy vọng có thể đạt được Ma Tôn nâng đỡ, đáng tiếc tiến triển có hạ. Phía sau Ma Tôn lại bế quan ngàn năm. Khổ hải một mạch muốn thắp hương cũng tìm không thấy cửa miếu. Bây giờ ma tôn cuối cùng xuất quan, khổ hải một mạch đương nhiên không muốn buông tha cơ hội. Đáng tiếc muốn đạt với bản thân tô cầu, vẫn không phải một kiện chuyện dễ. Phàm là có khả năng biện pháp, bọn hắn đều muốn nếm thử. Mà Trần Lạc Dương vị này ma tôn chuyên nhân, thì rõ ràng là một đầu không tệ phương pháp, trước cùng Trần Lạc Dương giao hảo, lại mượn nhờ Trần Lạc Dương hỗ trợ bác cầu. Cơ hội nhất thiết phải cần phải nắm chắc mới là, viên điên vị này khổ đệ nhất nhân liêu tại cổ thần giáo, trên danh nghĩa là vì khổ hại cùng cổ thần giáo liên hệ, kỳ thực chính là vì Trần Lạc Dương người cùng phía sau Ma Tôn. Giờ phút này mắt thấy Trần Lạc Dương đột phá tới thứ 17 cảnh, Viên Điên càng kiên định hơn vốn có tâm tư. Người bên ngoài có lẽ lại bởi vì Trần Lạc Dương dọa người tăng lên tình thế mà cảm giác quy hiếp, Viên Điên lại sẽ không. Hắn thân phụ sư môn sứ mệnh mà đến, đã sớm điều chỉnh tốt tự thân tâm lý kiến thiết. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chú trọng chính là Trần Lạc Dương cùng Ma Tôn quan hệ. Cái khác hết thảy đều là tiếp theo. Trần Lạc Dương cá nhân tu vi cao thấp, chỉ liên quan đến hắn cùng lui tới thời chi tiết xử lý, căn bản hoạch tâm không bị ảnh hưởng. Ta mang Trịnh Chỉ đi phục mệnh." Trần Lạc Dương nói, đại sư trước tạm ở lại, ta gặp mặt qua Giang Tiễn Bối về sau, hắn có thể chịu kiến ngươi." Nói chuyện với Viên Niên đồng thời, hắn tay run một cái, Hoàng Thiên Đồ triển khai, Trịnh Chỉ thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Trọng thương kiến sức, lại bởi vì Trần Lạc Dương thâu thiên hoán Nhật đại pháp nguyên khí đại thương Trịnh Chỉ Giờ phút này vô cùng suy yếu, Trần Lạc Dương có thể nhẹ nhóm chế trụ hắn, để hắn không thể động đậy. Nhìn xem bị Trần Lạc Dương một tay bắt ở giữa không trung trịnh trường lao, một đám cổ thần giáo đệ tử, cũng đều cùng nhau chấn động. Cụ thể đại chiến trải qua, Tổng đàn đệ tử còn không rõ ràng lắm chi tiết. Bất quá giờ phút này vừa mới mắt thấy Trần Lạc Dương đột phá tới thứ 17 cảnh, trong một năm ba bước ngắm kinh thế hành động vĩ đại, coi như mọi người biết Trần Lạc Dương cầm nã trịnh trì chỉ chi tiết, cũng vẫn sẽ cảm thấy rung động. Năm đó cùng giáo chủ Giang Ý tịnh sưng, trục lộc giáo chủ bảo tọa Lạc Nhật Vương, hồng Trần giới thập cường võ thánh một trong, thình linh bị Trần Lạc Dương bắt sống, mang về tổng đàn. Trước đây, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Giang Ý đem nhiệm vụ giao cho Trần Lạc Dương, Trần Lạc Dương bất quá là thay hắn đi tiền trạm mà thôi. Chân chính quyết thắng thua, bình định trịnh trí loạn, vẫn là muốn giáo chủ Giang Ý tự mình xuất thủ mới được. Bình thường đến nói, mọi người có này suy đoán, chẳng có gì lạ. Lạc Nhật Vương Trịnh Trì Thủy chung là cổ thần giáo bên trong giang ý phía dưới thứ hai cao thủ. Đừng nói tự có nhất hệ nhân mã theo hắn phản loạn, chính là chỉ có hắn một người, trong giáo trừ giang ý bên ngoài những cường giả khác liên thủ, cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Nhưng bây giờ kết quả, lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Mọi người nhất thời ở giữa lại lần nữa nghẹn ngào. Chỉ có viên điên thần sắc như thường, chắp tay hành lễ, mỉm cười nói, khách theo chủ liền, lặng chờ trần giáo chủ tin lành. Thanh âm của hắn để mọi người một lần nữa lấy lại tinh thần. Lúc này có người liền vội vàng tiến lên, cương giả từ Trần Lạc Dương trong tay kết quả không thể động đậy chỉnh trì, chỉ. cùng sau lưng Trần Lạc Dương, tiến về trang giáo chủ Tĩnh Tu chi địa. Trầm một bước, không có ôm bên trên cái này nhất chuyện tốt người, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đáp ứng Trần Lạc Dương phân phó, dẫn viên điên đi phòng khách nghỉ ngơi. Còn có số ít khác đám người, vội vàng đi thông gió báo tin. Trần Lạc Dương lơ đễnh, đi đầu mà đi. Trên đường, đối diện gặp một đại hán thân hình cao lớn, hổ hổ sinh uy. Mặc dù không có đánh qua bao nhiêu quan hệ, nhưng Trần Lạc Dương cũng nhận đối phương. Đương nhiệm Chu Tước Điện Thủ Tọa, Hồng Điêu. Trước đó lưu tại thần ma cung bên trong võ thánh, một cái là luyện bộ nhất, một cái khác chính là Hồng Điêu. Nhậm chức Chu Tước Điện Thủ Tọa vẫn là khuyết chức về sau, cổ thần giáo liền sẽ tại hai người bọn họ bên trong chọn vừa tiếp nhận. Luyện bộ nhất cá nhân thực lực càng xuất chúng, nhưng trước đây thân phận đặc thủ, chính là trịnh chỉ chuyên nhân. Hồng biêu thứ 16 cảnh tu vi cảnh giới kém một bậc, bất quá là là giáo chủ giang ý nhất hệ tuổi trẻ thân tín. Song phương cạnh tranh, nhìn như đều có ưu thế, tồn tại lo lắng. Nhưng Trần Lạc Dương bây giờ kết hợp chứng kiến hết thảy phòng đoán luyện bộ nhất tình huống xa so với trong dự đoán đặc thủ. Nàng triệt để đảo hướng giáo chủ giang ý, chẳng phải khiến người ngoài ý, có thể hiểu thành kẻ thức thời mới là tuân kiệt. Nhưng sư phụ nàng trịnh chỉ đối với nàng quyết định này, thái độ như thế lạnh nhạt bình thản, khó tránh khỏi để người hoài nghi Bên trong có huyền cơ khác. Bây giờ lại quay đầu lúc trước chu tức điện thủ tọa chi vị vừa mới khuyết trước thời điểm, thần ma cung bên trong hai người trừ bị, hồng yêu khả năng từ vừa mới bắt đầu, liền không có cơ hội. Đương nhiên, bây giờ nói những này, đã không quan trọng. Mô cái góc độ đến xem, Trần Lạc Dương xử lý lâm nham, lớn nhất người được lợi kỳ thật chính là hồng yêu. Chu tức, thanh long hai điện đồng thời khuyết trước, hồng yêu không cần lại cùng luyện bộ nhất cạnh tranh. Luyện bộ nhất trực tiếp bổ thanh long điện thủ tọa khuyết vị Mà hồng bưu thì bổ chu tức điện nói làm khuyết vị. Hai cái củ cải hai cái hố, vừa vặn. Kết quả hiện tại liền bạch hổ điện thủ tọa cũng để chống, ngược lại là thần ma cung bên trong cũng không đủ nhân tài chữ bị. Bây giờ Trần Lạc Dương quay đầu nghĩ đến, luyện bộ nhất trở thành tân nhiệm thanh long điện thủ tọa, kỳ thật bản đã nói lên có nhiều vấn đề. Quả thật cái này là nhân tài tối đại hóa lợi dụng lựa chọn, nhưng thanh long điện chức vụ, chú định hắn nhất định phải giao cho giáo chủ tuyệt đối tín nhiệm trong tay người nếu như nhờ và không phải người. Thanh Long Điện thủ tọa muốn dở trò, so Chu Tức Điện thủ tọa thuận tiện hơn nhiều. Có thể kết quả là, lại là luyện bộ nhất đi Thanh Long Điện, Hồng Bưu đi Chu Tức Điện. Hồng Bưu đối với Trần Lạc Dương cảm nhận, chưa nói tới tin phục cũng chưa nói tới cam thủ, càng nhiều là một loại thờ ơ lạnh nhạt diễn xuất. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Trần Lạc Dương đạt đến thứ 17 cảnh tu vi, sống lại cầm Trịnh Chỉ mang về, Hồng Bưu cũng nội tâm rung động không thôi. Hắn rất mau trở lại qua thần, nửa quay người tránh ra con đường, thi lễ một cái, Trịnh Chỉ đến tội Chính là bản giáo trên giới may mắn, chúc mừng Trần Phó giáo chủ đắc thắng trở về. Trần Lạc Dương khẽ vướt cầm thăm hỏi, sau đó từ đối phương bên cạnh sợn qua người. Đi vài bước về sau, Trần Lạc Dương trợn quay đầu, hướng nghiêng phía trên trên một vách núi nhìn lại. Một cái thân mặc hát bào, vẻ ngoài nhìn qua ba, 40 năm tuổi nam tử đứng ở nơi đó, cũng chính mặt không biểu tình nhìn xem Trần Lạc Dương. Chính là huyền vũ điện thủ tọa, Thang Hất Minh. Hắn giờ phút này tâm tình, so Hồng Biêu còn muốn càng thêm phức tạp tiếp vào thân tín hồi báo, hắn liền lập tức chạy đến, muốn đích thân xác nhận thật giả. Nhưng mà không cần nhìn kỹ, người vừa đến nơi đây, Thang ất Minh liền biết chuyển ngôn không phải hư. Thân chỗ ngồi ở trên cao nhìn xuống, nhưng Thang ất Minh bây giờ lại cảm giác chính mình so Trần Lạc Dương càng thấp một đầu. Rõ ràng là túi nhìn phía dưới Trần Lạc Dương, cảm giác lại phảng phất là hắn Thang ất Minh đang ngưỡng mộ. Chương 477, ta là ai? Khi Bạch Hồ điện thủ tọa Hầu Kinh Phi tin chết truyền về lúc, Thang ất Minh vừa kinh vừa sợ. Đối với hầu kinh phi tâm tư, hắn ẩn có chỗ biết, mà bây giờ bại vong tại Trần Lạc Dương trên tay, càng rơi vào một cái cấu kết man hoang, phản bội thần giáo tội danh, thì khẳng định là xuất từ Trần Lạc Dương tay. Tin tức truyền về Tổng đàn, có không ít người trong lòng sinh ra ngờ vực vô căn cứ, cho rằng Trần Lạc Dương tại thừa cơ thanh trừ đối lập. Chính là lòng người tư động thời điểm, Trần Lạc Dương áp trịnh chỉ trở về, người càng đột phá tới thứ 17 cảnh. Dung động mọi người đồng thời, cũng làm cho đám người tâm tư hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút biến hóa. Rất nhiều người quan niệm bên trong, cảnh giới như thế Trần Lạc Dương, tựa hồ không cần cùng hầu kinh phi khó xử. Song Phương, đã không phải là một cái phương diện. Trần Lạc Dương cho dù có dị tâm, sợ cũng là trực tiếp cùng giáo chủ giang ý liên hệ, mà không phải cùng thế hệ trẻ tuổi bên trong người đi tranh đoạt một cái người thừa kế vị trí. Trong lúc vô hình, hắn đã thay thế trịnh trì địa vị. Cái gọi là phó giáo chủ, tại thời khắc này thực chí danh quy. Hồng chân cổ thần giáo trên giới, Tất cả mọi người quan niệm bên trong, Ma Hoàng đã trở thành gần thứ với giáo chủ Giang Ý tồn tại. Chuyện này đối với Thang Lật Minh đến nói, xúc động có lẽ nhất là mánh liệt. Ban đầu 4 điện thủ tọa, cơ hồ đã đổi toàn bộ, bây giờ chỉ còn hắn một người. Tiền nhiệm Chu tức điện thủ tọa trước tạm không nói, Lâm Nham cùng Hầu Kình Phi cái chết, đều trực tiếp cùng Trần Lạc Dương có quan hệ. Trần Lạc Dương ánh mắt hướng trên vách núi xem ra, cùng Thang Ất Minh ánh mắt tiếp xúc. Thang Ất Minh chậm chậm thở ra một hơi, tự sơn núi bên trên xuống tới, đứng ở một bên. Hướng Trần Lạc Dương không người thi lễ, cung nên Trần Phó Giáo chủ Bình Định chỉnh chỉ loạn trở về. "Miễn lễ." Trần Lạc Dương khẽ vuốt cằm thăm hỏi, sau đó không dừng bước đi về phía trước. Phía sau hắn giao chúng, áp lấy Trịnh Chỉ tiến lên. Thang Lật Minh sau khi đứng dậy, cùng tóc trắng xóa Trịnh Chỉ đối mặt liếc mắt, hai người trong ánh mắt cũng đều tràn đầy cảm thái. Với tư cách giáo chủ Giang Ý nhất hệ thân tín, Thang Lật Minh đối với Trịnh Chỉ có đề phòng có kính sợ. Hắn đã từng mặc sức tưởng tượng Trịnh Chỉ trước mắt bộ dáng. Nhưng đó là bởi vì giáo chủ Giang Ý xuất thủ, nhưng chưa từng nghĩ qua sẽ là bởi vì trước mắt Trần Lạc Dương. Canh thủ tọa đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương một đoàn người bóng lưng biến mất, ở tại chỗ đứng im thật lâu. Trần Lạc Dương đi vào Giang giáo chủ tĩnh tu chi địa, bên ngoài trị thủ giáo chúng gặp hắn tới, liền vội vàng hành lễ. Đối với Trần giáo chủ trước mắt tình trạng, tin tức đã rất nhanh chuyển khắp cổ thần giáo trên dưới. Mọi người trấn kinh sau khi e ngại có thửa. Giáo chủ có mạng, Trần phó giáo chủ ngài sau khi đến, trực tiếp đi vào. Chị thủ đệ tử có chút lo lắng bất an nói: "Tiếp vào Trần Lạc Dương mang Trịnh Chỉ trở về tin tức, bọn hắn đương nhiên phải thứ nhất thời gian thông báo." Để hắn cảm thấy an tâm một chút chính là, trước mắt Trần Lạc Dương vẫn giống như trước kia một dạng mây trôi nước chảy, không có biến càng thêm lộ liêu ương ngạnh. "Được." Trần Lạc Dương gật gật đầu, cầm lên Trịnh Chỉ, một người đi vào, cái khác giáo chúng đều chờ ở bên ngoài. Đi vào giang giáo chủ Tiềm Tu cửa Tịnh Thất miệng, Trần Lạc Dương buông xuống Trịnh Chỉ, người ở chỗ này Trong tính thất chuyển ra giang giáo chủ thanh âm, Lạc Dương vất vả, trước tạm bên ngoài nghỉ ngơi một lát, ta cùng trịnh sư huynh tự ôn chuyện. Được. Trần Lạc Dương gật gật đầu, thân hình liền là biến mất. Chỉ còn lại trịnh trì một người, vệ vải trên mặt đất. Trung quanh tuy không người bên ngoài trông giữ, nhưng Trần Lạc Dương quyền ý thực hiện ở trên người hắn gông siềng, cũng làm cho hắn không thể động đậy. Trịnh chỉ chỉ có thể nhìn lên trước mặt cửa phòng đóng chặt. Hắn đối với tính thất, chầm chầm nói ra, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện đi dĩ không hiện thân gặp nhau. Chính là bởi vì là một lần cuối cùng, sở dĩ không cần gặp lại. Trong tính thất chuyển ra giang ý thanh âm, trịnh chi cười cười, đây là thương hại, vẫn là ngạ mạn Mà thôi, cũng không sao cả, được làm vua thua làm giặc, hơn trăm năm trước, chính là như thế. Trong tính thất âm thanh âm vang lên, lần này, không tầm thường. Đúng vậy a Trịnh chi gật đầu. Hơn trăm năm trước, hai người tranh đấu giáo chủ chi vị, mặc dù trịnh chỉ bị thua. Nhưng Song Phương cũng không có triệt để vạch mặt. Về sau trịnh trì chỉ điệu thấp làm việc, Giang Ý cũng có thể cho phép hạ hắn. Nhưng mấy trăm năm sau hôm nay, Song Phương triệt để vạch mặt, được làm vua thua làm giặc mặt khác, chính là bên tháng sinh, kẻ bại chết. Có cái gì muốn nói, thừa dịp hiện tại đi. Trong tính thất Giang Ý thanh âm chuyên ra, mặc dù biến thành tù nhân, sinh tử đã không khỏi chính mình, nhưng đối mặt đỏ sức gần 200 năm đối thủ, trịnh trì chỉ rất bình tĩnh, vậy phải xem ngươi có cái gì muốn hỏi đi. Trong tính thất Giang Ý thanh em không màng danh lợi, ngươi cho rằng ta muốn hỏi cái gì? Chính chí nghe vậy không có lên tiếng, có chút những mày nhìn qua tính thất. Chí ít, có quan hệ hắn cùng man hoang lui tới, cùng hắn cái kia một thức nữ hoa, hẳn là Giang Ý cùng cổ thần giáo trên dưới quan tâm vấn đề a Thế nhưng là nghe Giang Ý ngữ khí bình tĩnh như thế tự nhiên, dường như hồ đã đã tính trước bộ dáng. Man hoang vị kia tộc vương, trước mắt cũng không tại man hoang, cùng ngươi bàn bạc, bất quá là vũ sơn Minh tự mình gây nên. Trong tính thất Giang Ý không nhanh không chậm nói ra, cho tới nữ hoa, Lạc Dương tự trí tôn chỗ đạt được hoàn chỉnh thần ma huyết truyền thừa, quyền phổ Lạc Dương liền có, thiếu hụt người, chính là nhập môn cần mượn nhờ bảo vật mà thôi. Chính trì toàn thân chấn động. Hắn nhìn qua tính thất, lại nhất thời ở giữa nói không ra lời. Không chỉ là bởi vì về man hoang cùng nữ hoa sự tình, Giang Ý quả nhiên tính trước ký càng mà là Giang Ý nói tới sự tình, liền hắn trước đây đều không biết. Man hoang tộc vương, trước mắt căn bản không tại man hoang. Sớm biết như thế, hắn chỉnh chỉ như thế nào lại một mực ngưng lại cổ thần giáo cương vực bên trong mạo hiểm. Thiên Phong Nghĩa mặc dù phụng vương hậu chi mệnh xuất thủ tương trợ, nhưng về tộc vương hạ lạc vấn đề bên trên, đi cũng không có hủy đi xuyên Vũ Sơn Minh hoang Ôn. Con mặt kia, Trần Lạc Dương, có nguyên bộ thần võ ma quyền quyền phổ. nguồn gốc từ Chí Tôn. Trịnh Trí hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Cho đến ngày nay, Giang Ý hoàn toàn không có lửa hắn tất yếu. Hắn than nhẹ một tiếng, như vậy, Trần Lạc Dương nơi đó Cũng có phục hy cùng bản cổ. Không tệ. Trong tính thất Giang Ý đáp. Trinh Chi tự lầm bẩm, khó trách người đối với hắn coi trọng như thế lại dung túng. Trinh Sư Huynh nói quá lời. Giang Ý nói. Đáng tiếc, chân Lạc Dương hắn trưởng thành quá mức tấn manh, vị trí của ngươi cũng lập tức tràn ngập nguy hiểm. Trinh Chi cười lên, ta hôm nay, chính là người ngày mai. Trong tính thất chuyển ra thanh em không có chút rung động nào, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, cái này đối với bản giáo đến nói, là chuyện tốt. Giáo chủ chi vị, người có tài mới chiếm được, nếu như trịnh sư huynh ngươi vượt qua ta, vị trí này sớm đã là ngươi. Cái này lời nói từ trong miệng ngươi nói ra, sẽ chỉ là chuyện tiếu lâm. Trinh trí chí mỉm cười, lừa gạt một chút người khác có thể, cùng ta chỗ này hãy tỉnh lại đi. Hắn nhìn lên trước mắt phong bế tính thất đại môn, hơi trầm mặc một chút sau nói ra, chuyện tới bây giờ, ngươi không nói chuyện hỏi ta, ta còn thật sự có một câu hỏi ngươi. Trinh trí chí gần như từng chưa nói ra, ngươi đến tuột cùng là ai? Thông qua cổ ngọc cùng huyễn chữ thiên thư giả mạo giang ý Trần Lạc Dương nghe vậy, giật mình trong lòng, cho rằng đối phương xem thấu hắn cho siếc. Sợ, hắn ngược lại là không sợ. Hôm nay trịnh trì hẳn phải chết, hắn trần mẫu người coi như thật sự là trăm ngàn chỗ hở, cũng không cần phải lo lắng, trịnh trì chỉ không có cơ hội tiết lộ bí mật. Trần Lạc Dương chỉ là tại bản thân kiểm điểm, đối phương từ gì phát hiện sơ hở. Sở dĩ đem trịnh trì chỉ bắt sống trở về, đưa đến nơi này mới ra, một mặt là tại còn lại giáo chúng trước mặt củng cố uy tín Một phương diện khác chính là ý đồ từ đối phương trong miệng, ngoài ra có quan hệ giang ý bí mật. Ngày đó Hắc Ám Động Thiên bên trong, Giang Ý khả năng còn sống sót, cái này khiến Trần Lạc Dương để ý. Thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm trang một vị cự đầu tin tức, hao phí ám kim quỳnh tương thực sự là nhiều lắm. Có thể từ đường dây khác thu hoạch tin tức, đương nhiên là lựa chọn tốt hơn. Coi như từ trình trì trong miệng không quảng tới đặc biệt vật hữu dụng, thông qua cùng đối thoại, rèn luyện kỹ xảo của mình, đền bù giả mạo Giang Ý sơ hở cũng là tốt trước mắt tựa hồ chính mình thật lộ chân tướng. Thế nhưng là nghe Trịnh Trì chỉ ngữ khí, liên hệ nó trước nói chuyện ngữ cảnh, nhưng lại để Trần Lạc Dương cảm giác không phải mình bản thân lộ ra sơ hở. Mà là Giang Ý thật có cái gì bí mật, đã gây nên Trịnh Trì chỉ nhiều năm hoài nghi. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc. Trong tinh thất, Cổ Ngọc cùng Huyền Chư Thiên Thư chỗ nguyên hóa mà thành Giang Ý hình ảnh, mở miệng nói ra, nhiều năm như vậy sư huynh đệ, là ai còn trọng yếu hơn sao? Đối với người mà nói, có lẽ đã không trọng yếu, nhưng với ta mà nói rất trọng yếu. Chính trí chí nói, ngươi là có tốc tuệ người, mà lại kiếp trước của ngươi, tuyệt không đơn giản, như ngươi lời nói, nhiều năm như vậy sư huynh đệ, ta sẽ không nhìn nhầm. Trần Lạc Dương nghe vậy, ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động. Cái gọi là tốc tuệ, chính là đời này, thừa kế có một đời trước ký ức. Có thể là tự từ trong bụng mẹ sinh ra tới thời liền có, cũng có thể là hậu thiên quá trình trưởng thành bên trong chậm giải thức tình. Giang ý kỳ nhân, quả nhiên không đơn giản. Mặc dù còn không rõ ràng lắm hắn cụ thể nội tình, nhưng lúc trước huyết hà sự tình, liệu sẽ liền có liên quan với đó? Hắn một đời trước, sẽ là thần thánh phương nào? Cùng, hắn vì sao lại không có thai bên trong chi mê, có lưu tốc tuệ? Là trời sinh đặc dị, vẫn là căn bản liền có người nào đó hậu thiên đoạt xá. Nghe trịnh trì ngữ khí, càng giống là cái trước. Trịnh trì phát hiện trong đó mở ám, như vậy sư phụ của bọn hắn, cổ thần giáo đời trước lao giáo chủ đầu. Trần Lạc Dương nháy mắt cân nhắc rất nhiều sau đó lấy giang ý thanh âm bình tĩnh đáp, hiện tại, ta là ta, liền đầy đủ. tương lai như thế nào, lại khó nói, đúng không? Chính chi lạnh lùng nói ra, đáng tiếc, ta cuối cùng tài nghệ không bằng người, cứ thế cho thần giáo rơi vào người cái này người không rõ lai lịch trong tay, bất quá, ngươi cũng đừng có đắc ý, hiện tại xem ra, cuối cùng có người đem thay thế ngươi. Trần Lạc Dương mặc dù là trí tôn chuyên nhân, nhưng dã tâm bừng bừng, sớm nhìn chằm chằm vị trí của ngươi. Hắn mặc dù là phí trần tổ sư lưu tại hồng trần dưới thiên địa nhất hệ truyền thừa, nhưng cuối cùng là bản giáo thân truyền, tháng qua ngươi cái này không rõ lai like lịch người. Ngài quá khen. Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Trong tinh thất thì truyền ra Giang Ý lạnh nhạt thanh âm, đều đã trải qua lúc này, trịnh sư huynh làm gì lại đi châm ngòi kế ly rán, hưởng làm tiểu nhân. Trinh trì cười lên, giữa hai người các ngươi, không cần đến ta châm ngòi, ngươi chính mình nhất là lòng dạ biết rõ. Trong tinh thất, Giang Ý cũng một tiếng Trần Lạc Dương thân ảnh, lúc này tại tinh thất Giang ngoài hiện. Trong tinh thất, Giang giáo chủ nói, theo giáo quy hành quyết. Được. Trần Lạc Dương lên tiếng, sau đó liền đưa tay, bàn tay chụp tại trịnh trì chỉ đỉnh đầu. Trịnh trì tâm cảnh bình yên, rất bình thản nhìn xem Trần Lạc Dương. Nhưng mà hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy Trần Lạc Dương miệng bên trong im mắng nhưng khẩu hình giật giật. Hiện tại, ta là ta, liền đầy đủ. Chương 478, Ngươi là của ta Của ta vẫn là của ta. Hôm nay, có không ít để trịnh chỉ kinh ngạc sự tình phát sinh. Thanh như quan cường giả nhúng tay, Trần Lạc Dương tu thành câu thiên hoán nhật đại pháp các loại. Nhưng cái này tất cả mọi thứ cộng lại, đều không có hiện tại giờ khắc này để hắn chấn kinh. Ra với Giang Hồ Lạc Nhật Vương, giờ khác này thậm chí đã không chỉ là chấn kinh, càng nhiều là kinh hãi. Giang Ý cùng hắn trò chuyện ở trong một câu, thế mà một chữ không kém, tại Trần Lạc Dương trong miệng tái hiện. Hai người, kỳ thực là một người. Ai thay thế ai? Chỉ nghe âm thanh không gặp kỳ nhân Giang Ý, phải chăng còn thật tồn tại? Hắn dĩ nhiên đã bị Trần Lạc Dương thay thế. Vậy chân chính Giang Ý trước mắt ở đâu? Mặc dù cùng Giang Ý đấu cả một đời, nhưng Trịnh chỉ, chỉ giờ phút này nhưng không có cởi trên nỗi đau của người khác, hắn trước mắt cái thứ nhất phản ứng là cảm giác chính mình khắp cả người phát lạnh, trong lòng rết run. Trịnh Chỉ vừa mới há mồm, tương lai cùng lên tiếng, Trần Lạc Dương thủ hạ trưởng lực phun một cái, đã đem đánh chết. Trịnh Trường lao chết không nhắm mắt. Thi thể ngã quỷ hướng một bên. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng vỗ tay, khống chế thanh âm xuyên qua nơi đây cấm chế, chuyển đạt đến ngoại giới. Rất nhanh, có cổ thần giáo giáo chúng phụ mệnh tiến đến. Trong tính thất truyền ra giang giáo chủ thanh âm, chính trị tội, theo giáo quy đang chém, niệm cũng từng có công với thần giáo, lưu toàn thây hậu táng. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Giáo chúng vội vàng đồng ý, mang theo chỉnh chỉ thi thể lui ra. Sau đó giang giáo chủ lại phân phó trước mắt còn tại tổng đàn trong giáo cao tầng cường giả đến đây. Tính thất cửa lớn, lúc này mở ra, đám người nối đuôi nhau mà vào, liền gặp Giang Ý bình tĩnh tọa. Một đoàn người liền vội vàng hành lễ. Thời khắc này Giang Ý, tự nhiên vẫn là uyên ảnh. Bất quá, Trần Lạc Dương đem toàn bộ huyền chữ thiên thư đều hòa tan vào. Hắn trước mắt thứ 17 cảnh thực lực tu vi không chế giới, cảnh tượng trước mắt đủ có thể lấy giả loạn thật. Trinh diện người, trừ Thang Ứng Minh, Hồng Bưu hai đại thủ tọa bên ngoài, còn có bốn vị trong giáo tốc lão, đều là võ thánh cảnh giới cường giả. Bất quá Trong đó tu vi cảnh giới kẻ cao nhất, cùng Trần Lạc Dương cùng là thứ 17 cảnh. Không có chủ quan bên ngoài tình hôn giới, không đủ để nhìn xuyên huyễn chữ thiên thư huyết ảnh. Còn lại trong giáo cao tầng cảnh giới cường giả chữ 1, hai người bế tử quan bên ngoài, đều tại tổng đàn bên ngoài, như luyện bộ nhất, vành phòng, Đỗ Kỷ minh mấy người, đều có việc phải làm. Miễn lễ. Huyết ảnh giang ý bình tĩnh nói. Đám người đứng lên, phân đứng hai bên. Kinh phi thông đồng với địch, ta rất đau lòng, đã đền tội cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trước mặt mọi người, Giang Ý chầm chậm nói ra, bạch hổ điện thủ tọa chi vị khuyết trước, trường kỳ không công bố, có trở ngại thần giáo giáo vụ, nhưng vị trí trọng yếu, không thể khinh thường. Trước mắt tạm từ đố lao giám lý thống lĩnh, cũng trên giới trình đốn, cha ra phải chăng còn có bên trong thông ngoại địch người. Ở đây thang ất minh, hồng bưu mấy người, đều cùng kêu lên xác nhận. Mọi người trong lòng cũng cũng hơi thở phào. Hầu kinh phi, với tư cách Giang Ý thân truyền đệ tử Là chết trên tay Trần Lạc Dương Bây giờ Trần Lạc Dương Tự nhiên không đến mức đem hầu kinh phi coi là có uy hiếp đối thủ Cùng hắn ngang nhau người Nên cái kia trong tính thất giang ý mới đúng Nếu như nhất định muốn nói trong đó có mờ ám Cái kia cũng có thể là là Trần Lạc Dương thanh trừ đối lập ba ý vây cánh Bạch Hồ Điện phụ trách hình phạt giới luật cùng một bộ phận nội vệ làm việc Càng phụ trách đối với trong giáo giám lý Bây giờ thủ tọa chi vị khuyết trước Người kế nhiệm quả thực mẫn cảm Trần Lạc Dương đến Hồng trần bên trong thời gian quá ngắn không đủ hắn bồi dưỡng thân tín. Cùng hắn đi được gần nhất người, là thứ 15 cảnh tạ bất hưu Không nói đến kỳ tài làm có thể hay không đảm nhiệm Bạch Hổ Điện thủ tọa, vẹn vẹn hắn tu vi không đủ võ thánh chi cảnh, liền chú định hắn không có khả năng tiếp nhận vị trí này. Nhưng nếu như Giang Ý đem Bạch Hổ Điện giống như thần ma cung đẩy đến Trần Lạc Dương dưới trướng tạm quản, vậy liền không thành vấn đề. Trần Lạc Dương chính mình không có rảnh không sao đem thân tín xếp vào đến Bạch Hổ 1 hoặc là Bạch Hổ 2 vị trí liền đi. Bất quá vận hạnh, Giang Ý không có an bài như thế. Cái này để những người khác, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Giang Ý tin trọng Trần Lạc Dương, đối với rất nhiều vượt quân vi quy sự tình đều giúp cho Dung Túng, nhưng trước mắt xem ra, cái này Dung Túng chí ít không phải toàn không điểm mấu chốt. Bây giờ trịnh trì chỉ đã chết, tiếp xuống, Giang giáo chủ đối với Trần Phó giáo chủ phân công, liệu sẽ có biến hóa? Nếu như nói... Trước đó là từ trần phó giáo chủ đến chế hành cả đến với đối phó trịnh trưởng lão. Vậy kế tiếp hẳn là cũng sẽ an bài người đến chế hành vị này trần phó giáo chủ. Mọi người tại thời khắc này miên man bất định. Cho tới đô kỷ mình đỗ trưởng lão tạm quản bạch hồ điện, cũng là chẳng phải khiến người ngoại ý. Cổ thân giáo bên trong, thứ 18 cảnh tu vi, nằm ở võ thánh chi đỉnh 4 vị đại trưởng lão bên trong, chính chi có thể không đề cập tới, ba người khác, đều chung với giang ý. Bất quá ở trong đó, cũng có chút hứa phân biệt. Về giáo chủ người thừa kế tranh đấu bên trong, Bành Phong Bành trưởng lão chính là đương nhiệm Viễn Vũ Điện thủ tọa thang ất Minh nhân sư. Đang bế tử quan Hà trưởng lão thì là tiền nhiệm Chu Tức Điện thủ tọa ân sư. Duy chỉ có Đỗ Kỷ Minh Đỗ trưởng lão không có tiến vào trong đó. Trước mắt muốn chỉnh đốn thanh lý hầu kinh phi trì hạ Bạch Hổ Điện, Đỗ Kỷ Minh Đỗ trưởng lão không thể nghi ngờ so Bành Phong Bành trưởng lão càng thêm phù hợp. Bởi vì bình định chính chỉ phản loạn nguyên nhân, kiêm hữu nội vệ chức trách Bạch Hổ Điện, trước mắt đại bộ phận bên ngoài Đang đỗ trưởng lao trì hạ, cấm chế nộp của phi pháp chính trì chỉ tàn Đảng cũng coi là một chuyện không phiền hai chủ. chính trì loạn, mặc dù rất nhanh bình định, nhưng với bản giáo mà nói, trung quy có chút tổn thương nguyên khí. Trong tinh thất, Giang Ý tiếp tục nói ra, là thời điểm bổ sung chút mới mẻ huyết dịch, Lạc Dương chủ trì thần ma cung tuyển chọn, tất cả cần thiết, huyền vũ điện từ bên cạnh phối hợp. Thang hất minh trong lòng cảm giác nặng nghề. Những người khác cũng đều cảm thấy thở dài. nhìn bộ này Giang giáo chủ trước mắt cùng Trần Phó giáo chủ ở giữa, quan hệ không có chuyển biến xấu. Tại một số phương diện hạn chế Trần Phó giáo chủ tình hôn dưới, liền muốn tại phương diện khác tìm bù lại. Trần Lạc Dương Bình định trịnh trí loạn, là đại công, lý nên có chỗ ban thưởng. Nhưng bản nhân hiện tại không nói dưới một người trên và người, cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù còn chưa tới thưởng không có thể thưởng tình trạng, nhưng cũng nên cho tương lai lưu một chút tiếp tục tăng lên không gian A. Đã không ban thưởng Trần Lạc Dương bản nhân, cũng không chịu đem Bạch Hổ Điện giao cho hắn, vậy liền thưởng dưới tay hắn tốt. Chủ trì thần ma cung tuyển chọn, bổ sung mới mẻ huyết dịch. Mang ý nghĩa cổ thần giáo đứng đầu nhất truyền thừa tuyệt học, cùng nhất thượng đẳng tài nguyên cung cấp. Nhất là, có nghe đồn, tu luyện thần ma huyết nhập môn bảy đại bí bảo, dần dần lại tập hợp đủ. Ý vị này trấn giáo thần công thần ma huyết, khả năng đem lại có mới chuyên nhân. Trần Lạc Dương đã có thể đem ra ở trong giáo thu mua lòng người giao dịch thân Tỉnh, cũng có thể trực tiếp từ nhà mình Thần Châu Hạo thổ để người đi lên. Nói hắn căn cơ mỏng, thân tin ít, vậy thì lập tức có bồi dưỡng điều kiện cùng cơ hội. Tiếp tục như vậy, Trần mẫu người thật sẽ đuôi to khó vây a Hẳn là giang giáo chủ thật có để Trần Lạc Dương tiếp vị dự định. Hắn liền không lo lắng tại chính mình chịu chủ động thoái vị trước đó, liền bị Trần Lạc Dương cưỡng ép đuổi xuống tới. Mọi người tại đây đều trong lòng thần trương. Trần Lạc Dương thì một mặt bình tĩnh, ứng tiếng nói, ta hiểu được. Cần tuân giáo chủ rụ lệ. Thang ất minh thầm than một tiếng cung cung kính đáp Những người còn lại chờ lúc này lại nhìn Trần Lạc Dương, trong lòng lại bắt đầu chuyển động mới ý niệm. Nắm giữ tuyển chọn đại quyền Trần Lạc Dương, hiện tại chạm tay có thể bỏng. Bản giáo tiếp xuống, lấy nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ, Tây tần loạn cục, tạm không can dự, khổ hải nơi đó, Lạc Dương cẩn thận dò sức. Giang giáo chủ tiếp tục nói ra, về man hoang bên kia thì muốn thường xuyên cảnh giác, tạm thời bước cùng nhau bành sư đệ phụ trách, đố lao tiêu diệt toàn bộ chỉnh trì dư đảng về sau, xuất bạch hổ điện nhanh chóng trở về tổng đàn. Đám người lúc này dồn dập tuân mệnh, sau đó lui ra. Mọi người trong lòng còn có chút vui mừng chỗ. Trước đó truy kích và tiêu diệt chỉnh trị, chỉ, Trần Lạc Dương bên ngoài nắm hết quyền hành. Trước mắt trở lại tổng đàn, rất nhiều quyền lực tự nhiên cũng liền trở lại giáo chủ Giang Ý nơi này. Giang Ý không có bế quan tình huống giới, Trần Lạc Dương nếu như quá mức làm sảng làm bậy, cái kia đại khái có thể báo cáo Giang Ý là được. Nghĩ đến nơi đây, mọi người tâm tình tốt hơn nhiều. Trần Lạc Dương cùng đám người cùng một chỗ ra, thần sắc tự nhiên thẳng tiến về thần ma cung. Đến thần ma cung, trong cung đệ tử trẻ tuổi, chỉ cần không phải tại bế tử con người, giờ phút này tề tụ một đường, không thiếu một cái, đều đang đợi Trần Lạc Dương trở về. Trần Lạc Dương đạt được thứ 17 cảnh, cũng giam giữ trịnh chỉ trở về tin tức, cũng đã chuyển đến nơi đây. Khách quan với lúc trước Trần Lạc Dương vừa mới tiếp trưởng thần ma cung thời điểm, trước mắt trong cung bầu không khí, đã hoàn toàn khác biệt. 20 tuổi thứ 17 cảnh, so trước đây luyện bộ nhất còn muốn càng thêm tuổi trẻ Dạng này tồn tại, đã là Hồng Trần thập kiệt trình độ, biểu tượng hồng trần giới thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân vật. Nếu như vẹn vẹn dạng này, khả năng vẫn có kiệt ngạo bất tuần hạng người cho rằng tương lai mình chưa chắc không thể khiêu chiến đối phương. Võ giả phần lớn không phục người, có thể đi đến cao vị người, không có một cái thiếu khuyết gần như đến vô lý tự tin. Năm đó luyện bộ nhất tại trong cung lúc, đám người mặc dù chịu phục nàng trước mắt thực lực, lại không cho là mình tương lai thành tựu nhất định sẽ so với đối phương thấp. Nhưng đối đầu với trước mắt Trần Lạc Dương, Mọi người lại đều có chút anh hùng khí đoạn. Trong vòng mấy tháng từ thứ 14 cảnh đến thứ 17 cảnh Tam Liên Nghệ, thực sự nghe nói quá kinh người. Cứ thế với đại đa số người đều cảm thấy, Trần Lạc Dương sẽ không bị xếp vào Hồng Trần Thập Kiệt bên trong. Nói khoa trương một chút, không phải hắn không xứng, mà là Hồng Trần Thập Kiệt tôn vinh không xứng với hắn. Có trời mới biết hắn tiếp xuống tốc độ tiến bộ sẽ như thế nào. Coi như không giống như hiện tại Tam Liên Nghệ, dù là so hiện tại chậm một chút, tốc độ cũng đều chính là cực kỳ khoa trương trình độ Giống như lúc trước Đông Chu nữ hoàng đồng dạng, cho đến ngày nay, đem nàng đặt ở Hồng Trần thập kiệt bên trong, luận tuổi tác lớn nhỏ, đều là ngược lại đếm được. Mà sớm tại nhiều năm trước, liền đã không người đem nàng khi thế hệ trẻ tuổi đối đãi. Bây giờ Trần Lạc Dương, tăng lên tình thế giọa người, cũng là giống nhau tình huống. Khi Trần Lạc Dương đi vào Thần Ma cung chủ điện lúc, điện bên trong đám người cùng nhau hướng Trần Lạc Dương thi lễ. Tham kiến Trần giáo chủ. Miễn lễ. Trần giáo chủ khẽ mướt cảm, sau đó ở giữa mà ngồi. Thân ma cung bên trong đám người, nghỉ đứng dậy, ánh mắt đều nhìn mình chính trước phía dưới, không dám nhìn thẳng Trần Lạc Dương gương mặt. Trần Lạc Dương ánh mắt quét qua, sau đó rơi vào trên người một người, thương thế như thế nào. Kết là nữ tử, nghe vậy ngẩn đầu hướng Trần Lạc Dương thi lễ, sau đó đáp, bẩm giáo chủ, dù chưa khỏi hẳn, nhưng đã không còn đáng ngại. Chính là lúc trước phụ mệnh tiến về Nam Sở Hoàng Đô hành thích Ninh Cửu Vi. Lần trước việc phải làm hoàn thành không sai, tính nguyên lấy công chủ tội. Trần Lạc Dương nói Lập tức có một cái khác việc phải làm giao cho ngươi, làm xong có thưởng, làm hư hại có phạt. Ninh cửu Vi hành lễ nói, thỉnh giáo chủ phân phó. chương 479, vướng bước tiếp quản cổ thần giáo. Thầy ta quay về thần châu hạo thổ toa chấn, ở nơi đó đợi chút thời gian. Trần Lạc Dương hời hợt nói, thân ma cung bên trong, bao quát tạ bất hưu ở bên trong, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mô cái góc độ đến nói, Ninh cửu Vi ngược lại là phù hợp làm chuyện này. Thánh địa đích truyền thứ 15 cảnh tu vi, bình thường đến nói, khó mà dáng lâm hồng trần dưới thiên địa. Nhưng ninh cửu vi hiện tại có thương tích trong người, ngược lại so cái khác thứ 15 cảnh đồng môn phù hợp. Trong cung đương nhiên cũng có thứ 13 cảnh, thứ 14 cảnh võ đế. Nhưng đối với tại bọn hắn những này sinh với hồng trần, dài với hồng trần người đến nói, bị phé đi hồng trần dưới một phương thiên địa thường trú, xa cách hồng trần dưới, xa cách cổ thần giáo tổng giáo trung tâm quyền lực, là không thể nghi ngờ bài xích Đi hồng trần dưới bên trong cổ thần giáo tổng đàn bên ngoài khác cương vực, nếu như có thể độc trấn một phương, cái kia không khác với núi cao hoàng đế xa, tiêu giao tự tại. Nhưng nếu như đi hồng trần dưới một phương thiên địa, cho người cảm quan, tựa như thần châu hạo thổ bên trên, bị phái đi tuyết vực cao nguyên hoang vù giống nhau chi địa, giống như lưu đáy. Nhất là, Trần Lạc Dương còn chưa nói, cụ thể muốn đợi bao lâu. Dạng này việc xấu, để mọi người trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi ninh cửu vi lúc trước đắc tội Trần Lạc Dương. Một lần độc thân tiến về Nam Sở Hoàng Đô ám sát Nam Sở Đại Hoàng Tử Chính Long Nguyên Gian khổ nhiệm vụ không đủ, trước mắt còn phải lại đến đạo thứ hai cửa lại khó. Mặc dù cũng có người cân nhắc thần châu hạo thổ là Trần Lạc Dương làm giàu tri địa, có thể bị phái đi nơi đó trình độ nào đó cũng đại biểu một loại tiến nhiệm, nhưng nếu như ở nơi đó một đợi nhiều năm lời nói, chính là thiết thực khổ sai. Hồng Trần Giới một phương thiên địa hoàn cảnh điều kiện, tất nhiên so ra kém Hồng Trần Giới. Vạn nhất, vạn nhất vì vậy chỉ hoang tự thân tu hành tiến triển. Khả năng này chính là một bước chậm, từng bước chậm kết quả. Đám người bên trong, duy nhất ngoại lệ người, khả năng chính là tạ bất hưu. Hắn giờ phút này hơi có chút hâm mộ nhìn xem Ninh Kiểu Vi, hận không thể thay Ninh cửu Vi đón lấy chuyện xui xẻo này. Mặc dù hắn cũng cảm thấy hồng trần dưới một phương thiên địa điều kiện không tốt, nhưng cũng an toàn yên tĩnh không phải. Đáng tiếc hắn đồng dạng là thứ 15 cảnh thực lực tu vi, dưới tình huống bình thường không tá trợ đặc thù bảo vật, vô pháp dáng lâm hồng trần dưới. Đốt. Tạ bất hưu nhỏ giọng nói ra, giáo chủ, ninh sư mội nàng tương thế, bình thường đến nói, nhiều nhất lại có một tháng liền khỏi hẳn Đến lúc đó, không dùng đến một tháng, nàng chỉ sợ cũng muốn thần châu hạo thổ giới vực lực lượng bài xích, bị ép thăng hồi hồng trần giới. Trần Lạc Dương rất bình tĩnh nói ra, không sao, có đầy đủ đồ vật, để nàng lưu tại thần châu hạo thổ. Lúc trước nhập tiên thiên cung, hán mượn gió bẻ mang không ngừng một viên càn khu lệnh, có thể để thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền lưu tại hồng trần giới thiên địa bên trong Tạ bất hưu nghe vậy, cười khan nói, giáo chủ bày miêu nghị kế là thuộc hạ lắm muồm. Có càng khuất lệnh, hắn cũng có thể xuống dưới. Phát biểu chính là hy vọng Trần Lạc Dương có thể suy tính một chút hắn đầu này tuổi mụ, nhưng xem ra Trần Lạc Dương hoàn toàn không có phương diện này dự định. Mà những người khác nghe cũng đều đồng tình nhìn xem Linh Cựu Vi. Trần Lạc Dương trong lời nói ý tứ chính là nàng trong thời gian ngắn đừng nghĩ hồi hồng Trần. Cho tới nói Trần Lạc Dương có thể hay không lo lắng nàng tại Thần Châu Hạo thổ làm loạn, cũng tự nhiên không cần thiết. Toàn bộ Hồng Trần giới đều biết vị này Trần giáo chủ trong tay co trọng bảo có thể để hắn so những người khác càng tự nhiên ngưng lại tại Hồng Trần dưới thiên điệu bên trong đương nhiên một phương diện khác thì là quen biết Ninh cửu vi người đều biết kỳ nhân cá tính nghiêm túc cương liệt nếu có cái gì bất mãn khẳng định là hiện tại ở trước mặt cùng Trần Lạc Dương đối cứng thả thụ trách phạt cũng không nghỉ khúc cầu toàn nếu như bây giờ đá ứng vậy liền sẽ nghiêm liếc mắt tận cố gắng lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ không chuyện xảy ra sau đổi ý người bên ngoài hoặc là đồng tình hoặc là xem kịch vui ánh mắt, nên cựu vi tất cả đều phản phất giống như chẳng hay. Bản thân nàng cực kỳ bình tĩnh, cũng không hỏi cần tại Thần Châu Hạo thổ cụ thể đợi bao lâu, mà là hướng Trần Lạc Dương thi lễ, cẩn tuân Trần giáo chủ dụ lệnh. Trần Lạc Dương cũng không nói nhiều, chỉ là khẽ bước cẩm. Sau đó hắn nhìn về phía Tạ Bất Hưu, thần ma cung tiếp xuống, đem ở trong giáo triển khai một vòng mới tuyển chọn, cụ thể chương trình, người trong vòng 3 ngày định ra đến, ta cuối cùng giữ cửa ải. Lời vừa nói ra, Lập tức có bao nhiêu đạo ánh mắt nóng bỏng, toàn rơi vào tiểu tạ đồng học trên thân. Cùng loại chương trình, không phải là không có, bất quá đều là đại cương muốn. Những năm qua mỗi lần tuyển chọn, đều sẽ xem khi giới tình huống cụ thể, tại đại cương cơ sở bên trên, lại chế định quy tắc chi tiết. Tuy nói là Trần Lạc Dương cuối cùng giữ cửa ải, nhưng chế định cụ thể chương trình người, sơ qua tốn chút tiểu tâm tư, liền có thể để người khác nhau càng có lợi hơn với thông qua tuyển chọn. Ở trong đó có thể lấy lòng địa phương, quả thực không ít Cùng ninh kiểu vi cái kia phân khổ sai so ra, trước mắt đây là 10 phần Mỹ xoa. Đối với Trần Lạc Dương, mọi người trên cơ bản đều chịu phục. Nhưng đối với tạ bất hưu, có thể cũng không phải là chuyện như vậy. Tạ mẫu người vốn là bất thiện thực chiến tranh đấu, lại quen thuộc gặp chuyện rụt đầu, đừng nói cùng hắn cùng vì thứ 15 cảnh người, liền xem như thứ 14 cảnh thần ma cung đệ tử, đều không cam lòng hắn có thể được đến như thế Mỹ xoa. Trần Lạc Dương uy danh chính thịnh, mọi người không dám chất vấn quyết định của hắn. Nhưng đối với tạ bất hưu tự nhiên rất là không cam lòng. Bất quá, đã Trần Lạc Dương quyết định đã dưới, bọn hắn cũng chỉ đành chuyển biến tâm tư, cân nhắc nên làm sao cùng tạ bất hưu liên hệ. Ở đây người bên trong, không thiếu cùng luyện bộ nhất, hồng biu, thang ất minh quan hệ thân mật người. Tạ bất hưu đối mặt mọi người phức tạp ánh mắt, như ngồi bàn trông, chỉ có thể cười khổ. Bất quá, đối với hắn mà nói, hàng đầu là trước tiên đem Trần Lạc Dương phân phó xuống tới việc cần làm làm tốt, nếu không nhà mình vị này phó giáo chủ khẳng định để hắn chịu không nổi Những người còn lại, dụng tâm luyện công Trần Lạc Dương tiếp tục nói ra ta thần ma cung nạp mới về sau ban đầu đệ tử, ta cũng sẽ thống nhất khảo cứu một phen, mọi người dụng tâm điểm Hắn tâm bình khí hòa, cũng không có để không thông qua khảo nghiệm sẽ như thế nào Nhưng mọi người tại đây, đều trong lòng nghiêm nghị vội vàng cùng một chỗ đồng ý sau đó riêng phần mình lưu ra Ninh kiểu vi phụng mệnh lệnh của hắn không có nhiều trí hoãn, lúc này liền động thân xuất phát Nàng chuyến này xuống dưới, sẽ đổi mấy người đi lên. Tại Hồng Trần giới cổ thần giáo tổng giáo đại khái đứng vững gót chân về sau, Trần Lạc Dương muốn bắt đầu từ tầng dưới chốt hướng lên củng cố sự thống trị của mình. Ở trong đó, tự nhiên cần một chút năng lực cùng trung tâm tất cả đều trải qua khảo nghiệm chủ nhiệm lớp sâu cạn trèo trống. Cho dù là dùng để quá độ. Hồng Trần tổng giáo nhân mã đương nhiên muốn phân hóa lung lạc, nhưng cái này lung lạc khống chế cần tương ứng thời gian. Hai ống đều xuống, tiến hành theo chất lượng Tại thần châu hạo thổ chủ nhiệm lúc đấy, khách quan mà nói, trừ tô dạ bên ngoài, những người khác thực lực tiến cảnh có vẻ hơi thấp. Bất quá, không phải cái vấn đề lớn gì. Giống như Trương Thiên Hằng, Tiêu Vân Thiên, Lưu Tư mấy người, Tiên Thiên Thiên Phu không kém, cùng Hồng Trần người đồng lứa so sánh, càng nhiều chênh lệch tại hậu thiên điều kiện. Vậy thì muốn đa tạ năm đó trăng trận để bạt trẻ trung phái. Bọn hắn đều còn trẻ, khí huyết xa chưa suy bại, tiềm lực còn tại. Lúc trước vừa thống nhất thần châu hạo Thổ lúc Điều động toàn bộ thần châu vật lực bồi dưỡng, mỗi người đều lập tức nên tới một lần cự tiến bộ lớn. Hiện nay đổi hồng trần giới tài nguyên điều kiện, chắc chắn lại nên đón phi thăng. Mà lại trong đó một chút người tài năng tác dụng, cũng không thể dùng đơn thuần thực lực tu vi để cân nhắc. Bất quá, nói đến thần châu hạo thổ người cũ, Trần Lạc Dương liền lần nữa nhớ tới Trần Sơ Hoa. Nàng hiện tại, ở đâu? Trần Lạc Dương luôn cảm giác, đối phương còn tại nhân thế. Nhưng trước mắt, đến tuột cùng như thế nào đâu? Phải chăng cùng bây giờ hát thủy tuyệt cung phục vị lao cung chủ, ma hậu Kỷ thiên quỳnh có quan hệ. Cái kia khẩu hát quan, trước mắt phải chăng cùng ma hậu cùng một trôi trở lại hát thủy tuyệt cung. Trần lạc dương trong lòng trầm tư. Thần châu hạo thổ bên kia tin tức chuyển đến, cũng một mực không gặp trần sơ hoa đến liên lạc qua. Nếu như đối phương còn tại nhân thế, một mực không tin tức nguyên nhân là cái gì. Giả thiết vị kia ma hậu cùng có quan hệ, hiện tại ma hậu phục hồi, một lần nữa ngồi vững vàng hát thủy tuyệt cung chủ chi vị hẳn là sẽ cùng hắn chủ động liên hệ đi. Trước mắt thời cơ còn không thành thủ, đợi thời cơ chín mùi thời khắc, chính mình có lẽ có thể thử đi hát thủy tuyệt cung đi một chuyến. Tạm thời trước không suy tính. Trần Lạc Dương thở phào một hơi. Hắn ngồi một mình ở thần ma cung bên trong, thân hình ẩn ẩn bao phủ tại trong gói đen, dường như hổ cùng cái kia hát ám động thiên bên trong ma tôn giống nhau đến mấy phần. Trinh chi sự tính kết, để cho mình tại cổ thần giáo bên trong dần dần đặt vững căn cơ. Phân loạn Hồng Trần cũng cuối cùng so lúc trước an bình không ít. Huyết hà một mạch, gần như triệt để tại hồng trần giới biến mất, trốn vào biển máu nghỉ ngơi lấy lại sức. Với tư cách túc địch thiên hà, cũng không dễ dàng. Lao kiếm tiên thương thế chi trọng, không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Trần Lạc Dương lúc trước để huyết ám thiên cấp đi độc long phu nhân, tiểu kiếm tiên trong lòng kết vẫn tồn tại, chỉ là hắn vấn đề, liền đủ thiên hà tiếp tục uống một bình. huống chi, cái kia vương địa, Trần Lạc Dương cũng lưu lại, đồng dạng để thiên hạ đau đầu. Người này không có theo huyết hà đám người cùng một chỗ lui vào biển máu. Dựa theo Bạch Ngọc Bình cung cấp đối phương cuộc đời tin tức, hán bí mật đầu Bắc Hải Yến nhân Sơn. Có cái này vương địa tại, tiểu kiếm tiên liền nhẹ nhòn không được, thiên hà cũng sẽ vì vậy nhẹ nhòn không được. Các ngươi, chậm dãi chơi đi. Trần Lạc Dương cười cười. Nói đến, thiên hà phiền phức không có thanh nhu quan tới nghiêm trọng. Lao kiếm tiên lại trọng thường, chí ít người vẫn còn ở đó. Húng chi, còn có đông chú nữ hoàng giúp đỡ tương trợ Thanh Như Quan trước mắt cũng chỉ có thể mạo xưng là trang hào hán. Mặc dù có khổ hải tham gia, kiềm chế tiểu Tây Thiên hơn phân nửa lực chú ý, để Thanh Như Quan có bậc thèm dưới, nhưng bọn hắn trước đây mưu Tây Tần Văn này, thật là thua, chỉ có thể nửa đường bỏ cuộc, còn muốn cẩn thận không bị người nhìn xuyên bọn hắn hư thực. Đương nhiên, trình độ nào đó đến nói, cổ thần giáo cùng Thanh Như Quan không sai biệt lắm. Trước mắt cùng man hoang rằng co, mềm nhũng không được, quá cường ngạnh cũng không được. Man hoang tộc Vương trước mắt mặc dù ra ngoài tìm kiếm hỏi tham diệp thiên ma, nhưng trừ phi hắn tìm tới diệp thiên ma đều xem trọng tổn thương thậm chí chết tại diệp thiên ma thủ hạn, nếu không chúng quy sẽ trở về. Đến lúc đó đối phương nếu như muốn dứt khoát cùng cổ thần giáo khai chiến, cổ thần giáo như thế nào ngăn cản, chính là cái vấn đề. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, ngược lại không hoảng hốt, chỉ là trong lòng không ngừng chuyển ý niệm. Tây tần hoàng triều trước mắt, càng gian nan. Cổ thần giáo, thanh lưu quan vấn đề còn không có bày ở ngoài sáng. Tây Tần lại không giống như huyết hạ có thể toàn phái lui vào biển máu tính dưỡng. Trần Lạc Dương vừa nghĩ, một bên triệu cổ thần giáo đệ tử tiến điện, sau đó phân phó nói, mời khổ hải viên điên đại sư tới đây. Đệ tử kia lúc này lĩnh mệnh tiến đến, thời gian không tới trước mắt, viên điên liền tới đến thần ma cung bên trong. Quý tự tại Tây Tần, không ngại chú ý một người. Trần Lạc Dương nói, lãnh tịch. Không dối gạt Trần giáo chủ, tệ chùa rất nhiều sư huynh đệ đều đang tìm kiếm người này hạ lạc. Viên điên chắp tay hành lễ đáp, tìm hắn, không khó. Trần Lạc Dương nói, chương 480, thành viên mới. Còn xin Trần Giáo chủ chỉ thị, Tiểu Tăng cùng Tệ Chùa trên dưới, đều vô cùng cắm kích. Được nghe Trần Lạc Dương lời nói, viên điên chấp tay hành lễ nói. Mặc dù hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng tuổi trẻ hòa thượng sơ qua tưởng tượng, cảm giác cũng hợp tình hợp lý. Lúc trước Tây Tần Hoàng Đô chính Dương thành một trận chiến, rất nhiều chi tiết, khổ hải một mạch bây giờ đều có chỗ nghe thấy. Tỷ như, rất có thể cùng Tây Tần đại đế sinh tử chi mê có quan hệ cái kia Tây Tần tướng lĩnh, Lãnh Tịch, ngày đó chính là cùng Trần Lạc Dương tiếp xúc qua. Lại không đề cập tới Trần Lạc Dương cùng trí Tôn quan hệ, vẹn vẹn bản thân hắn cũng có thể là trong tay nắm giữ tìm kiếm Lãnh Tịch hạ lạc manh mối. Lúc này Trần Lạc Dương chủ động đưa ra, viên điên tự nhiên cao hứng. Bất quá cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm cân nhắc. Trình độ nào đó, Trần Lạc Dương đây cũng là có qua có lại. Khổ hại một mạch xuất thủ tương trợ Trần Lạc Dương tương trợ cổ thần giáo bình định chỉnh trị chỉ loạn. Hiện tại Trần Lạc Dương có qua có lại, cung cấp lĩnh tịch hạ lạc manh mối cho Khổ Hải. Hai cái này trên giá trị phải chăng ngang nhau, tạm thời trước không để cập tới, nhưng thuộc về rõ ràng ân tình vắng lai. Chỉ là, trong chuyện này Trần Lạc Dương trả ân tình, tại trí Tôn bên kia liền đại khái có thể không tiêu khí lực. Khổ Hải một mạch muốn thông qua hắn thu hoạch Chí Tôn hảo cảm, thậm chí người mời hắn hỗ trợ dẫn tiến, gặp mặt Chí Tôn cũng không dễ dàng như vậy. Viên điên trong lòng âm thầm tỉnh táo, Trần Lạc Dương ở phương diện này xem ra thủ rất nghiêm, bọn hắn nghi muốn coi thu hoạch, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đáng tiếc quyền chủ động trên tay Trần Lạc Dương, bọn hắn sốt ruột cũng vô dụng. Càng là loại tình huống này, càng là không thể nóng động. Trước mắt nếu như có thể được biết lãnh tịch tin tức xác thật, nhờ vào đó nắm giữ Tây Tần đại đế chân thực động tĩnh, cũng là trọng yếu thu hoạch. Người trước mắt tại Tây Tần phương Bắc Ung Nguyệt Sơn mạch chân núi phía nam, cụ thể phạm vi, cần muốn các ngươi tiến một bước đi tìm. Trần Lạc Dương nói, hắn trước mắt có thương tích trong người, nếu như các ngươi không đánh cỏ động rắn, hắn hẳn là sẽ ở nơi đó dừng lại không thời gian ngắn để mà chưa thương. Viên điên trầm trầm gật đầu. Úng Nguyệt Sơn mạch tại Tây Tần Hoàng Triều Bắc Bộ, dây núi bản thân kéo dài phạm vi, tại Hồng Trần dãy núi bên trong cũng không tính cực kỳ rộng rãi, nhưng là diện tích cũng không nhỏ. Chỉ nói dãy núi chân núi phía Nam, quá mức không rõ ràng, thật muốn tìm ra được, cũng cần phí chút tay chân. Bất quá! Nếu như Trần Lạc Dương lời nói chuẩn xác, đây không thể nghi ngờ là manh mối trọng yếu, đã giúp Khổ Hải một mạch đem Phạm Vi thật to thu nhỏ. Ngẫu chút là, trước đây Khổ Hải cùng Tây Tần nắm giữ tình báo, lãnh tịch còn tại Tây Tần Hoàng Triều Bắc Bộ biên cương địa khu. Ung Nguyệt Sơn mạch mặc dù cũng tại Tây Tần Bắc Bộ, nhưng cử ly biên cương đã có đoạn khoảng cách. Nếu như lãnh tịch thật đã bí mật đến Ung Nguyên Sơn mạch, cái kia Tây Tần, Khổ Hải cả đến với người của thế lực khác tiếp tục biên cương tìm kiếm, không khác với uổng phí sức lực. Đem toàn bộ Tây Tân Lực vạn giảm biên cương toàn bộ đảo ba thước đất cũng vô dụng. Theo Trần Lạc Dương lời nói, lãnh tịch hiện tại là dừng lại tại Ung Nguyệt Sơn mạch dưỡng thương. Bọn hắn tại biên cương tốn sức, trừ lãng phí sức lực bên ngoài, càng lãng phí thời gian. Cho lãnh tịch một chút thời gian, liền khẳng định lần nữa di động, rời đi Ung Nguyệt Sơn mạch, tiếp xuống liền càng khó tìm hơn tìm tâm tích của hắn. Bất quá, Trần Lạc Dương cung cấp tình báo, nhất định chuẩn xác không. Viên Điên cũng không phải lo lắng Trần Lạc Dương được hắn mà là cảm giác không thể tưởng tượng. lãnh tịch mặc dù là võ đế Tu Vi, nhưng khách quan ở hiện tại lục soát hắn lực lượng mà nói, cái này Tu Vi cảnh giới liền có chút không đáng chú ý. Kết quả, người này thế mà có thể từ như vậy khổng lồ lưới bao vây bên trong chui ra ngoài. Chui ra ngoài thì cũng thôi đi, mẫu chốt là không có chút nào âm thanh, chui vào hung nguyệt sân mạch, để đám người bọn họ từ đầu đến cuối bị mơ mơ màng màng, còn tại biên cương tốn sức, cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Nếu như muốn tìm cái lời giải thích, cái kia lớn nhất khả năng chính là đó đã không phải là lãnh tịch. Nói cho đúng, bộ kia nguyên thuộc về lãnh tịch thể xác bên trong đã không còn là bản thân hắn, mà là Tây Tần Đại Đế mượn thể hoàn hồn, đoạt xá trọng sinh. Tây Tần Đại Đế, thật còn tại thế. Mặc dù sau khi sống lại hắn, trước mắt cực kỳ suy yếu, nhưng khả năng sớm có rất nhiều bố trí an bài. Tây Tần Hoàng Triều dù sao cũng là địa bàn của hắn, hắn ở trong đó như cá gặp nước, chẳng có gì lạ. Viên điên trong lòng, nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý niệm. Hắn hướng Trần Lạc Dương thi lễ, tại Trần giáo chủ chỉ điểm, tiểu tăng lập tức bẩm báo tệ chỗ phương trượng. "Không khách khí." Trần Lạc Dương nói. Viên điên liền là cáo lui, sau đó nghĩ cách liên lạc khổ hải. U Nguyên Sơn mạch nơi đó, khẳng định phải phái người đi dò xét. Địa phương khác lục soát, cũng sẽ không đình chỉ. Trần Lạc Dương manh mối cần coi trọng, nhưng đang nghiệm chứng trước đó, cũng không thể tận tin. Bất quá phương diện này cụ thể an bài Chính là khổ hải pháp không phương trượng, xá tâm ma tăng chuyện của bọn hắn. Viên điên trực quan ở giữa truyền tin, bản thân hắn thì tiếp tục lưu lại cổ thần giáo, cùng Trần Lạc Dương giữ gìn mối quan hệ, tranh thủ trực tiếp gặp mặt trí tôn cơ hội. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng xuất thần ma cung về sau, mỉm cười. Khổ hải một mạch như thế nào dự định, hắn đại khái có thể đoán được. Đáng tiếc, tính toán của đối phương từ vừa mới bắt đầu liền chú định không có khả năng thực hiện. Bởi vì chuyện này Quyền quyết định hoàn toàn nhìn hắn Trần Lạc Dương ý nghĩ. Ngược lại là lĩnh tịch cùng Tây Tần Đại Đế tình huống bên kia, Trần Lạc Dương hơi chú ý. Lúc trước chính Dương thành một trận chiến, Tây Tần Đại Đế chẳng khác gì là bị hắn hố. Trọng sinh pháp dụng cụ bị phá hỏng không nói, hồn chữ thiên thư cũng rơi vào trong tay hắn. Đối phương hiện tại là rơi xuống nhân sinh đáy quốc, nhưng làm sao biết phong thủy luân chuyển, khi nào liền phong hồi lộ chuyện. Đến lúc đó nói không chừng sẽ là phiên phức, vẫn là tận khả năng bóp tắt tại này sinh trạng thái tương đối tốt. Nhưng ở trong đó có một vấn đề. Thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm trang một vị cự đầu cường giả tin tức, muốn hao phí ám kim Quỳnh Tường, thực sự nhiều lắm. Trần Lạc Dương trong tay hiện hữu tính toán đâu ra đấy, dùng cự đầu sinh mạng để cân nhắc, hết thể mới đủ ba cái. Cha ra Tây Tần Đại Đế Hạ Lạc sau đó xử lý đối phương, một đổi một, Quỳnh Tường không tăng không giảm, dạng này thao tác, nếu như không phải thực sự khẩn cấp, hắn muốn tận lực tránh. Tận khả năng nhiều góp nhặt ám kim Quỳnh Tường, mới là ước nguyện của hắn. Chuẩn bị tương lai không lâu cùng thiên thiếu quân, cả đến với đạo quân, minh tôn một trận chiến. Nếu có những biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề, kia dĩ nhiên có thể bất thì bớt. Cần kiệm công việc quản gia, thuốc sinh hoạt. Nói ví dụ, thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra lánh tịch tin tức, ám kim quỳnh tường cần thiết, liền tiết kiệm hơn nhiều. Khổ Hải Tây Tần mấy người suy đoán Tây Tần Đại Đế đoạt xá thay thế lánh tịch. Nhưng Trần Lạc Dương lại biết, lánh tịch trước mắt vẫn là lánh tịch. Có lẽ chính là bởi vì lúc trước hắn pha trộn Tây Tần Đại Đế dùng với trọng sinh pháp dụng cụ, sở dĩ lanh tịch mới lấy bảo trụ tính mạng cùng thể xác, không đến mức bị một vị cự đầu tu hú chiếm tổ chim khách. Cho tới nói lanh tịch sở dĩ có thể vượt qua rất nhiều người đoán trước, từ biên cương một đường lần trốn, lạng yên trốn vào ung nguyệt sân mạch, thì nguyên với lúc trước cái kia một trận pháp dụng cụ, hắn nhân hòa đất phúc. Lúc đó, Tây Tần Đại Đế ly sách võ đạo ý cảnh tinh hoa, chia ra làm năm đầu Hăng Long pháp dụng cụ đổ Năm đầu Hắc Long cùng một chỗ vỡ vụn, lực lượng khổng lồ đem cái kia chính dương thành hạ đáy nước Long cung oanh sập. Nhìn như hết thể tan thành mây khói, nhưng kỳ thật có hai đầu Hắc Long sau khi vỡ vụn tản mạn khắp nơi tinh khí, một lần nữa hội tụ, cũng xuyên vào lãnh tịch trong cơ thể. Dù không thể để cho lãnh tịch lập tức thoát thai hoán cốt, nhưng chỉ cần hắn có thể đem tiêu hóa, tiếp xuống trong thời gian ngắn, thực lực tu vi tất sẽ nên đón không thể tưởng tượng nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí so Trần Lạc Dương rựa vào Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp tới còn muốn càng tấn mãnh. Dù sao Lãnh Tịch lúc trước chưa thành Võ Thánh, cất bước điểm so sánh thấp. Trần Lạc Dương thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra tin tức của hắn thời điểm, liền phát hiện đối phương cảnh giới biến hóa cực kỳ quỷ dị. Bất quá, đây không phải Trần Lạc Dương chú ý trọng điểm. Lãnh Tịch có này tạo hóa, là người cơ duyên. Hồng Trần sao mà rộng rãi, vạn cổ đến nay, từ không thiếu hụt các thức kỳ duyên. Trần Lạc Dương chú ý chính là, mặt khác cái kia ba đầu hắc long tản mát tinh khí, nếu như đoàn tụ, trước mắt ở đâu. Chính Dương thành đại chiến lúc, Bạch Ngọc trong bình ám kim quỳnh tương tăng trưởng ít với mong muốn, điều này nói rõ Tây Tần Đại Đế lý sách xác thực không có chân chính vẫn lạc. Hắn trước mắt ở đâu? Có lẽ, cái này linh tịch, mặc dù không có bị Tây Tần Đại Đế đoạt xá, nhưng vẫn có có thể trở thành tìm kiếm Tây Tần Đại Đế bảng chỉ đường. Linh tịch trên thân cái kia hai đầu hắc long chi khí, người khác có lẽ mưu không đi, nhưng với tư cách nguyên chủ nhân Tây Tần Đại Đế chưa hẳn không có có cơ hội. Tây Tần Đại Đế muốn đem tranh thủ tại tận khả năng ít thời điểm khôi phục thực lực. Lãnh tịch nơi này không vòng qua được đi. Coi như bản thân hắn hiện tại bất lực tìm kiếm lãnh tịch, những người khác cũng có thể là bằng lãnh tịch đi tìm mặt khác ba đầu hắc long chi khí. Tây tần đại đế tàn hồn, có lẽ cũng đem vì vậy bị tìm tới. Bất quá, Trần Lạc Dương muốn cùng Viên Điên, xóa tâm bọn họ nói một tiếng xin lỗi. Hắn nhưng từ không có ý định, cứ như vậy để lãnh tịch tùy tiện rơi vào khổ hại trong tay. Trần Lạc Dương tâm niệm câu thông thanh mục phù chiếu. Hắn phân ra tâm niệm, dáng lâm sáng mệnh thần thủ. Giáng lâm nhà trên tây dị vãng lao thành viên Trần lạc dương trước không có vội vã triệu tập Hán tâm thần cùng thần thụ trụ cột dung hợp Nhìn trước mắt từng cái lớn nhỏ giống nhau điểm sáng Lâm vào trầm âm Cùng hắc kính mắt trái bên kia tinh không so sánh Nơi này một cái rõ ràng yếu thế Chính là biểu tượng người điểm sáng Đều giống nhau như lúc Không tiện phán đoán tù vì cao thấp Kéo người chỉ có thể tìm vận may Lúc trước xuất biệt đông lai ổ lòng Nguyên nhân chính là ở đây Bất quá nhiều như vậy điểm sáng lại đụng tới một vị cự đầu sát suất, hiển nhiên rất thấp. Khách quan mà nói, vẫn là tu vi hơi thấp người, bởi vì số lượng to lớn, ngược lại sát suất lớn. Trần Lạc Dương liền là bắt đầu nếm thử triệu người mới. Kéo người tiến đến, căn cứ đối phương sức phản kháng, đại khái liền khả nghi phán đoán thực lực tu vi. Bên trong tầng dưới võ giả, hắn không có vội vàng ghét bỏ, mà là dùng bạch ngọc bình thẩm tra tin tức. Tu vi càng thấp, hao phí ám kim quỳnh tương càng ít, không đến mức đau lòng. Lúc trước tại Thần Châu hạ thổ, Quịnh Tương quá ít, cha cái võ đế đều muốn tính toán tỉ mỉ. Hiện bây giờ cha cự đầu, vẫn gọi người đau lòng, nhưng võ thánh trở xuống người, cũng có thể không cần tiếc rẻ. Tu vi thấp, thân phận cùng kinh lịch còn không có chỗ thích hợp, Trần Lạc Dương liền một bộ không có chuyện phát sinh bộ dáng, đem đối phương tiện tay ném trở về, về sau cũng sẽ không lại gọi đến. Mượn nhờ huyền chữ thiên thư, đối phương thậm chí hoàn toàn khó mà phát giác xảy ra chuyện gì, liền không cần lo lắng nhà trên cây tồn tại sẽ tiết lộ, Đông Dương thêm ra không cần tiếc người biết chuyện. Nhân phẩm quả thực là cái bảo toàn tồn tại. Lúc trước liền nhặt lý cố thành, cơ trọng, biệt đông lai vận khí không còn tồn tại, Trần Lạc Dương giờ phút này liên tục nhiều lần sở thưởng đều không thu hoạch. Hắn cũng là không nổi, tiếp tục một cái tiếp một cái tiện tay điểm tuyển. Thẳng đến sáng mệnh thần thụ bên trên, đột nhiên thêm ra một cái chiếu nặng trái cây. Không cần bạch ngọc bình thẩm tra, cũng có thể cảm thấy là cái đủ phân lượng đại gia hỏa. Không có biệt đông lai khoa trương như vậy, nhưng đảm bảo không thể thấp hơn mức cực tiểu là cái võ thánh. Trần Lạc Dương nhãn tỉnh sáng lên. Rất tốt, chính là ngươi. Chương 481, cho các người mới phân phó. Người đến thực lực không tầm thường. Trần Lạc Dương mượn nhờ Huyền Chư Thiên Thư, cũng không lớn có thể lừa gạt đối phương. Đối phương có lẽ còn vô pháp khám phá nơi đây hư thực, nhưng ít ra không như lúc trước người đồng dạng, bởi vì Trần Lạc Dương cùng Huyền Chư Thiên Thư nguyên nhân, đối với tự thân tình cảnh ngây thơ chẳng biết. Thực lực như thế, thứ 16 cảnh võ thánh đều cực ít có người có thể làm được. Thứ 17 cảnh cả đến với thứ 18 cảnh có thể có thể so sánh lớn. Cái này tu vi cảnh giới người, dù là tại hồng trần ở giữa một phương thánh địa bên trong, cũng tất nhiên là trọng lượng cấp nhân vật. Tu vi như vậy thực lực, bất luận thân phận bối cảnh như thế nào, nói với Trần Lạc Dương đều có thể phát huy được tác dụng, đại khái có thể đem thứ đó lưu lại. Kể từ đó, mặc dù đối phương là võ thánh, thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra tin tức sẽ tương đối hao phí ám kim quỳnh tường, nhưng khoản này bắn tên có đích đầu nhập, hơn phân nửa nử Trần Lạc Dương có sáng mệnh thần thụ tương trợ, có thể nhìn thấy, trái cây quang huy bao phủ xuống, chính là một cái áo lam thanh niên. Thanh niên này ngũ quan sinh tuấn lãng, khí thế trầm hùng, hai đầu lông mày ẩn hiện nét nghiêm hiểm, ánh mắt tỉnh táo, không chút hoang mang, đang cố gắng dò xét cảnh vật chung quanh. Trần Lạc Dương thấy hắn, thứ nhất mắt liền cảm giác quen mặt. Hơi hồi tưởng về sau, trong lòng của hắn liền là nắm chắc. Chính mình trước đó tại Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo tình báo tập hợp bên trong, gặp qua đối phương chân dung nói cho đúng đến, là gặp qua Hồng Trần thập kiệt chân dung. Những người tuổi trẻ này, biểu tượng bây giờ Hồng Trần giới thế hệ trẻ tuổi nổi danh nhất tồn tại, tùy ý chọn một cái ra, trước mắt thực lực đều đủ có thể so với Thánh địa ký Kytuk, trình độ nhất định bằng tự thân thiên phú, cố gắng, cơ duyên, săn bằng thời đại chiến lệnh. Cổ thần giáo Thanh Long Điện thủ tọa luyện bộ nhất, Man Hoang Vũ Sơn tộc tộc trưởng Vũ Sơn Minh, Thiên Hà tiểu kiếm tiên thẩm Thiên Tiêu, Thanh Nhu quan diệp Tầm Yên, khổ hải một mạch vô biên chư viên Điện Ma Tang. Nam sở phượng tưởng hầu Trình những thiên, đều tại liệt. Mà giờ khắc này bị Trần Lạc Dương nắm bắt đến sáng mệnh thần thụ nơi này áo lam thanh niên, cũng là một cái trong số đó. Nay quân tiên vệ linh, đến từ Đông Chu Hoàng Triều, Hào Thất Hải Tàng Long, ra truyền Long hổ Bảy Thánh Thương đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Đông Chu Hoàng Triều, tại nữ hoàng phía dưới, có 5 vị đứng ở võ thánh chi đỉnh, thứ 18 cảnh, tạo cực cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ, tỉnh xưng 5 đại của trụ. Vệ linh cha định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên Chính là Đông Chu Nam Đại Cột Trụ Một Trong, mà thất hải tàng long vệ linh, những năm gần đây đã có trò giỏi hơn thầy nhưng thắng vu lam tình thế. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn chỉ là thứ 17 cảnh, nhưng một thân thực lực mạnh, đã không kém cỏi với cha định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên, có khả năng cùng rất nhiều thứ 18 cảnh cao thủ tranh phong. Cho nên, hắn cũng có Đông Chu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp, trở thành Đông Chu Hoàng Triều nhân tài mới nổi bên trong thai to mặt lớn, cùng Nam Sở Hoàng Triều chỉ những thiên tịnh xương lẫn nhau ganh đua tranh giành. Đương nhiên, cùng loại thảo luận, Đông Chu vị kia nữ hoàng bệ hạ là luận ngoại tồn tại. Tại không thảo luận nữ hoàng tình huống giới, vệ linh Quang Huy, thậm chí che lại trước mắt Đông Chu hoàng tộc cái khác cao thủ trẻ tuổi. Ngoài ra, Định Viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên, sinh có ba đứa con. Chư trưởng tử Thất Hải Tàng Long vệ linh bên ngoài, hậu tử vệ tranh cũng là danh chấn hồng trần thiên tài tuấn kiệt, thiên tư tiềm lực cùng tăng lên tình thế cơ hồ không kém cỏi với vệ linh, có ngàn núi ngọa hổ ca tụng. Bởi vì tuổi tác duyên cớ, lập tức thực lực so sánh với vệ linh mặc dù còn có không bằng, nhưng không bao lâu, sợ sẽ có thể cùng vệ linh đặt song song. Vệ thị gia tộc, cũng cơ hồ có thể trở thành đông chu trừ hoàng tộc bên ngoài đệ nhất gia tộc. Theo vệ linh, vệ tranh huynh đệ quật khởi, những năm gần đây, vệ thị gia tộc tại đông chu hoàng triều tình cảnh, dần dần trở nên vi diệu. Nữ hoàng bản nhân tựa hồ không lắm để ý. Nhưng cái khác đông chu cao thủ, nhất là hoàng tộc cao thủ, cùng vệ thị quan hệ của gia tộc, càng phát ra khẩn trương Trần Lạc Dương nhìn xem trái cây bên trong vệ linh, trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn trong lúc đang suy tư, liền gặp trái cây bên trong vệ linh, tựa hồ đại an định lại. Cái này háo lam thanh niên chủ động mở miệng, chẳng biết thần thánh phương nào, mang ta đến đây đất này. Ký nhân ngữ khí trầm ổn, nhưng ẩn tàng sắc bén phong mang. Vệ linh ánh mắt, cuối cùng rơi vào sáng mệnh thần thụ đầu cành mặt khác một viên có thể nhìn thấy bóng người trái cây bên trên. Cái này mai trái cây bên trong bóng người. Tự nhiên là Trần Lạc Dương chính mình bắt trước Ngô Đồng. Hắn bản tôn không có mở miệng, mà Ngô Đồng lần nữa chủ động tiếp lời, hoàn mỹ gánh chịu sướng ngôn viên làm việc. Hai người giữa lúc trò chuyện, có khác hai viên trái cây bên trong, cũng hiện ra bóng người. Trừ biệt Đông Lai gốc kia cây đảo bên ngoài, lúc trước nhà trên cây thành viên, cây tùng cơ trọng, Hồ Dương Lý Cố Thành, bao quát Trần Lạc Dương chính mình bắt trước Ngô Đồng, đều lần nữa một lần nữa hóa thân trái cây, xuất hiện tại thần thụ trên nhánh cây. Vệ Linh đối với cái này, không có xúc động. Tôn Tiên Sinh, chỉ là cái danh hiệu này, hắn có chút lặp lại một lần, sau đó một lần nữa dò xét trước mắt sáng mệnh thần thụ. Ít nghiêng về sau, hắn thu hồi ánh mắt, khẽ nhướn cằm, tiếp lấy liền ở nơi đó, không nói không động, để người khó mà phán đoán hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Còn lại hai người, cơ trọng đồng dạng một bộ bình tĩnh bộ dáng, đối với Tôn Tiên Sinh có thể đem chính mình mang đến nơi này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Trần Lạc Dương lại biết, trước mắt Tiên Thiên cung cường giả đỉnh cao, đều ở trọng chăm sóc cơ trọng Chính mình đột nhiên mang đối phương đến nhà trên cây, thậm chí có thể là ngay trước giám hộ chồng coi người trước mặt, để cơ trọng tại hồng trần bên trong đột nhiên biến mất. Tiên thiên cung bên trong người, nếu như trơ mắt nhìn xem cơ trọng biến mất, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ tiếc, tiên thiên cung trước mắt không có cự đầu cường giả toa chấn, cho dù Trần Lạc Dương ở ngay trước mặt bọn họ cuốn đi cơ trọng, bọn hắn cũng không có thể làm sao. Quân chủ động tại Trần Lạc Dương, cân nhắc đến trước không đánh cỏ động rắn. Mặc cho Du Hạo trở Tiên Thiên Cung bên trong người tận lực đem tính năng động chủ quan phát huy đến cực hạn, ngược lại đối với mình mình càng có lợi hơn, Trần Lạc Dương lần nữa mượn nhờ Huấn chữ Thiên Tư lực lượng. Trải qua không ngừng phòng đoán, sơ bộ đem Huấn chữ Thiên Tư lực lượng khí tức cùng thanh một phù chiếu đem kết hợp, một mặt là có thể che đậy đại đa số bị mang người tới chỗ này, một phương diện thì có thể tại mang đi bọn hắn thời điểm, tại Hồng Trần ở giữa nghe nhìn lẫn lộn. Mặc dù không tốt giấu giếm được cao thủ đứng đầu nhất, nhưng vì bảo mật Dù hạo mấy người chí ít trong thời gian ngắn, không đến mức huy động nhân lực tự mình tiếp thân nhìn xem cơ trọng, nếu không liền thành dấu đầu lòi đuôi. Không có đỉnh tiêm cao thủ tiếp thân nhìn xem, Trần Lạc Dương mang đi cơ trọng sau lưu lại một điểm nhỏ cho xiếc, không đến mức bị hủy đi xuyên. Cho tới một bên khác Lý Cố Thành, nhìn ra được có tâm sự lo lắng. Vô luận về công về tử, phụ thân Tây Tần đại đế Lý Sách sinh tử hạ lạc, đều cực kỳ trọng yếu. Trước mắt, Lý Cố Thành phụng huynh trưởng Lý Viễn Bang chi mệnh, Chính cùng một nhóm cao thủ cùng một chỗ, tìm kiếm hỏi thăm Tây Tần Đại Đế cùng lãnh tịch Hạ Lạc. Hiện tại mặc dù có chút mặt mày, nhưng một ngày không chính thức tìm tới người, Lý Cố Thành bọn hắn đều không dám xem thường. Có không ngừng một nhà thế lực, tại cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm Tây Tần Đại Đế cùng lãnh tịch. Ai có thể nhất tìm được trước, tìm được về sau lại là kết quả như thế nào? Những này trước mắt cũng đều là không thể biết được. Lý Cố Thành đối với cái này một mực nhớ. Hắn một phương diện tập trung tinh lực ở đây. Một phương diện khác thì thường nhịn không được nhớ tới Tôn Tiên Sinh lúc trước thần thông quảng đại. Có lẽ Tôn Tiên Sinh biết phụ hoàng, còn có lĩnh tịch cụ thể hành tung hạ lạc. Đáng tiếc, cho tới bây giờ đều chỉ có thể Tôn Tiên Sinh chào hỏi mấy người bọn hắn tụ tập, bọn hắn lại không cách nào chủ động liên hệ Tôn Tiên Sinh. Lý Cố Thành chờ được nóng lòng sau khi, liền cũng bình phục tâm cảnh, ổn định tâm thần, đem lực chú ý tập trung đến đoàn người mình thực tế lục soát bên trong. Kết quả bình phục tâm cảnh về sau, cảm giác quen thuộc ngược lại lần nữa đánh tới. Một lần nữa trở lại thần thụ nơi này, Lý cố thành ngược lại có gan trong lòng đại thạch rơi xuống đất cảm giác. Nhỏ Lý vương ra bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chính mình tiếp xuống như thế nào đã động tôn tiên sinh, cần muốn trả giá ra sao, mới có thể có đến vật mình muốn. Đặt ở bình thường, hắn sẽ chú ý một chút mới đến trận khách nhân, nhưng trước mắt thì quả thực không tâm tư xen vào nữa người bên ngoài. Mấy viên trái cây, cùng một chỗ tự trên nhánh cây rơi xuống, bay vào trên thần thụ cung điện bên trong. Điện bên trong bàn tròn bên cạnh, Đối diện lấy cửa điện vị trí, một cái quanh thân bao phủ tại quang huy bên trong bóng người, đã đầu tiên bình yên an vị. Trần Lạc Dương đóng vai làm nô đồng, cùng Lý Cố Thành cùng cơ trọng, đều hướng về phía bóng người kia thi lễ, tiền bối mạnh khỏe. Sau đó mọi người xe nhẹ đường quen, dựa theo lần trước chạm mặt thời chỗ ngồi chỉnh tự, tại bàn tròn xa số tỏa. Lần đầu đến thăm khách mới, Đông Chu Hoàng Triều Vệ Linh thì đứng lúc trước biệt Đông Lai like vị trí, cùng đóng vai làm tôn tiên sinh Trần Lạc Dương mặt đối mặt. Các hạ chính là Tôn Tiên Sinh. Vệ Linh Trầm ổn hỏi. Hắn không có bởi vì ngô đồng trong miệng Tôn Tiên Sinh đã từng tin phục phong hoàng biệt đông lai hành động vĩ đại liền trở nên cẩn thận chặt chẽ, bất quá cũng không có giống như biệt đông lai lúc trước như thế chất vấn thăm dò Tôn Tiên Sinh. Giờ phút này hắn ngữ khí không kêu ngạo không tự ti, quy củ của nơi này, ta đại khái đã rõ ràng, chỉ là chẳng biết, ta có thể vì tiền bối làm những gì. Đóng vai làm Tôn Tiên Sinh Trần Lạc Dương, ngữ khí bình thản tao nhã, một điểm nhỏ bận điệu. Không đến mức chậm trễ các vị bình thường cuộc sống bình thường, chỉ là hy vọng các vị bằng hữu ngày bình thường, cũng có thể thuận tiện giúp ta lưu ý một chút. Vệ Linh trầm ồn gất đầu, xin tiền bối chỉ thị. Lý cố thành cùng cơ trọng, tựa hồ cũng điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Bọn hắn sớm biết tôn tiên sinh tại tìm kiếm ma tôn hạ lạc. Hai người giờ phút này tâm tư, không giống nhau. Trần Lạc Dương ở một bên nhìn, phát hiện luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên, không tranh không cầu cơ trọng, lần này thế mà có mấy phần bảng ho Nhìn đến người trẻ tuổi kia tâm tư có chút mất cảm. Tiên thiên cung đối với hắn một chút án bài, gây nên bản thân của hắn một chút hoài nghi, cùng tự thân một chút điểm đặc biệt, sinh ra liên tưởng. Nhìn như vậy đến, trên người hắn điểm đặc biệt, bản thân hắn có cảm giác, đồng thời đối với cái này hiếm thấy không bình tĩnh. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ đây là chuyện tốt. Vô dục tắc cương. Mà đối phương một khi có chỗ cầu, hắn vị này tôn tiên sinh liền có có thể thao tắc không gian. Trần Lạc Dương ánh mắt đảo qua trên cái bản tròn đám người Lúc trước, ta xin mọi người giúp ta lưu ý, cái kia vì Hồng trần dưới chư thiên thiết lập rào người, trước mắt ở đâu, vất vả chư vị. Vệ Linh nghe nói mục tiêu của đối phương lại là ma tôn, ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại. Lý Cố Thành cùng cơ trọng thì cùng nhau khẽ giật mình. Bọn hắn nghe ra tôn tiên sinh trong lời nói có hàm ý. Quả nhiên, liền nghe đối phương tiếp tục nói ra, bây giờ, đáp án của vấn đề này, ta đã đạt được, các vị không cần lại vì này bận rộn hao tâm tôn sức. vệ Linh Lý Cố Thành. Cơ trọng ba người đều ngừng thở, ánh mắt tập trung trên người tôn tiên sinh. Đóng vai làm tôn tiên sinh Trần Lạc Dương tiếp tục nói ra, hiện tại, xin mọi người giúp ta lưu ý chuyện thứ hai. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng ấm áp, không có chút rung động nào, nhân hoàng, trước mắt ở đâu. chương 482, mọi người chủ động đưa hàng tới cửa. Nghe được tôn tiên sinh lời nói, người ở chỗ này, lại đều nao nao. Nhân hoàng, hai chữ này, đối với bây giờ Hồng Trần rơi đến nói, kỳ thật đã tương đối lạ lắm. Tuyệt đại đa số người, đối với nhân hoàng tồn tại đã không có ấn tượng. Ma Tôn Thống Ngự Hồng Trần đã mấy ngàn năm lâu, nhân gian sớm đã đổi qua đến mấy lần. Đừng nói phàm tục bách tính dân chúng, chính là rất nhiều võ giả truyền thừa, đều thay đổi chẳng biết bao nhiêu đời người. Đối với đại đa số người mà nói, nhân hoàng, nhiều nhất chỉ là một cái lịch sử truyền thuyết, có thể nghe qua danh tự liền rất không dễ dàng. Bất quá, trước mắt tại Trần Lạc Dương trước mặt ba người này, mặc dù tuổi trẻ, lại đều không giống bình thường. Lý cố Thành Cơ trọng thực lực tu vi, chưa thành võ thánh, nhưng bọn hắn đều xuất thân bất phàm, ngày bình thường nghe thấy mục nhiễm, kiến thức uyên bác. Vệ linh xuất thân vệ thị gia tộc, mấy đời người thần phục Đông Chu hoàng triều, trước đây một mực thụ Đông Chu tin trọng, có thể tiếp xúc đến tin tức cũng không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Đối bọn hắn đến nói, trước mắt cái này thần bí tôn tiên sinh đột nhiên nhắc lên nhân hoàng, ý nghĩa ý vị sâu xa. Bởi vì cái này bên trong, liên quan đến hồng trần giới mấy ngàn năm qua này lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Năm đó, Nhân Hoàng cùng Ma Tôn ở giữa, về Hồng Trần chúa tể vị trí thay đổi, một mực là bí mật đoàn. Trong truyền thuyết, Nhân Hoàng cùng Ma Tôn, đã từng cùng tồn tại tương đối dài tuyến nguyệt, lại một mực bình an vô sự. Nhân Hoàng thống ngự Hồng Trần, Ma Tôn đại đa số thời điểm thì mây ẩn, như thần long thấy đầu mà không thấy đôi. Nhưng bỗng nhiên một khi ở giữa, Hồng Trần liền cải thiên hoán địa, có mới chủ nhân. Hiện bây giờ lịch sử ghi chép, bình thường đều cho rằng Nhân Hoàng tại lúc ấy vẫn lạc, có thể trong đó chi tiết. Từ đầu đến cuối bao phủ tại lịch sử trong sương ngủ. Nhân hoàng bởi vì ai mà vẫn lạc, như thế nào vẫn lạc, không người biết được. Đến tổt cùng là ma tôn tự tay đẩy ngã nhân hoàng, vẫn là có những người khác nhung tay, tại hồng trần bên trong một mực là bí ẩn. Có lẽ, chỉ có người trong cuộc bản nhân mới hiểu trong đó chân tướng. Lý Cố Thành nhìn về phía cái kia quang huy bao phủ xuống tôn tiên sinh, tiền bối, xin thứ cho vãn bối mạo muội vô tri có quan hệ nhân hoàng bệ hạ, van bối cho tới nay nghe được thuyết pháp đều là hắn sớm đã vẫn lạc mấy ngàn năm, ý của ngài là chỉ người hoàng lăng ngủ chỗ sao? Đối phương trước muốn tìm hiểu bế quan ma tôn, sau đó hiện tại lại muốn tra tìm nhân hoàng tương quan tình huống, cái này khiến nhỏ Lý Vương ra cảm giác trong đó nước quả thực rất sâu. Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên sinh bình tĩnh nói ra, sống hay chết, không cần vội vàng sớm có kết luận, ta nghĩ mời chư vị bằng hữu tìm hiểu cũng không cô đơn là nhân hoàng bản thân, phàm là cùng hắn tương quan tồn tại, đều chắc chắn. Hắn giọng nói nhẹ nhàng Đương nhiên, là chỉ trực tiếp tương quan đồ vật, quan hệ quá xa, cũng có thể thu thập bất quá trở mà thứ hai. Lý cố thành ba người lại cũng hơi trầm mặc. Cái gì gọi là sống hay chết, thông thả sớm có kết luận. Trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ là chỉ người hoàng lại còn tại thế hay sao? Nếu thật là dạng này, như vậy vị này đời trước Hồng Trần Chúa Tể, trước mắt ở đâu? Ma tôn cùng nhân hoàng quan hệ trong đó, đến tột cùng như thế nào? Năm đó Hồng Trần Chúa Tể chi vị thay đổi. Trong đó chân tướng lại đến tuột cùng như thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giờ này ngày này, tựa hồ toàn bộ hồng trần bên trong, đều không có người biết được, nhân hoàng lăng tẩm đến tuột cùng ở đâu. Nếu như nhân hoàng lăng thật tồn tại, nhất định muốn tìm biết hạ là người, cái kia có lẽ cũng chỉ có ma tôn, đáng tiếc không ai dám đến hỏi lão nhân ra ông ta. Trước mắt vị này tôn tiên sinh, lại tại sao lại chú ý nhân hoàng hạ lạc? Cơ trọng dần dần bình tĩnh trở lại, vô tâm tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật. Nhưng Lý Cố Thành cùng Vệ Linh, giờ phút này nhưng trong lòng sinh ra cảnh giác. Hai người bọn họ, một cái là Tây Tần Hoàng Tử, một cái là Đông Chu Năm Chắc Đỉnh Tiêm Cao Thủ. Hồng Trần bên ngoài, có khác thế giới khác, điểm này hai người bọn họ đều biết tình. Tôn Tiên Sinh tuần tự điều tra Hồng Trần giới hai vị chúa tể, để Lý Cố Thành, Vệ Linh cũng nhịn không được đáy lòng lầm bẩm hoài nghi trước mắt người thần bí khả năng đến tự Hồng Trần bên ngoài. Bất quá bọn hắn trên mặt đều bất động thanh sắc. Vệ Linh thủ trước nói ra, Nhân hoàng bệ hạ chỗ, vạn bối là thật chẳng biết, bất quá cùng có quan hệ đổ vẩn, trước mắt ngược lại có mấy phần manh mối. Đối diện tôn tiên sinh gật gật đầu, sau đó từ trên thân phiêu tán ra một đoàn quan huy, đem vệ linh bao phủ. Vệ linh ý đồ nhìn hướng ngoại giới, phát hiện tầm mắt của mình bị ngăn cản đoạn. Nhìn như vậy đến, bên ngoài Lý Cô Thành, cơ trọng mấy người, hẳn là cũng nhìn không thấy hắn. Tin tưởng thanh âm cũng là bị ngăn cách. Lúc này, vệ linh bên thai truyền đến tôn tiên sinh thanh âm, tiểu Hữu thỉnh giảng. Người thần bí này cụ thể tướng mạo vệ linh vẫn thấy không rõ lắm. Hắn ổn định một chút tâm thần về sau, đắp, nhân hoàng bệ hạ vẫn lạc về sau, từng lưu lại qua mấy viên phù chiếu, việc này chắc hẳn tiền bối biết. Tôn tiên sinh bình tĩnh khẽ vứt cảm, ta chiêu đãi các ngươi mấy vị cái này gốc thần thụ, chính là nguyên trong đó một viên phù chiếu. Vệ linh thầm nghĩ quả nhiên. Hắn lúc trước hóa thân trái cây treo ở thần thụ trên cảnh cây thời điểm, xung quanh quan sát, liền ẩn ẩn có phát giác Bất quá trước mắt người thần bí như thế trực tiếp tùy ý nói toạc ra thần thụ nền tảng, ít nhiều có chút vượt quá vệ linh đoan trước. Là người bí ẩn này đối với dạng này một gốc cường đại thần thụ lơ đễnh, vẫn là nói vị này Tôn tiên sinh, đối với hắn vệ linh nội tình, rõ như lòng bàn tay, lại hoặc là đối phương khám phá hắn thử ý đồ, cố ý gõ cảnh cáo. Vệ linh trong lòng tỉnh táo đồng thời nói ra, liền vạn mới biết, dạng này phụ chiếu, cần phải hết thể có năm ai, phân loại ngũ hành chi đạo. Tiên bối nơi này cái này mai, là thay thuộc Vạn bối bất tài, biết đất vàng cùng Hắc thủy hạ lạc. Cái trước, cần phải tại một cái tên là Trần Lạc Dương tiểu hữu trong tay. Tu tiên sinh bất động thần sắc, cái sau đâu? Vệ Linh đáp, tiền bối lời nói chính là, đất vàng phù chiếu chính là tại cổ thần giáo phó giáo chủ Trần Lạc Dương trong tay, mà Hắc thủy phù chiếu thì từ ta đại chu nữ hoàng bệ hạ chấp trưởng nhiều năm. Chính là bởi vì đã từng tiếp xúc qua Hắc thủy phù chiếu, sở dĩ Vệ Linh trước đây mới có thể phát giác sáng mệnh thần thụ chính là thanh mục phù chiếu lực lượng diễn hóa. Trần Lạc Dương đóng vai làm tôn tiên sinh, nhẹ nhàng gật đầu, cảm tạ ngươi, ta khách mới. hắc thủy phù chiếu tại đông chu nữ hoàng trong tay, điểm này Trần Lạc Dương tự nhiên biết. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Hiện tại từ vệ linh trong miệng không chiếm được tin tức có giá trị không sao. Sau đó hắn muốn nói cho vệ linh tin tức mới là trọng điểm, đủ để cho đối phương chính mình chân chính đưa hàng tới cửa. Hắn nhìn xem vệ linh nói ra, tiểu hữu lần đầu tiên tới làm khách, có lẽ không biết ta quy củ của nơi này, tiểu hữu cho ta để giúp trợ. Ta nên có qua có lại, cũng cho Tiểu Hữu một chút trợ giúp. Cảm ơn tiền bối. Vệ Linh thần sắc bắt phong bất động, khiến người khó mà phỏng đoán tâm tư. Ta chỗ này, đồng dạng có một tin tức, đưa cho Tiểu Hữu. Trần Lạc Dương so với hắn càng bình tĩnh, Không Thiên Thạch đã không tại thiên hà, Tiểu Hữu muốn muốn tìm, không ngại hướng cổ thần giáo địa giới một chuyến. Vệ Linh mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt đỗng nhiên lấp lóe một chút. Mặc dù tại hắn cố ý khắc chế giới, lập tức trả lời bình tĩnh, nhưng mới một chút biến hóa không thể gạt được Trần Lạc Dương con mắt. Vệ Linh rất nhanh ý thức được điểm này, dài thở dài một hơi, dứt khoát lại không căng thẳng thần kinh. Nhưng hắn lúc này lại nhìn trước mặt vị này thần bí Tôn tiên sinh, tâm cảnh lại tự khác biệt. Đối phương vậy mà như thế rõ ràng hắn cần Thiên Hà một mạch trí bảo không thiên thạch. Cái này khiến Vệ Linh cảm thấy chân kinh. Việc này liền hắn người nhà họ Vệ cùng Thiên Hà bên trong người đều cũng không cảm kích mới đúng. Hắn tu luyện Long Hổ Thất Thánh Thương, đã đến đỉnh phong nhất cấp độ, không kém cỏi với cha Vệ siêu nhiên. Sau đó, chỉ cần dốc lòng tích lũy, tiếp tục cố gắng, đột phá tới thứ 18 cảnh, tạo cực cảnh giới, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đến lúc đó cùng cảnh giới giới, thực lực càng có thể thắng qua cha vệ siêu nhiên. Nhưng tiếp xuống, như thế nào tiếp tục hướng bên trên trèo đăng, liền thành vấn đề. Vệ linh kỳ tài ngút trời, lấy nhà mình long hổ thất thánh thương làm hạch tâm, dung hội nhiều môn tuyệt học, dần dần lục lọi ra sửa cũ thành mới con đường. Nhưng muốn thật sự có sáng tạo nâng, còn cần càng nhiều cố gắng. Trong lòng của hắn đã dần dần nắm chắc, nếu như có thể có thiên hà một mạch khung thiên thạch, cung cấp chính mình ma luyện mùi thương, thì thương pháp bên trên đột phá, liền khả năng làm ít công to. Thương pháp bên trên đột phá, cũng không thể bảo đảm hắn đặt chân võ thánh phía trên thứ 19 cảnh. Nhưng nếu như liền thương pháp bên trên đột phá đều không thể thành công, cái kia võ thánh phía trên cảnh giới liền càng không hy vọng. Phương diện này suy nghĩ, vệ linh không phải một ngày hai ngày. Thiên hà lão kiếm tiên xưa nay quý tài hái tài. Nhưng Vệ Linh ở hắn nơi đó ấn tượng không tốt. Không Thiên Thạch lại là Thiên Hà Chí Bảo, Vệ Linh cũng không đủ nắm chắc từ Lao Kiếm Tiên nơi đó cho mượn. Là lấy những ngày này đến, hắn một mực đang kế hoạch chủ tính, hy vọng có thể thuyết phục Lao Kiếm Tiên. Trước mắt Lao Kiếm Tiên bị thương nặng bế quan, có lẽ là khó được cơ hội. Nào biết hiện tại từ Tôn Tiên sinh trong miệng dĩ nhiên nghe được, Không Thiên Thạch đã không tại Thiên Hà tin tức. Cái này khiến Vệ Linh nhất thời ở giữa lại không biết phải chăng là nên buông lòng một hơi. Vất quá Bỏ qua một bên khung thiên thạch loại này chỉ bảo như thế nào sẽ rơi vào cổ thần giáo bên kia không đề cập tới, vệ linh trước mắt càng khiếp sợ với tôn tiên sinh làm thế nào biết hắn cần khung thiên thạch. lão kiếm tiên đều hẳn còn chưa biết hắn tại nhớ thương khung thiên thạch. Cái này tôn tiên sinh, như thế nào nhìn xuyên hắn ý nghĩ? Hay là nói, tôn tiên sinh chỉ là nhìn ra, hắn võ học bên trên muốn có lâu dài hơn tiến bộ, cần dùng đến khung thiên thạch. Dù vậy, dạng này nhãn lực, cũng thực nghe rợn cả người. Vệ Linh hiện tại có chút tin tưởng lúc trước Lý Cố Thành lời nói. Liên phong hoàng biệt đông lai như vậy cùng thiên hà lao kiếm tiên cùng cấp độ cự đầu cường giả, đều không dám ở nơi này lỗ mãng. Vị này tôn tiên sinh, thực sự thâm bất khả chắc. Khó trách hắn chú ý mục tiêu, đều là ma tôn cùng nhân hoàng như vậy tồn tại. Tạ tiên bối chỉ điểm. Vệ Linh tâm cảnh khôi phục lại bình tĩnh, trình trọng hướng tôn tiên sinh lại thi lễ. Tiểu hưu không cần phải khách khí. Trần Lạc Dương đóng vai làm tôn tiên sinh lạnh nhạt đáp Vệ Linh hít sâu một hơi, xin hỏi tiền bối, không thiên thạch trước mắt là tại cổ thần giáo giang giáo chủ trên tay sao. Tôn tiên sinh nhẹ nhàng lắp đầu, liền ta biết, tại cái kia tên là Trần Lạc Dương người trẻ tuổi trong tay. Vệ Linh lần nữa kinh ngạc, bất quá không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, vạn bối minh bạch, cảm ơn tiền bối. Tôn tiên sinh nói, đều là giúp đỡ cho nhau, ta thích trợ giúp bằng hữu của ta, về nhân hoàng, tiểu hưu về sau nếu có tiến thêm một bước mới thu hoạch, cũng mời mang về cho ta. Vạn bối minh bạch. Vệ Linh đáp. Tôn Tiên Sinh liền thu hồi bao phủ hắn Quang Huy, sau đó nhìn về phía những người khác. Lý Cố Thành thận trọng nhìn vệ Linh lít mắt, chỉ sợ lại bị người đoạt trước, vội vang nói, tiền bối, có quan hệ nhân hoàng bệ hạ di vẩn, ta cũng có chút manh mối. Chương 483, Hành thích chúng ta. Tôn Tiên Sinh đổi lấy Quang Huy bao phủ Lý Cố Thành. Vệ Linh lưu tâm nhìn lại, quả nhiên ánh mắt, cảm giác, thanh âm đều bị ngăn cách. Hắn lúc trước đối với Tôn Tiên Sinh thực lực ôm lấy hoài nghi. Giờ phút này lòng nghi ngờ dần dần tiêu tan, bắt đầu suy nghĩ đối phương chân thực thân phận. Quang huy bao phủ xuống, Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên Sinh lặng lặng nhìn xem Lý Cố Thành. Lý Cố Thành hít sâu một chút, sau đó thử thăm giò nói ra, nhân hoàng bệ hạ đã từng lưu lại năm mai phù chiếu, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành sắp xếp, trong đó một viên hẳn là tại cổ thần giáo Trần Lạc Dương trong tay. Mặc dù tin tức còn không có triệt để truyền ra, nhưng bây giờ Hồng Trần ở giữa ẩn ẩn có nghe đồn. Người này là trí tôn đệ tử. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, không sai, trên tay hắn phủ chiếu, là đất vàng. Lý Cố Thành đối với thần thông quảng đại tôn tiên sinh biết việc này, cũng không thật bất ngờ, chỉ là hắn không biết mới vệ linh lời nói nội dung cụ thể. Thanh âm hắn càng phát ra cẩn thận, trừ Trần Lạc Dương trên tay đất vàng phủ chiếu bên ngoài, vạn bối còn nghe qua một cái tin đồn, bạch kim phủ chiếu, giống như tại man hoang. Nhỏ Lý Vương ra vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đối diện tôn tiên sinh động tính. Thấy tôn tiên sinh lần này không có mở miệng, tiên tĩnh nghe, nhỏ lý vương ra trong bóng tối buông lòng một hơi. Nhìn đến có quan hệ bạch kim phủ chiếu tin tức, tôn tiên sinh giống như là cũng không biết rõ tình hình. Mới vệ linh cung cấp tin tức manh mối, hẳn là cũng cùng bạch kim phủ chiếu không quan hệ. Chính mình manh mối này, cần phải có thể để tôn tiên sinh hài lòng. y gì theo tôn tiên sinh thói quen, tự nhiên cũng sẽ dành cho hắn lý cố thành khao khát thù lao. Là lời lý cố thành nói, Đây là vãn bối ngày xưa nghe phụ hoàng ngẫu nhiên đề cập một chút tin tức, nhân hoàng để lại Bạch Kim phù chiếu, nên rơi vào man hoang vị kia tộc vương trong tay. Trước mặt hắn Quang Huy bao phủ xuống, thấy không rõ diện mục Tôn Tiên Sinh gật gật đầu, làm phiền tiểu hữu, tiếp xuống cũng mời tiểu hưu tiếp tục hỗ trợ Lưu Tâm có quan hệ nhân hoàng hết thảy. Tiền bối yên tâm, vãn bối tự đem dốc hết toàn lực. Lý Cố thành vội vàng đáp. Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên Sinh hời hợt nói ra, "Tiểu hữu cho ta một đầu tin tức hữu dụng, ta nên có chỗ hồi báo." Tiểu hưu trước mắt sốt ruột tìm người, không ngại hướng úng Nguyệt Sơn mạch một chuyến, hoặc nhưng có thu hoạch. Cám ơn tiền bối. Lý Cố Thành thở dài một cái. Trước mặt vị này tôn tiên sinh, quả nhiên gấp người chỗ gấp, mỗi lần chỗ cho ra thủ lao, đều là chính mình trước mắt thứ cần thiết nhất. Chính là bởi vì như thế, cái này nhà trên cây mới khiến cho người khó mà cắt bỏ. Cho tới tôn tiên sinh như thế nào thần thông quảng đại đến phản phất toàn trí toàn năng, Lý Cố Thành trước mắt đã không truy cứu, tập mãi thành thói quen. Hắn hiện tại càng nhiều là đang suy nghĩ, Tôn Tiên Sinh nói hạ chỉ người, không có nói rõ là Tây Tần Đại Đế Lý Sách, vẫn là cái kia họ lãnh phó tướng. Sẽ là cái kia đâu? Lý cố Thành mặc dù trong lòng lầm bẩm, nhưng trước mắt không tốt truy vấn, chỉ có thể đợi sau khi trở về, tự mình hướng Ung Nguyệt Sơn Mạch đi một chuyến. Hắn giờ phút này cũng cùng khổ hải viên điên đồng dạng, trong lòng hiếu kỳ người làm sao sẽ chạy đến Ung Nguyệt Sơn Mạch đi. Bất quá nhỏ Lý Vương ra giờ phút này đối với Tôn sinh lời nói Ngược lại tin hơn phân nửa, qua lại kinh nghiệm chứng minh, tôn tiên sinh tại thanh toán thủ lao phương diện này, xưa nay không làm người ta thất vọng. Đóng vai làm tôn tiên sinh Trần Lạc Dương, thu hồi bao phủ trên người Lý Cố Thành Quang Huy. Coi như Lý Cố Thành không có cung cấp cho hắn tin tức hữu dụng, hắn cũng vẫn sẽ đem lánh tịch tại ung Nguyệt Sơn Mạch sự tình nói cho đối phương biết. Trần mỗ người nhưng cho tới bây giờ không có ý định vô cớ làm lợi khổ hại một mạch. Đi tìm lánh tịch thế lực càng nhiều, nước càng hốn, mới càng có trợ với hắn tiếp xuống An bài Ngược lại là Lý Cố Thành có quan hệ Bạch Kim phù chiếu Hạ Lạc manh mối, để Trần Lạc Dương trước mắt có chút sáng lên. Hắn muốn Lý Cố Thành, vệ linh bọn hắn hỏi thăm người Hoàng Hạ Lạc, cũng không phải là đơn thuần tâm huyết dâng trào. Lúc trước tại Thần Châu hạ thổ, đạt được đất vàng phù chiếu thời điểm, hắn vẫn chỉ là lo lắng bỏ xuống phù chiếu thiên Phật phải chăng coi ý khác. Nhưng chờ hắn đạt được thanh một phù chiếu, cũng đi vào Hồng Trần giới, tìm đọc Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo bên trong một chút tư liệu điện tịch về sau, phát hiện một vấn đề. Nhân hoàng lịch sử Đã tại vài ngàn năm trước kết thúc Mà ở đây mấy năm trước thời gian bên trong Có quan hệ cái này mấy viên nhân hoàng phủ chiếu ghi chép cực kỳ thưa thớt Đồng thời khác biệt phù chiếu hiện thế Thường thường tại khác biệt lịch sử thời đại Chỉ ngẫu nhiên thoáng hiện Cứ thế với mọi người đối với mấy viên phù chiếu cụ thể công dụng Đều không hiểu nhiều lắm Khác biệt ghi chép ở giữa thời gian khoảng cách Ít nhất cũng tại trăm năm trở lên Có thể hiện bây giờ Đất vàng, thanh mục đã đều đến hắn trần lạc dương trong tay đang nghe đông trù nữ hoàng tự xưng có một viên hắc thủy phù chiếu về sau, Trần Lạc Dương liền cảm giác, cái này ở trong cũng không chỉ trùng hợp đơn giản như vậy. Hiện tại nghe Lý Cố thành lời nói, bạch kim phù chiếu kỳ thật cũng đã hiện thế, rơi vào man hoang tộc vương trong tay. Càng làm cho Trần Lạc Dương cảm giác không tầm thường. Thiên Phật với gần nhất đem đất vàng phù chiếu đưa về Hồng Trần giới, phải chăng cũng có ý định khác đâu? Trần Lạc Dương trong lòng trầm tư. Về năm đó nhân hoàng kết cục, mặc dù bây giờ Hồng Trần chung nhận thức Căn bản là nhân hoàng đã vỡn lạc, nhưng quay chung quanh kết cục này bí ẩn vẫn quá nhiều. Đều nói nhân hoàng vỡn lạc, lại có ai biết ở trong đó có mấy phần là bởi vì vì hồng trần đổi mới chủ nhân nguyên nhân đâu. Trần lạc dương trong lòng mình suy nghĩ đồng thời, trên mặt thì đóng vai làm tồn tiên sinh, ánh mắt ngược lại nhìn về phía cơ trọng. Cơ trọng nhẹ nhàng túi đầu. Hắn không phải lần đầu tới nhà trên cây, nhưng thời khắc này cảm thụ, cùng trước đó đến nơi này, hoàn toàn khác biệt. Trong cung trưởng lao an bài hắn đi theo thân đồ tỉnh nhiên mấy người Cùng đi vì dưỡng thương khôn địa trưởng lao nhiếp quan hòa thủ quan hộ pháp. Nhưng theo thời gian trôi qua, mẫn cảm cơ trọng lại ẩn ẩn cảm giác, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Người khác như thế nào lại không nói, nhưng thân đồ tình nhiên lại pháng phất có chút cổ quái. Nói dễ nghe chút, thân đồ tình nhiên không phải tại vì nhiếp trưởng lao thủ quan hộ pháp, ngược lại càng giống là tại bảo vệ hắn cơ trọng. Nói khó nghe chút, đối phương ẩn ẩn nhưng là đang giám thị hắn. Cái này khiến cơ trọng ít có cảm thấy bất an hắn luôn, luôn đạm bạc không tranh vô cầu, gặp sao yên vậy. Nhưng bên người đồng môn chỗ cổ quái, để hắn khó tránh khỏi liên tưởng tới tự thân điểm đặc biệt. Từ tuổi nhỏ lúc, đáy lòng của hắn luôn luôn vang lên một chút không hiểu khó hiểu thanh âm, phản phất ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ. Lúc trước, hắn tưởng rằng ngảo giác của mình. Có thể theo niên kỷ dần dần tăng trưởng, cái kia kỳ dịệu thanh âm vang động càng ngày càng tập nập, cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc ban đầu một năm nửa năm mới có thể vang lên một lần, sau đó dần dần cách mỗi 2 tháng liền sẽ vang lên. Phát triển càng về sau mỗi tháng đều có. Nhất là tiến vào năm nay về sau, càng phát ra tấp ngập. Đến gần đây đến nay, cơ hồ 3 năm ngày liền sẽ có một lần. Cơ trọng xưa nay đạm mạc, đối với sinh tử được mất đều thấy rất nhạt. Có thể đối với việc này, lại làm cho hắn không hiểu lưu ý. Hắn không xác định là bởi vì vì không biết thần bí để hắn như thế để ý, còn là bởi vì thanh em này bản thân có mê hoặc nhân tâm quỷ dị lực lượng. Nhưng ở phát hiện đồng môn cử chỉ cổ quái thời điểm, cơ trọng xác định, Chính mình cũng không phải là lòng nghi ngờ sinh ngầm quỷ. Lần trước đến nhà trên cây lúc, trước mắt vị này Tôn Tiên Sinh cũng từng điểm phá hắn ngầm ai dị chỗ, vì chính mình cái này phỏng đoán làm bằng chứng. Bởi vì cái này nguyên nhân, cơ trọng trước đây ít có chủ động, cũng ý đồ đi điều tra tìm hiểu một chút Ma Tôn tin tức, đáng tiếc hắn rất nhanh phát hiện hành động của mình, tựa hồ nhận tiên thiên cung cực hạ. Ngày hôm nay tới nhà trên cây, Tôn Tiên Sinh nhưng lại đem nhiệm vụ đổi, lại không quan tâm Ma Tôn, cải thành quan tâm nhân hoàng. Cơ trọng trong lòng Yết có xuất hiện mấy phần cảm giác bị thất bại, lòng có sợ cầu, tự nhiên liền rất khó tại tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Bất quá hắn là người đạm bạc rộng rãi, tâm tình rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Nên đón Tôn tiên sinh ánh mắt, cơ trọng nhẹ nhàng lắc đầu, vãn bối khó làm được việc lớn, có thể tiếp xúc người và sự việc đều rất có hạn, không có thu hoạch gì cung cấp cho tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Không sao, có quan hệ nhân hoàng sự tình, hôm nay là ta lần thứ nhất đưa ra, tiểu hữu không có chuẩn bị, đứng là bình thường chỉ là mời tiểu hữu tiếp xuống nhiều giúp ta lưu tâm là được. Thôn tiên sinh ngữ khí ôn hòa như cũ, không biết ơn tự biến hóa. Cơ trọng gật đầu, vạn bối hết sức nỗ lực. Lời tuy nói như thế, nhưng nghĩ tới chính mình trước mắt tại tiên thiên cung bên trong quỷ dị tình cảnh, hắn lại không khỏi có chút mờ mịt. Một bên khác, thôn tiên sinh thì nhìn về phía ngô đồng. Ngô đồng vội vàng đáp, cũng xin tiền bối thư thả văn bối một chút thời gian, văn bối định kiệt lực tìm kiếm. Vệ linh ở một bên thờ ơ lạnh Phát hiện ngô đồng trong giọng nói rõ ràng có chút khẩn trương. Trước đó tất cả mọi người hóa thân trái cây treo ở thần thụ trên nhánh cây thời điểm, đối phương ám chỉ qua, đừng nhìn tôn tiên sinh có vẻ như hiền lành, nhưng trừng phạt lên người đến, đồng dạng không nương tay. Mới cơ trọng như vậy bình tĩnh, vệ linh còn cảm giác kỳ quái. Giờ phút này gặp ngô đồng bộ ráng, hắn trong lòng không khỏi khẽ nhúc đích, có thể ẩn ẩn cảm giác được trong lòng đối phương giấu giếm sợ hãi. Cái này khiến vệ linh trong lòng càng thêm tỉnh táo Sau đó hắn liền gặp Tôn Tiên sinh ánh mắt hướng hắn bên này nhìn lại. Ở đây các bằng hữu đều lựa chọn một loại cây gỗ danh xưng làm vì mình cách gọi khác, vị tiểu hữu này, nhưng có hợp ý lựa chọn. Ngô Đồng mấy người lúc trước tự giới thiệu lúc, Vệ Linh đã có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này đáp, ta tuyển cây phong. Tôn Tiên sinh gật gật đầu, sau đó ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh đám người, như vậy, hôm nay tới đây thôi, chờ mong lần sau gặp mặt lúc, mọi người có thể có mới thu hoạch. Dứt lời, Bản thân hắn bao phủ tại quang huy bên trong rời đi. Vệ Linh không có vội vã rời đi, vẫn ở tại đại điện bên trong, xung quanh giò xét. Cơ trọng hướng những người khác ôm quyền, tại hạ xin được cáo lui trước. Sau đó đi ra khỏi cửa điện, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Đồng thì nhìn về phía Lý Cố Thành. Lý Cố Thành ý mắng gật đầu, hai người cũng cùng một chỗ hướng đi ra ngoài điện. Lâm đến đại điện cửa, Lý Cố Thành tiện tay đưa cho Ngô Đồng hai cây đỏ thắm như máu khâu đằng. Lần trước đáp ứng đưa cho ngươi bồ đề Khô chính mình tất kỹ. Lý Cố Thành cười nói, Nhân Vương tiên thực, ta cũng mang ở trên người, liền nhìn ngươi có thể mở ra giá bao nhiêu cách đến đổi. Trần Lạc Dương đóng vai làm nô đồng tiếp hai cây bồ đề khô, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó bất đắc dị nói ra, ta sưu tập cùng Ma Tôn tương quan một chút tin tức, vốn định cùng Tôn giá trao đổi, nhưng bây giờ nhìn đến, đều là hưởng phí sức lực. Lý Cố Thành hơi trầm ngâm một chút sau nói ra, tốt như vậy, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta cho ngươi Nhân Vương tiên thực, ngươi định như thế nào? Ngô Đồng hỏi, liền sợ ta lực chố không kịp, có thể hay không trước nói là chuyện gì? Đối phương đáp, giúp ta giết một người, Tây Tần Hoàng Tử, Lý Cố Thành. Chương 484, hai mặt tan bài. Lý Cố Thành muốn ngô Đồng giết người, thình lình là chính hắn. Trần Lạc Dương nghe vậy, kết hợp Bạch Ngọc Bình cung cấp đối phương gần đây cuộc đời kinh lịch, trong lòng đại khái năm chắc. Nhìn Lý Cố Thành bộ dáng, hẳn không phải là muốn mai phục xử Lý Ngô Đồng. Nhiều nhất, nhìn xem Nô Đồng chân thực thân phận là ai. Bất quá cái kia cũng chỉ là nhân tiện. Nhỏ Lý Vương ra mục đích thật sự, có thể là muốn đánh cổ động rắn, nhìn xem nhà mình Tây Tần Hoàng Triều cùng Khổ Hải một mạch ma Phật truyền nhân phản ứng. Dựa theo cuộc đời kinh lịch, gần đây đang truy tra phụ Hoàng Lý Sách còn có lẫm tịch đồng thời, cũng đang truy tra Tây Tần Hoàng Triều nội bộ cùng Khổ hại một mạch cấu kết người. Lý Cố Thành, hẳn không phải là bắn tên không đích, mà là ẩn ẩn phát giác được một chút đầu mối. Trần Lạc Dương trông thấy đầu này tin tức thời điểm, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Cũng hợp tình hợp lý khổải tại Tây Tần Hoàg chiều phía Tây vẫn muốn hướng đông rất gần chuyển bá tự thân giáo nghĩa nhưng Tây Tt không chỉ có tú địch chính Tông Phật môn Ththán địa tiểu Tây thiên liền Ho thất bản thân đều đối với khổ Hải một mạch lấp đ cảnh giác cùng bài xích M dù Tây Tần Hoàg chiều cùng tiểu Tây thiên ở giữa quan hệ không thần nhưng đối với khổ hải ma Phật chuyển nhân cái nhìn bên trên ngược lại là khó được có chung nhận thức là lấy trước đây khổ Hải chỉ có thể tịch cư biên thủy trong bóng tôi hướng đông thẩm đấu Từ đầu đến cuối vô pháp chân chính đặt chân Tây Tần hoàng triều cương vực. Đừng nhìn trước đây khổ hải điệu thấp một đoạn thời gian, nhưng nhiều năm trước tới nay, bọn hắn một mực dã tâm bừng bừng. Trong bóng tối thu mua thu nạp Tây Tần bên trong người, cũng coi là trong dự liệu thao tác. Trước đó có Tây Tần đại đế Lý Sách cùng tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng hai đại cự đầu cùng tồn tại, khổ hải một mạch chỉ có thể trong bóng tối phát triển, lặng lẽ ẩn nấp. Nhưng bây giờ Lý Sách sinh tử tung tích không rõ, Phổ Tuệ Phương trưởng cũng trọng thương tại người. Khổ Hải một mạch rốt cuộc đã đợi được cơ hội, bắt đầu đại triển quyền cước, chính thức đặt chân Tây Tần Hoàng Triều cương vực. Trước đó chôn dấu tại Tây Tần Hoàng Triều ám tử, nghĩ đến cũng bắt đầu ngoe ngoe muốn động, sinh động. Lý Cố thành phát hiện một chút đầu mối, bất quá nhìn đến còn không biết Khổ Hải ám tử cụ thể là ai. Hắn xem ra là hữu tâm đánh cỏ động rắn, tham dò một chút các phương phản ứng. Nhỏ Lý Vương ra mặc dù tự có thân tín, nhưng ở Tây Tần Triệu tập nhân thủ, vẫn có tiết lộ phong thanh, bại lộ chính mình ý đồ khả năng. Thông qua nhà trên cây nơi này, liền ẩn ngớp nhiều lắm. Đương nhiên, nhỏ Lý Vương già cũng không nghĩ thật đem tính mạng mình đưa. Khách quan với võ thánh cảnh giới vệ linh đến nói, không thể nghi ngờ vẫn là võ đế cảnh giới ngô đồng thích hợp hơn một chút. Hắn cần chính là một trận ám sát, mà không phải thật bị người giết chết. Tính chất đại khái tương đương với Trần Lạc Dương lúc trước phái cổ thần giáo Ninh cửu vi đi Nam Sở Hoàng Đô ám sát Nam Sở Hoàng trưởng tử chính Long Nguyên. Lý Cố Thành trước mắt cũng không tại Tây Tần Hoàng Đô chính Dương Thành. Hành thích hắn độ khó không thể nghi ngờ thấp rất nhiều, nhưng bên cạnh hắn cũng có đại lượng Tây Tần cao thủ đồng hành, một cái vọ đế muốn ám sát hắn, gần như không có khả năng thành công. Trần Lạc Dương trong lòng phỏng, đại khái nắm được trước mặt Lý Cố Thành ý nghĩ. Bây giờ Tây Tần chính vào bấp bên thời khắc, nhỏ Lý Vương ra bản thân lại có tu hành tiến bộ khả năng, tâm tư tự nhiên linh hoạt đứng lên. Hắn trước mắt có lẽ không có khiêu chiến đại ca của mình Lý Viễn Bang ý niệm, nhưng ít ra lại không cam tâm chỉ là một cái Thái Bình Vương gia. Ngược lại không nhất định là giã tâm bừng bừng phân chấn, chủ yếu vẫn là bởi vì nhà mình Tây Tần Hoàng thất cục diện dưới mắt nguy cấp. Vô pháp vượt qua cửa hải khó, thân là hoàng tử, nghĩ khi một cái Thái Bình Vương ra đều chưa hẳn có thể ăn ổn. Lý Cố Thành Ách, tha thứ ta cô lậu quả văn, người này tại Tây Tần trong hoàng tộc tựa hồ rất là địa thấp, ta chỉ nghe qua cái danh tự mà thôi. Trần Lạc Dương đóng vai làm ngô đồng giả ý nói ra, hắn là tại ngoại địa liền phiên, vẫn là tại Tây Tần Hoàng Đô Chính Dương. Lý Cố Thành đối với cái này không cho rằng năng ngược. Trước đây hắn tại ngoại giới, sắc thực tên không nổi danh, hoàn toàn bị Lý Viễn Bang trở Hoàng Huỳnh Quang mang che phủ. Ở đây cái thế đạo, phàm tục dân gian thì cũng thôi đi, giống như Tây Tần, Nam Sở, Đông Chu tình huống như vậy, tiên thiên người yếu tập võ khó mà có thành tựu hoàng tử, chú định không có khả năng kế thừa hoàng vị. Lại anh minh thần võ cũng vô dụng, nhiều lắm là phụ tá đế hoàng. Nếu không chỉ là ám sát đều khó mà chống đỡ Cho dù bên người có cường giả bảo hộ, nhưng tu vi chênh lệch lớn đến mức nhất định, người ám sát nhìn người liếc mắt người liền treo, cho dù có trùng điệp phòng vệ cũng chống đỡ không nổi tới. Là lấy trước đây nhỏ Lý Vương ra mặc dù có thể xưng đa bảo đồng tử, nhưng bất luận Tây Tần trong ngoài, đều không có ai đem hắn đặt ở hoàng vị người thừa kế người cạnh tranh trong hàng ngũ, thế là cũng liền tự nhiên dễ dàng bị người coi nhẹ. Mà bây giờ, bởi vì phủ ninh đan nguyên nhân, nhỏ Lý Vương gia học võ tu hành có khởi sắc, nhưng chỉ là gần nhất mới phát sinh sự tình trước mắt vẫn như cũ tên không nổi danh, cũng không cứ gọi người bất ngờ. Hắn chứng chạng đàng hoàng, làm lấy tự giới thiệu, lại phản phất hoàn toàn lại bàn luận một người khác, người chưa từng nghe qua Lý Cố Thành cũng bình thường, hắn là Tây Tần đại đế Hấu tử, trước đây bởi vì vì tiên thiên căn cốt có thiếu, tập võ khó có sở thành, sở dĩ chỉ là cái nhàn tản vung ra. Bất quá gần đây hắn đền bù tự thân thiếu hụt, một lần nữa có tập võ tiềm lực, lại thêm Tây Tần hoàng triều gặp đại biến, bắp bên cần dùng gấp người, là lấy đạt được trọng dụng. Trước mắt cũng không tại Tây Tần Hoàng Đô chính Dương Thành, mà là bởi vì việc phải làm, tại Tây Tần Bắc Bộ Biên Cương Mang. Sau đó, nhỏ Lý Vương ra đương nhiên là muốn đi trước cung Nguyệt Sơn Mạch. Bất quá hắn sẽ cho trước mắt cái này ngô đồng kịp thời phản ứng thời gian. Nghe Lý Cố Thành nói như vậy, ngô đồng hơi hơi lộ ra bung lỏng một chút thần sắc, không tại chính Dương Thành thuận tiện, ta có thể thử một lần. Bất quá ngươi nhất định phải cho ta một cái chuẩn tin, bên cạnh hắn có võ thánh đồng hành sao. liền ta biết, có. Lý Cô Thành thản nhiên nói ra, bất quá chỉ là đồng hành, cũng sẽ không từ đầu đến cuối thiếp thân bảo hộ hắn, ngươi chỉ phải kiên nhẫn cẩn thận, chưa hẳn không có xuất thủ cơ hội. Nô đồng tựa hồ có chút do dự. Lý cố Thành tức thời nói ra, không nhất định phải giết chết hắn, chỉ cần có thể trọng thương hắn, coi như ngươi hoàn thành giao dịch, nhân vương tiên thực, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, nô đồng cuối cùng tâm động, bất quá vẫn là nói ra, nếu có võ thánh một mực theo sát hắn tả hữu, cái kia tha thứ ta không phục bồi Nhân vương tiên thực ta xác thực khao khát, nhưng từ không có ý định bán mạng đi đổi. Bất quá ta đáp ứng ngươi, chỉ cần không có võ thánh tiếp thân bảo hộ cái này Lý cố Thành, ta nhất định sẽ xuất thủ. Nếu một mực không có cơ hội xuất thủ, lần sau tại nhà trên cây nơi này gặp mặt, ta nghĩ cách đền bù những vật khác cho ngươi. Ta từ đầu đến cuối hy vọng có thể cùng các hạ thành lập lâu dài hợp tác giao dịch, chuyện này, ta thỏa đáng dốc hết toàn lực. Thành giao. Lý cố Thành sảng khoái đem viên kia nhân vương tiên thực giao cho trước mặt ngô đồng Hai người tạm biệt, riêng phần mình biến mất. Động tác của bọn hắn, vệ linh nhìn ở trong mắt. Chỉ là trước đây đông nhiên có quang mang bao phủ, cái kia hắn nhìn không rõ ràng hai người cụ thể trao đổi thứ gì, cũng nghe không được trong lúc nói chuyện với nhau dung. Bất quá trước đây ngô đồng nói qua, mọi người trừ hoàn thành tôn tiên sinh nhiệm vụ đổi lấy thủ lao bên ngoài, cũng có thể lẫn nhau giao dịch, tôn tiên sinh có thể giúp một tay làm công chứng, cũng cung cấp bảo hộ. Nghĩ tới đây chính là cùng loại giao dịch. Vệ linh trên mặt bất động thanh sắc, Trong lòng thì suy tư mình liệu có thể tự ở bên trong lấy được muốn đồ vật. Hôm nay đột nhiên bị người mang đến nơi đây, từ người nắm, vệ linh tâm tình tự nhiên không tốt. Chỉ là những tâm tình này biến hóa đều bị dằn xuống đáy lòng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Bất quá, bất kể nói thế nào, hôm nay đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyến đi này không tệ, đạt được một cái trọng yếu tình báo. Chính mình một mực nhớ khung thiên thạch, có hạ lạc Vệ linh suy nghĩ, liệu sẽ là chính mình chỉ cung cấp nhân hoàng phù chiếu tin tức? Sở Dĩ Tôn Tiên Sinh cũng trả lại hắn một tin tức, nếu như mình cung cấp thực tế đồ vật, cái kia Tôn Tiên Sinh thù lao, có thể hay không cũng là thật sự bảo vật. Đáng tiếc, cùng nhân hoàng như vậy tồn tại tương quan đồ vật, nghĩ muốn tìm cả đến với đem tới tay, khó khăn cỡ nào. Lấy vệ linh thực lực tu vi, đây cũng là một kiện cần tìm vận may sự tình. Hắn giờ phút này thu liễm phân loạn tâm tư, một bên suy nghĩ Trần Lạc Dương cùng khung thiên thạch vấn đề tương quan, vừa đi ra đại điện, rời đi cái này nhà trên cây. Tại cơ trọng Lý cố Thành, vệ linh ba người đều biến mất về sau, điện bên trong một lần nữa xuất hiện tôn tiên sinh thân ảnh. Quang Huy tán đi, lộ ra trần lạc dương diện mục thật sự. Hắn có chút ngoạn vị nhìn xem đã không có một hai đại điện. Biệt đông lai trước mắt tại hắc ám đầu tiên, tự nhiên không tốt tùy ý đem kéo tới. Không phải làm không được, mà là như thế sẽ có tổn hại ma tôn huy nghiêm. Mà lại không có hàng niên hạ lạc với tư cách mồi câu, muốn cái kêu người điên lại đến câu, cần mới mạch suy nghĩ. Nhắc tới cũng xảo, Lý Cô Thành. Cơ trọng thậm chí là vệ linh, trước mắt cũng còn không tốt trực tiếp tiếp xúc đến ma tôn, tự nhiên cũng liền không có khả năng hướng ma tôn tố giác tôn tiên sinh tồn tại, lấy tranh thủ ma tôn hào cảm. Có thể tiếp xúc đến ma tôn biệt đông lai, não mạch kín lại dị với thường nhân, có hy vọng từ ma tôn nơi này biết hàn yên hạ lạc, liền đem tôn tiên sinh cùng nhà trên cây quên đến lên 9 tầng mây đi, căn bản không có cùng ma tôn để đẩy miệng ý tứ. Tạm thời trước tiên có thể đem biệt đông lai bên này thả một chút, Hàn Yên đối với hắn cảm nhận cực kỳ phức tạp. Hai vợ chồng này nhìn như đoàn tụ, nhưng trong đó có thể cung cấp thao tác không gian, có lẽ vẫn tồn tại, không cần phải gấp gáp ở hiện tại nhất thời. Ngược lại là cái kia cơ trọng, nhìn đến đúng là tiên thiên cung tiếp xuống một ván bên trong, hết sức quan trọng mấu chốt một chút. Người này trên thân bí mật, quả thực không nhỏ. Tiên thiên cung bên kia, đến tiếp sau lúc cần phải thời chú ý. Trần Lạc Dương mỉm cười, tâm thần từ sáng mệnh thần thụ cùng thanh một phù chiếu thoát ly trở lại hồng chấn bên trong thế giới hiện thực. Hắn ngồi tại cổ thần giáo tổng đàn thần ma cung đại điện bên trong, bàn tay một đám, nhân vương tiên thực cùng bồ đề khô hai bảo đã tới tay. Tin tưởng không được bao lâu, cái kia vệ linh cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. Thông qua bạch ngọc bình thẩm tra này nhân sinh bình kinh lịch, trên tay đối phương có kiện bảo vật, để trần lạc dương thế nhưng là quả thực có mấy phần hứng thú đâu. Cho tới lý cố thành bên này, cũng không có gì độ khó. Ngược lại là về cái kia lánh tịch, trần lạc dương suy tư một lát sau dần dần có chút mới ý niệm. Hắn ngược lại lần nữa phân ra một chút tâm thần, đám chìm trong ngực miệng nơi trái tim trung tâm hắc kính bên trong. Thông qua hắc kính mắt trái, Trần Lạc Dương trước mặt tái hiện tinh không. Nhìn xem đầy trời tinh thần, hán đầu tiên xúc động trong đó một viên. Viên tiêu biểu tượng Yến Minh không tinh thần. Trước đó vì trí ước huyết hà lão tổ, không gọi Yến Minh không rơi vào huyết hà lao tổ trong tay, Trần Lạc Dương liền đã từng nhiếp tóm Yến Minh không. Sau đó, đem vẫn giấu kín tại hắc ám động thiên bên trong. Chỉ là không giống biệt Đông lai, ứng thanh thanh hai người như thế, Yến Minh không hành động một mực bị cực hạn tại có hạn trong không gian, đồng thời ngăn cách cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Yến Minh không cũng khó có thể biết chính mình đến tuột cùng thân ở phương nào. Giờ phút này, Trần Lạc Dương thì đưa nàng một lần nữa nhiếp cầm tới cái này mảnh hắc ám dưới trời sao. chương 485, lại hố một lần. Tương đương với bị giam lỏng một chút thời gian Yến Minh không, tâm cảnh bình ổn, tựa hồ cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng. Tương phản. Liền chân Lạc Dương biết, đối phương trong thời gian ngắn ngủi, dốc lòng tu hành, không chỉ có không có phí thời gian ý chí, ngược lại một thân phong mang càng hung hiểm hơn, tu vi thành công nâng cao một bước, đột phá tới thứ 15 cảnh, nhập hóa cấp độ. Cùng Trần Lạc Dương khách quan mà nói, tự nhiên không có nhanh như vậy, nhưng nàng đồng dạng là thời gian mấy tháng bên trong, từ thứ 13 cảnh, đột phá tới thứ 15 cảnh, liên tục hai bước nghẻ, đặt ở hồng trần giới bên trong, cũng đầy đủ làm cho người ghé mắt. Trừ đạt được thức thứ 2 Minh kiếm kiếm ý cổ Vũ bên ngoài, hắn Trần Lạc Dương suy đoán, khác một một nguyên nhân trọng yếu, hẳn là đối phương lúc trước tại thứ 13 cảnh bên trên, trọn vẹn dừng lại 7 năm. Lấy Yến Minh không qua lại thành tích cùng thiên tư của nàng lộ tính, cùng thức thứ nhất Minh kiếm kiếm ý trợ rút, trước đây tại thứ 13 cảnh bên trên dừng bước không tiến, có vẻ hơi khác thường. Có lẽ là vì cùng lúc đó Trần Lạc Dương một trận chiến, để nàng cưỡng ép nhịn quyết tâm đến, không ngừng ma luyện tự thân nguyên nhân. Trình độ nào đó đến nói, Nàng cũng coi là thành công Thứ 13 cảnh thời nàng Thực lực càng hơn lúc trước cùng cảnh giới Thời ma giáo giáo chủ Nếu không có Trần Lạc Dương xuyên qua tới cái này một lần Như vậy đột phá tới thứ 14 cảnh thời Yến Minh không Cũng đem bao trùm với trước kia cùng cảnh giới Hạ ma giáo giáo chủ phía trên Một mặt là U Minh kiếm thuật thực sự siêu phàm Hơn xa thiên ma huyết Một phương diện khác cũng là Yến Minh Không tự thân tích góp thực phong phú Là lấy hậu tích bạc phát Vừa gặp phong vân liền hóa rộng Tập được thức thứ hai minh kiếm về sau, theo tu hành càng ngày càng sâu, ngắn ngủi thời gian liền vượt qua thứ 14 cảnh, đột phá tới thứ 15 cảnh. Bất quá liền vượt hai cảnh về sau, nàng tinh thế, đương nhiên sẽ thả chậm lại. Nếu như không giống Trần Lạc Dương giống nhau có càng nhiều kỳ ngộ, càng nhiều tài nguyên, nàng nghĩ trong thời gian ngắn lại tiến bộ, độ khó liền rất lớn. Dù la hồng trần giới chỉnh thể tu luyện hoàn cảnh, so thần châu hạo thổ muốn tốt. Nhưng thứ 15 cảnh đến thứ 16 cảnh. Chính là từ võ đế hướng võ thánh tiến bộ, lập điệu thành thánh, mang ý nghĩa nhất trọng to lớn là trời, kẹp lại chẳng biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt. Không nói đến thánh điệu ra, thánh điệu đích truyền đều có thật nhiều người bị kẹt tại võ thánh phía dưới. Yến Minh không tại hồng trần giới bên trong hoạt động qua một chút thời gian, đối với tình huống như vậy có hiểu biết. Bất quá nàng tâm trí kiên nghị bướng bình, đối với cái này không chút nào cảm giác khí ngã lòng. Lúc này bị nhiếp cầm tới hắc ám tinh không giới, nữ tử áo trắng cũng bình tĩnh tự nhiên Cái kia trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm thần bí văng lên, nhìn đến, ngươi đã một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Đúng. Tiến Minh không lẳng lặng đáp. Cho nàng bên trên nhất trọng lịch luyện, chính là đưa nàng tung ra đến mãn là địch nhân hoàn cảnh bên trong, kiên trì tam thiên, chính mình chém giết ẩn nấp phá vây, sinh tử từ mạng. Lúc đó, chính là mấy đại cự đầu bởi vì sinh chữa thiên thư, giáng lâm thần châu hạo thổ tìm trần lạc dương phiền phức thời điểm. Vì điều đi thiên hà lao kiếm tiên cùng huyết hà lao tổ lực chú ý Trần Lạc Dương liền đem Yến Minh Không ném tới Hồng Trần bên trong. Hai đại cự đầu không ai nhường ai, lẫn nhau kiềm chế, để Yến Minh Không không đến mức lập tức lâm vào tử cục. Nhưng nàng vẫn muốn đối mặt Thiên Hà, huyết hà hai nhà đông đảo cao thủ, có thể tiếp tục chống đỡ, đúng là không dễ. Bất quá, về sau Thiên Hà lao kiếm tiên tại Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành đại chiến diệp thiên ma, mà huyết hà lao tổ lại lầm trận rút đi, thừa cơ đi tìm Yến Minh Không. Cái này khiến Yến Minh Không cơ hồ lâm vào tử cục. Nàng lại là tỉnh táo quả quyết, sát phạt lăng lệ, cũng không có khả năng đi một mình đối mặt một phương cự đầu. Cái kia gọi chịu chết, không gọi lịch luyện. Là lấy mặc dù không có nói rõ, nhưng Trần Lạc Dương đối Đại Hàn Môi, Tiến Minh không Triệu Nhật Miên bọn Hán, bố trí tới nhiệm vụ, cơ bản tồn tại một đầu ngầm thừa nhận bất thành văn danh giới cuối cùng. Tức đối mặt cự đầu cấp độ cường giả, từ bỏ nhiệm vụ sẽ không bị phạt. Nếu không đều không phải làm khó, mà là bức người đi chết, không bằng chính mình trực tiếp động thủ tới dứt khoát T.E.G.U.I.G.N.C.U.A.T.U.I.V.N. Trên thực tế, tại Trần Lạc Dương tâm lý của mình ranh giới cuối cùng bên trong, đối mặt thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh cả đến với có thể so với thứ 18 cảnh cao thủ hồng trần thập kiệt nhóm cường giả lúc, hắn cũng sẽ vớt tiến minh không mấy người một thanh. Bất quá loại chuyện này, tự mình biết liền xong việc. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có khả năng cho những người kia bố trí như thế vô nhân đạo nhiệm vụ, chủ yếu là phòng bị đột phát ngoài ý muốn Duy nhất tương đối đặc thù chính là Yến Minh không, bởi vì có đặc thù tác dụng nguyên nhân, sở dĩ bị hắn hố được tương đối thảm. Trái lại, đặc thù chiếu cố, cơ bản cũng rơi vào nàng trên người một người. Chính dương thành bên trên, huyết hà lao tổ rời đi, tự thân xuất mã tìm kiếm Yến Minh không. Lúc ấy hạn định tam thiên thời gian kỳ thật còn chưa tới, nhưng Trần Lạc Dương quả quyết bỏ dở Yến Minh không lịch luyện, đưa nàng mang đi, gọi huyết hà lao tổ vùa hụt. Loại tình huống này, không tính Yến Minh không lịch luyện thất bại. Đương nhiên, cũng không có ban thưởng có thể nói. Tiến Minh không đối với cái này lòng dạ biết do, đồng dạng không có có gì nghĩ, giờ phút này bình tĩnh chờ đợi hạ nhất trọng khảo nghiệm an bài. Người tầng thứ 4 khảo nghiệm, tiến về Tây Tần Ung Nguyệt Sơn mạch chân núi phía nam, Thiên Ly Phong Đông Bộ một màng, tìm kiếm Tây Tần Bắc Vệ quân phó tướng, Lãnh Tịch, cũng tặng hắn tiến về Bắc Cương đám mây hồ. Hắc ám dưới trời sao, cái kia trầm thấp mà thanh âm thần bí tiếng vọng, ở nơi đó, có đạo nhân tên nửa biển, người đem Lãnh Tịch đưa đến trước mặt hắn là đủ. Dứt lời, Tại Yến Minh không trước mặt, xuất hiện một bộ quang ảnh hình ảnh, một người trong đó trung niên đạo nhân, ba thước dâu đen, quần áo lôi thôi, nhưng tự có một phen tiêu giao thần vận làm lòng người gãy. Yến Minh không trong lòng biết đây chính là đối phương nói tới nửa hài đạo người. Nàng bình tĩnh ghi lại đạo nhân hình tượng, trong ánh mắt lóe lên một tia màu băng lam, mở miệng nói ra, vãn bối có thể hỏi hai vấn đề sao. Giảng. Trần Lạc Dương nói. Yến Minh không liền hỏi, hắn không theo ta đi, ta có thể thương hắn sao? Có thể. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Trần Lạc Dương đáp, nhưng không thể gây tổn thương cho tính mạng. Yến Minh không gật gật đầu, tiếp tục hỏi, có người hay không, cùng ta giống nhau sứ mệnh. Không có. Trần Lạc Dương nói, tương phản, có người sẽ cản trở ngươi, ý đồ cấp đi mục tiêu của ngươi, tỷ như Tây Thần, tỷ như khổ hại. Yến Minh không không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại tại được nghe khổ hại hai chữ lúc, đồng tử bên trong lần nữa có băng ánh sáng màu xanh làm thoáng hiện. Vạn bối không có vấn đề, tùy thời đều có thể xuất phát Nàng lặng lặng nói, cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm văng lên, hiện tại, người liền xuất phát, kỳ hạn một tháng. Đúng. Tiến Minh không đáp. Sau đó nàng cảnh tượng trước mắt liền là biến hóa, sau một khắc, người đã trải qua trở lại đã lâu Hồng trần nhân gian. Tiến Minh không nhìn quanh Chu Vi, nơi này cũng không phải là nàng lúc trước rời đi Hồng trần địa điểm, mà là rơi vào nơi khác. Nàng thu liêm phong mang, trước tiên đánh dò xét tin tức, xác định chính mình chỗ châu ngồi. Trần Lạc Dương không lo lắng tình cảnh của đối phương. Năm đó tại thần châu hạo thổ nữ đế, không chỉ có riêng sẽ chỉ dết chóc mà thôi. Thời niên thiếu mới xuất đạo, liền rời đi cổ thần giáo thánh vực nhập thế hành tẩu, trở thành lúc ấy ma giáo trên thần châu hạo thổ tên tiếng vang dội ma nữ, sông xáo giang hồ, các loại kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. thẳng đến nàng về sau tu thành võ đế, trở lại hồi giáo bên trong đảm nhiệm chu tức điện thủ tọa trước trước sau, mới thâm cư không ra ngoài, dần dần ít trên giang hồ gi Nếu không phải giả như vậy giang hồ, Yến Minh không lúc trước vừa mới lưu lạc hồng trần giới, độc thân đơn kiếm, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn đứng trước khác biệt thánh địa cường giả vây bắt tiêu sát, lại sao có thể có thể kiên trì lâu như vậy. Trước mắt hồng trần giới bên trong, huyết hà lao tổ đã vẫn lạc, huyết hà một mạch phần lớn lui vào biển máu, tại hồng trần mai danh nhận tích. Thiên hà lao kiếm tiên trọng thương, thiên hà một mạch cũng tử thương không nhẹ, nội bộ càng có lo lắng âm thầm, trong thời gian ngắn cũng khó có thể bên cạnh chú ý Đối với Yến Minh không đến nói, nhất trực quan hai cái uy hiếp, tạm thời không cần phải lo lắng. Đương nhiên, nàng cũng không phải là có thể gối cao không lo. Khổ Hải cùng hát thủy tuyệt cung, đều có đệ tử đích chuyển, chết trên tay nàng. Chuyến này hộ tống lánh tịch, không thiếu được muốn cùng khổ hại một mạch ma Phật chuyển nhân đối đầu. Mặc dù Trần Lạc Dương cho Yến Minh không địa chỉ càng thêm kỹ càng, để nàng có thể dễ dàng hơn càng mau tìm hơn đến lánh tịch, nhưng đoạn đường này bác thượng muốn đột phá trùng vây tới mục đích đám mây hổ. Vận lạp không nhỏ khảo nghiệm. Dù sao Yến Minh không cùng Lãnh Tịch hai người đều còn không có đột phá tới Võ Thánh, mà lại Yến Minh không làm sao thuyết phục Lãnh Tịch cùng với nàng đi, có thể là càng chật vật vấn đề. Cho tới nói đám mây hồ nơi đó, kỳ thực đã tới gần Hắc Thủy Tuyệt Cung phạm vi thế lực. Yến Minh không đã từng sát thương Hắc Thủy Tuyệt Cung đệ tử, chuyện này đối với nàng mà nói, lại là nhất trọng khảo nghiệm. Bất quá, cái này khảo nghiệm cũng không đơn giản chỉ nhắm vào nàng. Trần Lạc Dương còn muốn khảo nghiệm một người khác. Một lần nữa phục vị Hắc Thủy Tuyệt Cung lão cung chủ, Ma hậu Kỷ Thiên Quỳnh. Trần Lạc Dương cảm thấy rất hứng thú, vạn nhất Tiến Minh không rơi xuống Hắc Thủy Tuyệt cùng trong tay, vị kia Ma hậu sẽ xử trí như thế nào? Liên hắn trước đây biết, tại Thần Châu Hạo thổ lúc, Tiến Minh không cùng Trần Sơ Hoa đôi này sư tỷ muội quan hệ, coi như không tệ. Mặc dù một phe là nguyên lão phái trụ cột, một phe là trẻ trung phái quốc cán, nhưng hai người công và tư ở giữa rõ ràng, công sự bên trên thưởng có tranh phòng, nhưng mà lại không tổn hại quan hệ cá nhân. Nếu Trần Sơ Hoa thật cùng vị kia ma hậu có quan hệ, tại Yến Minh không vấn đề bên trên, liệu sẽ lộ ra càng đa đoan hơn nghe đến. Chính mình cùng vị kia ma hậu liên hệ trước, có lẽ có thể để Yến Minh không trước đi dò thám nước sâu cạn. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Cho tới chờ ở đám mây hồ nửa hải đạo người, tự nhiên là Trần Lạc Dương mượn nhờ Huấn chữ Thiên Thư cùng Thanh Như Quan Trí Bảo Đâu xuất thiên la đến giải quyết. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có ý định như vậy mà đơn giản đem lãnh tịch giao cho Tây Tần hoặc là Khổ Hải. Đương nhiên Hai nhà này thế lớn, võ thánh cảnh giới cường giả không phải một cái hai cái. Nghĩ từ đó đục nước béo cỏ, không phải chuyện dễ. Nhất là trần đại giáo chủ bản nhân sau đó phải hoa càng nhiều thời gian tại tự thân tiềm tu bên trên, tiêu hóa một thân sở học. Tây tần vắn này, ở ngoài mặt, hắn muốn không đếm xỉa đến. Khổ Hải là tốt ứng quyển, hắn không nói chiếu cố đối phương, nhưng tốt xấu bên ngoài không làm trực tiếp phá sự tình. Nhưng bí mật, có thể thao tác không gian vẫn phải có. Đưa tiện yến minh không về sau. Trần Lạc Dương liền xúc động mặt khắc một viên tinh thần. Sau đó, một cô gái áo đỏ, liền xuất hiện ở đây phiến hắc cám tinh không hạ. Hàn môi chê cười chào hỏi, tham kiến tiền bối. Trong nội tâm nàng buồn trồn. Lần trước đối phương Na Di thương Long Đảo chủ như vậy cự đầu, để trong lòng nàng cơ hồ đã khẳng định, cái này thần bí đại năng cứng, giả, chính là Chúa Tể Hồng Trần Trí Tôn. Nàng trước mắt hoàn toàn không hứng nổi kháng cự ý niệm, chỉ có thể gặp sao yên vậy. Nhưng lần trước đối phương cũng đã có nói Nương theo cái này lần thứ tư khảo nghiệm, còn có trừng phạt. Chương 486, sợ ngây người Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cho Hàn Môi hạng thứ ba khảo nghiệm, là muốn nàng khiêu chiến thân tỷ, Thương Long đảo đích truyền Hàn tranh. Kết quả chọc cho Thương Long đảo chủ chú ý, cũng dẫn phát Thương Long đảo chủ cùng một vị nào đó họ Trần ma tôn tiếp xúc. Chuyện này đối với ngay lúc đó Trần Lạc Dương đến nói, tự nhiên cầu còn không được. Nhưng trên mặt, hắn khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài tự thân ý tưởng chân thật. Thế là tại Hàn Môi bản nhân, Bao quát thương long đảo chủ cùng hàn tranh các nàng xem đến, chính là hàn môi tiết lộ tương quan bí mật, khiến cho ngoại nhân quái nhếu ma tôn. Tuy nói bởi vì thương long đảo chủ thực lực tu vi cao hơn hàn môi ra quá nhiều, lộ ra không phải chiến chi tội, nhưng hàn môi lúc ấy vẫn là nơm nớp lo sợ hướng ma tôn thỉnh tội. Trần Lạc Dương đưa nàng lần thứ ba lịch luyện nên được ban thưởng ô lâm thạch, vẫn là thưởng cho nàng, để nàng ma luyện lưỡi đao. Bất quá khi đó cũng nói rõ, thưởng về thưởng, phạt về phạt, ban thưởng như thưởng cho, nhưng trừng phạt cũng sẽ không thiếu Thế là Hàn Cô Nương liền nơm nớp lo sợ thẳng đến bây giờ. Cũng không tệ lắm, không có lười biếng. Hát cảm dưới trời sao? Cái kia trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm thần bí tiếng vọng. Hàn Môi vội vàng nói, "Vãn bối không dám có chút thư giãn. Càng là bất an, càng là lo lắng hôm nay đến, Hàn Môi luyện công càng chuyên cẩn. Đối phương nói trừng phạt lưu đến lần sau lịch luyện lúc, nàng suy nghĩ, hơn phân nửa là cái này, lần thứ tư lịch luyện độ khó trở nên cực lớn. Gen sắc càng cần tự thân cứng rắn, loại tình huống này Tự thân thực lực tu vi càng mạnh, mới càng dễ dàng thông qua khảo nghiệm. Đối phương Đường Đường Ma Tôn, hạ mệnh lệnh tới, nàng khó mà làm trái, liền đành phải nghĩ biện pháp cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng Phúc Nguyên Thâm hậu, tích xúc bất phàm, thiên tư ngộ tính tiềm lực đều là đỉnh tiêm, chỉ là thiếu mấy phần danh sư chỉ điểm. Tiền tam trọng khảo nghiệm thông qua, từ Trần Lạc Dương nơi này đạt được ban thưởng, để nàng thành công nâng cao một bước. Quả nhiên như Trần Lạc Dương lúc trước sở liệu, nàng tại năm nay trong vòng, liền thành công đột phá vốn có bình cảnh đạt được thứ 15 cảnh tu vi cảnh giới. So sánh tuổi tác, đặt ở toàn bộ Hồng Trần giới bên trong đến xem, cũng là người nổi bật, không kém cỏi với các phương thánh địa dốc lòng bồi dưỡng đích truyền thiên tài. Dũng công thuận tiện. Trần Lạc Dương lấy ma tôn thanh âm, lạnh nhạt nói ra, "Đưa cho ngươi tầng thứ 4 lịch luyện, vẫn là khiêu chiến một người." Hàn Môi trong lòng nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, "Xin tiền bối chỉ thị." Trước đó để nàng khiêu chiến hàng tranh, là vì trực diện trước đây nàng kết thân tỉ e ngại. Tráng bại không trọng yếu trọng yếu chính là dám một trận chiến. Hiện tại tầng thứ 4 lịch luyện, chắc là muốn đao thật thương thật, bằng bản lĩnh tranh cái thắng bại. Nghe Ma Tôn trong lời nói ý tứ, đối thủ tựa hồ không còn là Hàn Tranh. Đối thủ, khổ Hải, Không Yên. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Dù là Hàn ngôi đã có một chút chuẩn bị tâm lý, giờ phút này ngay vậy, vẫn là cười khổ. Không Yên Ma Tăng danh hiệu, tại Hồng Trần giới bên trong không coi là nhỏ. Cùng đứng hàng Hồng Trần thập kiệt viên điên ma tăng so sánh, tự nhiên có chỗ không bằng. Nhưng hắn cùng viên điên đồng dạng, đều là khổ hải một mạch vô biên chùa đích truyền chính thống, thế hệ trẻ tuổi truyền nhân bên trong người nổi bật. Không yên ma tăng tu vi mặc dù không bằng viên điên, lại cũng đã siêu phàm nhập thánh, chính là thứ 16 cảnh ma Phật truyền thừa võ thánh cao thủ, tu hành bảy thức như lai ma trưởng chính tông đích truyền, vi lực vô cùng. Hồng chấn bên trong, không yên ma tăng từ trước đến nay cùng cổ thần giáo Lâm Nam Hầu Kinh Phi, Thang Hất Minh, lại hoặc là Thiên Hà Dương Huyền, Huyết Hà Huyết Trường Không, Tiên Thiên Cung Sơn Nam Sở Trình Long Nguyên, Trình Vượng Nguyên bọn hắn tịnh xương, đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Đối với Hàn môi đến nói, bài trừ tâm lý nhân tố, không yên ma tăng là cùng tỷ tỷ nàng hàn tranh một dạng đối thủ. Hồng Trần giới bên trong thế hệ tuổi trẻ, trừ Hồng Trần Thập Kiệt bên ngoài, liền số bọn hắn lãnh tụ nhóm luân. Hàn Ngôi mặc dù có chỗ tiến bộ, đột phá đến thứ 15 cảnh, nhưng chính diện khiêu chiến dạng này một vị võ thánh, vẫn áp lực như núi. Thứ 14 cảnh đối mặt thứ 15 cảnh, hoặc còn có thể một trận chiến nhưng thứ 15 cảnh đối mặt thứ 16 cảnh, độ khó đâu chỉ gấp đôi để thăng. Một cái là võ đế, một cái là võ thánh, vẹn vẹn điểm này, trên lệch liền liếc qua thấy ngay. Hồng Trân trong lịch sử, võ đế chiến thắng võ thánh tiền lệ không phải là không có. Nhưng kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, chính là bởi vì số lượng thưa thớt, không dễ đạt thành, khó mà phúc chế. Đốt! Song phương tu luyện võ đạo tuyệt học bên trên, nếu như tồn tại rõ ràng mạnh yếu giới hạn hoặc còn có thể sơ qua đền bù trên lệch về cảnh giới. Nhưng mà hàn môi phải đối mặt đối thủ không yên ma tăng, chính là khổ hại một mạch đích truyền chính tông. Như Lai Ma trưởng mạnh, so sánh nàng tu tập trạm Long quyết chỉ có hơn chứ không kém. Thật muốn liều võ đạo nội tình, ngược lại là nàng tương đối ăn thiệt tỏi. Trên thực tế, Hồng Trần người xưa kể lại, vô biên trụ như Lai Ma trưởng cũng không hoàn chỉnh, chỉ được trước 7 thức. Trong truyền thuyết như Lai Ma trưởng hết thể 10 thức, nhất 3 thức so uy lực càng mạnh, hoàn chỉnh trưởng pháp bao trùm với Hồng Trần tuyệt đại đa số cái thế tuyệt học phía trên Khổ hại một mạch vô biên chùa đoạt được thần trưởng không được đầy đủ, chẳng biết để hồng trần bên trong nhiều ít người vung lòng một hơi. Hàn ngôi trong lòng thầm than. Chí tôn quả nhiên nói là làm, nói trừng phạt, liền quả thật thêm cho tới hôm nay cái này lần thứ tư khảo nghiệm bên trong. Nhìn như hơi hận, nhưng lần này khảo nghiệm độ khó, rõ ràng cao hơn ba lần trước. Có thể nàng trước mắt không có đường lui đi, chỉ có kiên trì cắn răng đo lấy. Ôm bạn nhất trông cậy vào, hàn ngôi thử hỏi, tiền bối. Là chỉ muốn khiêu chiến không yên ma tăng liền có thể sao? Chiến thắng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Hàn môi trong lòng lập tức phát ra kêu rên. Nàng bất đắc dĩ nói ra, vạn bối. Hết sức nỗ lực. Chỉ riêng hết sức là không đủ. Trần Lạc Dương tử tốn nói. Là, vạn bối nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hàn môi trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Thời hạn 10 ngày. Trần Lạc Dương nói. Đúng. Hàn môi hít sâu, bình phục tâm cảnh. Đã không đường tối lui Đã đón lấy việc phải làm, vậy liền chỉ có hết sức tranh thủ thành công. Nữ tử áo đỏ trong lòng bắt đầu tính toán trong tay mình thẻ đánh bạc. Đã là khiêu chiến, vậy khẳng định chỉ có thể tự mình một người ra trận, không thể tìm giúp đỡ. Tìm người trợ quyền, nhiều nhất chỉ có thể là ứng phó cái khác khổ hại môn nhân, để cho nàng sáng tạo cùng không yên ma tăng một đối một cơ hội. Nếu không cái kia ma đạo thánh địa người đông thế mạnh, chính mình nói không nhất định phải ăn thiệt ngầm. Có thể một đối một, dưới tình huống bình thường, nàng rất khó có phần thắng. Muốn lấy yếu thắng mạnh, mượn nhờ điều kiện ngoại giới, như đất hình địa lợi cả đến với cường đại bảo vật, là nhất biện pháp khả thi. Ma Tôn Phương mới nói, tựa hồ không có cấm chỉ nàng mượn nhờ ngoại lực. Cái này cuối cùng cho nàng lưu lại một tuyến cơ hội. Bất quá nếu là lịch luyện khảo nghiệm, hàng đầu khẳng định vẫn là tại với tự thân thực lực tu vi. Cụ thể làm thế nào, trước tạm thông thả kết luận, trước thăm dò rõ ràng không yên ma tăng tình trạng lại nói, chỉ là thời gian có hạn, nhất thiết phải nắm chặt. Hàn môi không ngừng cân nhắc. Nàng nhìn qua hắc ám tinh không, thử thăm dò nói ra, chẳng biết tiền Bối có thể chỉ thị không yên ma tăng trước mắt chỗ. Chẳng biết vị trí, 10 ngày thời gian, thực sự có chút gấp. Cái kia thanh âm thần bí, không có cự tuyệt, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn sẽ tại Tây Tần Ung Nguyệt Sơn mạch hoạt động. Hàn Môi hít sâu một hơi, tại tiền Bối chỉ điểm, vạn bối định không phụ ngài hy vọng. Đi thôi." Trần Lạc Dương Tử Tốn nói. Đưa mắt nhìn Hàn Môi biến mất, hắn không có vội vàng tìm cái tiếp theo người, ngược lại lâm vào tư cho Hàn Môi chọn đối thủ, tự nhiên không phải tùy tiện lựa chọn. Trước mắt tại Tây Tần Hoàng triều Bắc Bộ biên cương siêu tầm khổ hải cao thủ một trong, chính là Không Yên Ma Tăng. Viên điên được Trần Lạc Dương chỉ điểm, sau đó liên lạc khổ hải, khổ hải rất nhanh làm ra phản ứng. Dựa theo Bạch Ngọc bình thẩm tra tới tin tức cũng biết, Không Yên Ma Tăng đã quay đầu xôi nam, xuất đội chạy tới Ung Nguyệt Sơn mạch tìm kiếm lãnh tịch. Hàn ngôi nghĩ muốn khiêu chiến Không Yên Ma Tăng, chắc chắn sẽ mời tỷ tỷ nàng Hàn Tranh hỗ trợ áp trận. Trải qua lúc trước cái kia một lần, tỉ mội hai người quan hệ sờ bộ phá băng. Mặc dù bởi vì chạm long quyết quan hệ, hàn tranh như cũ hận không thể đem muội mội mình cái mông đánh thành tăm cánh, nhưng nàng dù sao vẫn là lo lắng hàn môi an nguy. Coi như hàn tranh chính mình không nguyện ý, sư phụ nàng thương long đảo chủ cảm kích về sau, cũng sẽ mạng nàng tiến về Tây Tần, cho hàn môi trợ quyền. Đối với thương long đảo chủ đến nói, hàn tranh, hàn môi tỷ muội là thương long đảo cùng chí tôn ở giữa một đầu nữ mang, có thể duy trì tự khi duy trì kể từ đó khổ Hải bên kia liền phải nhức đầu một cái đi con buôn Hàn ngôi dù là thiên tư thực lực xuất chúng đối với loại này ma đạo thánh địa đến nói trước mắt vẫn không có ý nghĩa nhưng nếu như là cùng vì ma đạo thánh địa thương long đảo cái kia khổ khổải ma các hòa thượng nghị không thèm để ý cũng khó khăn cái này thế tất sẽ dính dấp tinh lực của bọn hắn ảnh hưởng bọn hắn lục soát vây quét lên tịch dự định nước quay đến càng hốn càng lợi với lên tịch cùng Yến Minh không xông ra vòngây cũng càng có lợi với Trần Lạc Dương. Bất quá, một phương diện khác, Trần Lạc Dương xác thực đối với Hàn Môi cùng Không Yên Ma Tăng kết quả của trận chiến này cực kỳ chú ý. Coi trọng trình độ, thậm chí không hạ với Lãnh Tịch An Nghi cùng Tây Tần Đại Đế Lý Sách Hạ Lạc, bởi vì một cái hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu đột phát tình huống. Ngay tại vừa rồi, hắn cho Hàn Môi an bài nhiệm vụ thời điểm, muốn xác thực nắm chắc một chút đối phương trước mắt tu vi tình trạng. Mặc dù vẻ ngoài nhìn qua đối phương có đột phá, đạt được thứ 15 cảnh thực lực tu vi, Nhưng Trần Lạc Dương còn có ý định thông qua Bạch Ngọc Bình xác định một chút. Dù sao thứ 15 cảnh võ giả, đổi mới tư liệu cần thiết hao phí Quỳnh Tương, tương đối với Trần Lạc Dương trước mắt vốn liếng đến nói, chín châu mất sợi lông. Có thể kết quả lại làm cho Trần Giáo chủ hiếm thấy ngây ra như phóng. Liên gặp Bạch Ngọc trong bình ám kim Quỳnh Tương, chật một chút toàn bộ thấy đáy, sau đó lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đây rõ ràng là Quỳnh Tương dư lượng không đủ ý tứ. Phải biết Đây chính là tương đương với ba vị cự đầu vẫn lạc mang tới ám kim Quỳnh Tương. Đừng nói cha hàn môi, coi như cha thương long đảo chủ cũng dư giả Chỉ bất quá trần lạc dương nghĩ phải tận lực góp nhặt Quỳnh Tương, sở dĩ chỉ là tiểu đà tiểu nháo, không có liên quan đến cự đầu cấp độ cường giả. Kết quả lại tại hàn môi nơi này chơi một lần nhịp tim. Mắt thấy lượng lớn Quỳnh Tương thấy đáy, sau đó lại mắt thấy trở về hình dáng ban đầu. Vương lòng một hơi sau khi, ngay sau đó chính là chấn Kinh. Hoặc là nói... Khách quan với chân kinh mà nói, Trần Lạc Dương giờ phút này trong lòng càng nhiều cảm thụ là không hiểu thấu, chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Đây có phải hay không là sai lầm chỗ nào? Tình huống tương tự, tại Trần Sơ Hoa, Ứng Thanh Thanh, Tô Vĩ, cơ trọng trên thân đều từng xuất hiện. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là lúc ban đầu lần thứ nhất thẩm tra lúc, liền bộ dáng như vậy, Quỳnh Tương không đủ, khó mà đạt được cuộc đời tin tức. Mà trước đây Trần Lạc Dương đã từng thành công ngoài ra qua hàn môi tin tức. Hôm nay bất quá là nghĩ đổi mới một chút nhất biến hóa mới. Kết quả, hàn môi lại trở nên cùng trần sơ hoa bọn hắn một dạng. Trên người nàng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? chương 487, vận hành thanh ưu quan. Hàn môi biến hóa, quả thực để Trần Lạc Dương cảm thấy ngoài ý mớn. Cái này không giống tiên thiên sở hữu, ngược lại càng giống hậu thiên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chỉ là Trần Lạc Dương trước mắt khó để xác định là đối phương bản thân sinh ra biến hóa, vẫn là đạt được thứ nào đó dẫn đến. Mới hắn cẩn thận quan sát một chút hàn ngôi, vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến nói, trừ tu vi cảnh giới để thằng tầng một bên ngoài, nhìn không ra càng nhiều khác biệt. Hàn ngôi tiếp xuống cùng không yên ma tăng một trận chiến này, Trần Lạc Dương dự định cẩn thận quan sát một chút, đối phương đến tột cùng có biến hóa gì. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên xúc động biểu tượng thanh nhu quan triệu nhật miên viên kia tinh thần. Rất nhanh, thanh nhu quan đệ tử triệu nhật miên, lần nữa xuất hiện tại cái này hát cám dưới trời sao. Lần trước Trần Lạc Dương đến thăm Thanh Như Sơn Thanh Như Quan, trong lúc vô tình nhìn thấy Triệu Nhật Miên về núi. Về sau thông qua Bạch Ngọc Bình nhìn đối phương tin tức, mới nhất nội dung phản ứng đối phương trước đó phân quan quan chủ chức vị, luật vào miên trừ. Cũng không phải hắn đi sai bước nhầm, lại hoặc là bị Thanh Như Quan chèn ép. Vừa vận tương phản, Thanh Như Quan lúc đó muốn càng đại lực hơn tài bồi hắn. Triệu hắn trở về Thanh Như Quan sân môn, lại an bài hắn tiến thêm một bước tiềm tu, truyền thụ thái thanh trải qua bên trên càng thâm ảo hơn tuyệt học. Đây chính là Triệu Nhật Miên tha thiết ước mơ sự tình. Thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong, hắn được coi trọng trình độ, rõ ràng có chỗ đề cao. Mặc dù còn không so được Diệp Tàm Miên, Trương Xuân Miên trở võ thánh cảnh giới cao cấp nhất chuyển nhân, nhưng thanh như quan tiếp xuống không hề nghi ngờ, cũng bắt đầu đem Triệu Nhật Miên đặt vào càng cao danh sách đổi dưỡng thê đội bên trong. Triệu Nhật Miên thích thú sau khi, trong lòng cũng thường thấp thỏm. Hắn không xác định quan chủ chờ cao tầng cường giả, là coi trọng hắn gần nhất tiến bộ vẫn là phát hiện cái kia hát Ám Tinh Không Hạ Thần Bí tồn tại. Tuổi trẻ đạo môn đệ tử, trước mắt chỉ có tập trung tâm thần, chuyên chú với tự thân tu luyện. Đối với cái kia Hắc Ám Tinh Không Hạ Thần Bí tồn tại, hắn cảm nhận càng thêm phức tạp. Chính là bởi vì đối phương ban thượng, chính mình mới giống như này rõ rệt tiến bộ. Cứ thế mãi, võ thánh chi cảnh, Diệp Tam Yên, Trương Xuân Miên đám người địa vị, cũng sẽ không tiếp tục là không, có chút nào hy vọng ảo tưởng. Nhưng mình ở đây phía Hắc Ám Tinh Không chủ nhân lòng bàn tay, cũng vô ý càng lốn càng sâu, khó mà tự kiểm chế. Sư môn thanh nhu quan bây giờ cho hắn cung cấp tài nguyên tăng lên đẳng cấp. Từ hướng này đến nói, hắn đối với Trần Lạc Dương bên này thì lại lại không chặt như vậy muốn. Có thể triệu nhật miên lại giật mình trong lòng mình có hỏa diễm, càng ngày càng chẳng đầy. Dã tâm hỏa diễm, đạt được càng nhiều, càng không vừa lòng, càng khao khát càng nhiều. Cái này cũng không lợi với đạo môn võ học tu hành, là lấy triệu nhật miên mấy ngày qua, tại không ngừng cân bằng cùng điều cả tâm cảnh của mình Mà đối với cái kia mảnh hắc ám tinh không, trong lòng của hắn cảm nhận càng phát ra phức tạp. Lúc này bị Trần Lạc Dương lần nữa nhiếp cầm tới đây, Triệu Nhật Miên thở sâu, ổn định nỗi lòng, nghĩ đến trống rông hắc ám hư không thi lễ, van bối tham kiến tiền bối. Trầm thấp mà thanh em uy nghiêm trong hư không vang lên, ngươi tầng thứ ba lịch luyện, trong vòng 3 tháng, trở thành thanh lưu quan năm chủ một trong. Triệu Nhật Miên nghe, hô hấp có chút dừng lại. Cái này thi lại nghiệm, quả thực gian nan. Thanh lưu quan bên trong lãnh tụ nhóm luôn người. Tự nhiên là quan chủ. Quan chủ phía dưới thì làm giám viện, lại xương đưng ra, chính là thường ở lương đống, đại chúng cương lĩnh, có thể xưng thánh như quan nhân vật số 2. Lại hướng xuống thì là bát đại thường ở chấp sự trưởng lão, phân biệt phụ trách quan bên trong cụ thể sự vụ. Trở lên chức vị, hán Triệu Nhật Miên đều hoàn toàn không cần cân nhắc, tin tưởng hiện tại cho mình bố trí nhiệm vụ vị kia thần bí tồn tại cũng sẽ không cân nhắc. Bởi vì bát đại thường ở chấp sự trưởng lão, chí ít đều muốn là võ thánh chi cảnh tu vi. Giám viện từ cổ đến nay đều không ngoại lệ, đều là thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh. Bọn hắn lại thêm hoặc nhiều hoặc ít, từng cái thời đại số lượng không đồng nhất, tính tâm tiềm tu quan bên trong võ thánh cảnh giới nguyên lão, cộng đồng tạo thành thanh lưu quan cao giai cấp lãnh đạo, phụ tá quan chủ, chấp trưởng thiên hạ đạo môn. Mà bát đại thường ở chấp sự trưởng lao hương xuống, quan bên trong có 5 chủ 18 con thường ở, lại phân biệt phụ trách khác biệt việc phải làm, chính là thanh lưu quan trung tổng. Ở trong đó, dưới tình huống bình thường, đường chủ Điện chủ, trải qua chủ, hóa chủ, tính chủ cái này 5 chủ quan trọng hơn 18 con. Triệu Nhật Miên cũng không phải là tự coi nhẹ mình người, lấy hắn tài cán, hắn tự nhận lập tức đủ để đảm nhiệm 18 con một trong vị trí. Mà năm chủ, từ trước đến nay đều là thứ 15 cảnh đỉnh phong võ đế đảm đương. Bây giờ thứ 14 cảnh mình muốn tranh đấu vị trí này, độ khó rất lớn. Nhưng vấn đề lớn nhất kỳ thật tại với, trước mắt trong quan năm chủ 18 con đều không tồn tại trong chỗ. Đừng nói năm chủ chính là 18 con vị trí, hắn hiện tại cũng bắt không được tới. Dưới tình huống bình thường, không có khả năng vô duyên vô cớ để người cho hắn đẳng vị trí. Trước mắt triệu nhật miên tình huống, càng giống là cổ thần giáo thần mà cung bên trong ninh cựu vi, tạ bất hưu mấy người, ngày bình thường an tâm đào tạo sâu tu luyện, đợi có cụ thể việc phải làm bổ nhiệm xuống tới, lại quả quyết trên đỉnh. 3 tháng, không đủ để để triệu nhật miên đột phá tới thứ 15 cảnh. Hắn trước đây vừa mới từ thứ 13 cảnh đột phá tới thứ 14 cảnh. Yến Minh không có thể liền vượt hai cảnh, là bởi vì vì nàng trước đó tích xúc quá mức phong phú. Hàn ngôi đột phá tới thứ 15 cảnh, là bởi vì vì nàng nay đã tại thứ 14 cảnh cải tấy hồi lâu. Nhưng đối với Triệu Nhật Miên đến nói, hắn còn cần tích lũy. Hướng chi, coi như hắn có thể trong 3 tháng đột phá tới thứ 15 cảnh, trước mắt năm chủ, lại có cái kia sẽ cho hắn đẳng vị trí. Trừ phi xuất hiện quý vị, Triệu Nhật Miên cười khổ. Hắn thừa nhận, chính mình thích công danh lợi lộc, giã tâm bừng bừng. Chỉ là, không nói đến hắn có hay không bản lĩnh kia, coi như thật có năng lực làm được, hắn cũng làm không được vì mình tượng vị, sát thương ám hại đồng môn sự tình. Trộm lấy thái thanh diệu ngọc một loại sự tình, đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Luận kỳ ngộ, trước mắt năm chủ đều tại, không rảnh vị cho hắn. Luận tu vi, hắn trước mắt sơ qua kém nửa bậc, coi như năm chủ thật khuyết trước, cũng có thể là bị những đồng môn khác nhanh chân trước đăng. Đất này chủ nhân, lần này thật là cho hắn xuất cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không thể so lúc trước giành phân quan quan chủ vị trí, trước mắt thanh như quan bên trong năm chủ một trong vị trí, càng thêm chạm tay có thể bỏng, thật có trống chỗ, tranh đoạt cũng tất nhiên kịch liệt. Cái này khiến hắn có thể như thế nào cho phải. Triệu Nhật Miên hô hấp to thêm mấy phần, trầm mặc không nói. Trần Lạc Dương cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ lấy đối phương mình làm ra quyết định. Hát cám dưới trời sao, nhất thời ở dưới trở nên tính mịch, chỉ có thể ngầm trộm nghe thấy Triệu Nhật Miên thô trọng tiếng hít thở. Chân Lạc Dương trong lòng âm thầm cười một tiếng. Đối phương lập tức có phản ứng gì? Kỳ thật đã là lịch luyện một bộ phận. Thanh Nhu quan chủ đi xa thanh vi giới, Hồng Trần bên trong Thanh Nhu quan mất đi nhất chủ của lớn, tiếp xuống tất nhiên muốn giấu tài, yên lặng xúc tích lực lượng, gửi hy vọng với có thể có một vị mới cự đầu qua khởi, một lần nữa thống lĩnh đạo môn. Ở đây trước kia, vì bảo mật, chính là trong quan bên trong tầng dưới đệ tử, đều muốn cùng nhau giấu tại trống bên trong, tuyên bố quan chủ chính bế quan. Chiếu Chân Lạc Dương đoán chừng Hẳn là chỉ có võ thánh cảnh giới cao tầng cường giả mới hiểu rõ tình huống thật. Tựa như Triệu Nhật Miên trước mắt, khả năng còn không biết nhà mình quan chủ vấn đề, mà lại Triệu Nhật Miên mặc dù tâm bên trong thường có hoài nghi, nhưng không giống Hàn Mộ như thế đối với Ma Tôn có cái thiết thực khái niệm. Hắn tiếp xuống làm gì lựa chọn, Trần Lạc Dương rất chờ mong. Nếu như vận hành thích hợp, trước mắt trạng thái giới Thanh Nư Quan, cũng có thể là giống như khổ hải, trở thành trần mẫu người trợ lực. Trần Lạc Dương cũng không hy vọng Thanh như Quan giờ phút này tình huống thật bại lộ ở trước mặt người đời. Đau không có hạ xuống xong, mới là uy hiếp, chính mình mới có thao tác không gian. Nhưng hắn cũng không hy vọng Thanh như Quan Nội bộ ổn định, bền chắc như thép. Cần cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, cho bọn hắn một chút cảm giác nguy cơ, bọn hắn mới có thể giống như khổ hải, càng nghĩ lại ma tôn phù hộ. Sau một hồi lâu, Triệu Nhật Miên hô hấp dần dần bình phục, thần sắc cũng biến thành bình tĩnh. Hắn hướng cái này Hắc Ám Tinh Không đánh cái chắp tay, văn bố khi kiệt lực xong thành tiền bố giao phó khảo nghiệm. Trần Lạc Dương lấy ma tôn cái kia thanh âm trầm thấp nói ra, "Nhiều hơn dụng tâm đi." Tại Triệu Nhật Miên biến mất về sau, Trần Lạc Dương không có giống tại nhà trên cây bên kia một dạng lại kéo người mới. Tinh thần của hắn từ Hắc Kính bên trong rời khỏi. Chờ Hiến Minh không cùng lãnh tịch tiếp xúc về sau, liền đại khái thuận tiện phán đoán biểu tượng lãnh tịch tinh thần là cái kia một viên, nếu như có cần, hắn có thể trực tiếp nhiếp tóm lãnh tịch. Hiện nay Hắc Kính mắt trái bên này, tự nhiên không cực hạn với chỉ là 4 cái danh nghịch, bất quá tạm thời trước không cần phải gấp. Trần Lạc Dương trước mắt chủ phải chú ý hàn môi cùng lãnh tịch tình trạng. Trên đỉnh đầu Hàn Vương, một cái quang đoàn dần dần từ thân chính dâng lên. Huyễn Chử Thiên Thư tại quang đoàn trung ương, chấp động hư huyễn bất định quan huy. Trần Lạc Dương trong tay thêm ra một cái hộp gấm. Hộp gấm mở ra sau khi, một đoàn phảng phất đứng im bất động, giống như thể rắn màu tím vân khí, lảng lảng đoàn tụ trong đó, chấp động nguyện truyền hào quang. Chính là lúc trước thanh nhu quan chí bảo, Đâu Suất Thiên la. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, Đỉnh đầu lại dâng lên cái thứ hai quang đoàn sinh chữ thiên thư ở trong đó lơ lửng, cùng huyện chữ thiên thư hòa lẫn. Phù tang thụ tâm, dùng trên người huyết ám thiên, bây giờ thiếu đi phù tang thụ tâm, khi mượn nhờ sinh chữ thiên thư lực lượng. Tại Trần Lạc Dương không chế giới, sinh chữ thiên thư đại lượng sinh linh chi khí, tràn vào đâu xuất thiên la bên trong. Sau đó, huyện chữ thiên thư quang huy cũng bao phủ đầu xuất thiên la. Một đoàn tử khí bộ dáng đầu xuất thiên la, từ trong hộp gấm bay ra. Rơi vào Trần Lạc Dương trước mặt trên mặt đất. Theo huyện chữ Thiên Thư Quang Mang lấp lánh, cái này đoàn tử khí cải biến hình dạng dần dần biến thành hình người. Rất nhanh, một cái trung niên đạo nhân, đứng tại Trần Lạc Dương trước mặt, ba thước dâu đen, quần áo lôi thôi, nhưng tự có một phen tiêu giao thần vận làm lòng người gãy. Chính là lúc trước Trần Lạc Dương hiện ra cho Hiến Minh không thấy nửa hải đạo người hình tượng. Trần Lạc Dương mỉm cười, sau đó vây tay. Cái này nửa hải đạo người, đột nhiên hóa thành một đạo tử khí chui vào Trần Lạc Dương trong tay áo. Huyến chữ Thiên Thư cùng sinh chữ Thiên Thư, cũng đều chui vào Trần Lạc Dương đỉnh đầu, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, có cổ thần giáo đệ tử đi vào điện bên trong. bẩm chân giáo chủ, có người đưa tới một vật cho ngài, nhưng người tới bỗng nhiên liền đi, trước mắt còn chưa có thể tra ra người đến là ai. Đệ tử kia bẩm bảo nói, đồ vật bị phong ấn, chẳng biết cụ thể là vật gì, chúng ta không dám thiện tự làm chủ, còn xin Trần Giáo chủ chỉ thị. Trần Lạc Dương đại khái đoán được là cái gì, không sao, trình lên cho ta là đủ. Cái kia cổ thần giáo đệ tử vội lui dưới, rất nhanh trở về, mang đến một viên ngọc bích. Trần Lạc Dương phất phất tay làm cho đối phương lui ra, sau đó hắn đập nát ngọc bích, phá vỡ phong ấn. Tuy mở ngọc bích bên trong một đạo quang mang bay ra, lơ lửng với Trần Lạc Dương trước mặt, cực nóng lóa mắt, phản phất điện bên trong thêm ra một cái cỡ nhỏ mặt trời. Chương 488: Hoàn toàn mới võ đạo căn cơ. Tại cái kia mặt trời bên trong Mơ hổ có thể thấy được một con tam túc kim ô vũ cánh muốn bay bộ dáng Trần Lạc Dương trong hai con người hảo quang màu vàng sấm lấp lẻ, tập trung thị lực nhìn kỹ lại. Kim ô hình ảnh biến mất, bảo vật lộ ra diện mục thật sự, lại là một cây bề ngoài màu đen, nhưng chấp động kim quang Lâm vũ. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem cái này cây kim ô Lâm vũ. Đáp ứng ban đầu để vũ sơn minh mang đi thiên phong nghĩa, đối phương trả ra đại giới trừ một thức minh kiếm kiếm ý bên ngoài, chính là cái này cây kim ô Lâm Vũ Nếu như chỉ là bình thường kim ô lông vũ, mặc dù quý giá, nhưng còn khi không dậy nổi cao như vậy ngang giá trị. Trần Lạc Dương quan sát lông vũ một lát sau, rỗi ra chính mình một cái tay, chính thức cùng tiếp xúc. Lúc đầu, kim ô lông vũ bên trên bộ phát ra rực rỡ kim quang, kháng cự Trần Lạc Dương tới gần. Trần Lạc Dương cố ý tìm kiếm trong đó nền tảng, là lấy không có bằng lực lượng cùng cưng đối cứng, mà là bằng hoán nhật đại pháp khai thác lôi kéo tư thái, chậm rãi xâm nhập trong đó. Song Phương rằng cô thật lâu Trần Lạc Dương cảnh tượng trước mắt cuối cùng biến đổi. Hắn phân ra một bộ phận tâm niệm, phản phất đắm chìm đến Kim Ô lông Vũ biến thành mặt trời bên trong. Không nhật cùng chướng mắt ánh nắng có chút tạm dạng, Trần Lạc Dương giống như là tiến vào khác một phương thế giới. Một phương có 10 cái mặt trời giao thế lên xuống thế giới. Một gốc phù tăng thần thụ che trời mà lên, đứng ở phương đông biển bờ, giống như thế giới trung tâm cùng trụ cột. Trần Lạc Dương thấy thế, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Nơi này, hẳn là cái kia trong truyền thuyết Hy Hòa giới. Ý niệm vừa mới động đến nơi đây, Trần Lạc Dương trong lòng dỗng nhiên giật mình. Hắn cảm giác phản phất có một cái vô cùng hùng vị ý niệm, hóa thành ánh mắt, hướng hắn bên này trông lại. Trần Lạc Dương trong lòng nghiêm nghị, tâm thần lúc này rời khỏi chi kia Kim Ô Long Vũ, trở về Hồng Trần. Có Hồng Trần cách xa nhau, cái kia đạo ánh mắt liền là thu hồi. Đối phương tựa hồ không có truy cứu ý tứ, chỉ là chẳng biết là bởi vì vì cố kỵ ma tôn, còn là bởi vì tập mãi thành thói quen, nhầm đem hắn Trần Lạc Dương xem như phụ tang đạo bên trong người. Trải qua lần này nghiệp chứng, Trần Lạc Dương hiện tại có thể khẳng định, Vũ Sơn Minh không có dở cho gian, cái này Tây kim ô lông vũ sắc thực không tầm thường, hẳn là năm đó Phù tang Đảo tổ tiên từ hy hòa giới mang đến hồng Trần Phù Tăng Đảo trước đây, cùng hy hòa giới ở giữa liên hệ, so mọi người đã hiểu rõ trình độ, còn muốn càng xâm nhập thêm chặt chẽ. Khó trách ngày đó thiên thiếu quân đến náo qua một lần về sau, Phù Tăng Đảo chủ tiếp xuống yên tĩnh như vậy điệu thấp, sợ là chỉ sợ ma tôn trước xử lý bọn hắn. Cũng không biết mất cái này tây kim ô lông vũ về sau, phù tang đảo một mạch cùng hy hòa giới ở giữa liên hệ, phải chăng hoàn toàn đoạn tuyệt, vẫn là có khác cái khác đường đi. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, thu liễm tâm tư, tạm thời không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Kim ô lông vũ rơi vào hắn giữa ngón tay trên dưới tung bay, một lát sau chợt đứng im.